t r ư ơ nhưng g biết núi khuyến h giờ phút này bị cái khác vẽ cánh thần minh phát hiện tiên h vương nhằm vào cái khác vẽ cánh thần minh chuyện cái khác vẽ cánh thần minh khẳng định phải nổ vì sao muốn sớm kích hoạt tiến vào phó bản chất pháp vì sao muốn phân lửa tiến bảo kia hoàn toàn là vì để cho đi vào cái này cái khác b ẽ cánh thần minh tìm không thấy tiên vương cố ý đẩy ra b ẽ cánh thần minh ý đ ồ nhường phục hy phủ rơi vào tự mình một người trưởng không sự thật tiên vương là thông minh không sai có thể cái khác b ẽ cánh thần minh cũng không phải ăn chay tiên vương là không có rõ ràng nói không để cho hắn b ẽ cánh thần minh rơi vào phục hy phủ lời này hắn xác thực cũng nói không nên lời có thể hắn cố ý tại cái này mấu chốt tiết điểm cho cái khác b ẽ cánh thần minh ă n bài rất nhiều rất khó hoàn thành nhiệm vụ lại yêu cầu người tại trong thời gian quy định hoàn thành cái này thao tác liền lộ ra tương đối tận lực vì ngăn ngừa bị người nhìn thấy cũng chỉ có thể từng lượt tiến vào bên trong tiên vương người dẫn đầu tiến vào thần khí sản xuất phó bản là vì cái gì điểm này tất cả mọi người tin tưởng không phải là vì sớm chuẩn bị tốt trật pháp tốt đem tham dự tranh đoạt phục hy phủ thần minh tất cả đều đánh g i ế t tại trong phó bản nhà tiên vương gia hỏa này nhiều năm như vậy không có đã từng quen biết vẫn là như thế không muốn mặt ta gia hỏa này là không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chúng chư thần đến cướp đoạt cái này phục hy phủ chỉ khi nào ai không tuân mệnh lệnh chết tại bên ngoài quay đầu hắn không phải nói người khác tìm đường chết sao n g ư kế hay a vô tri kỳ nói tới lâm giật có thể nghĩ đến ngươi đừng nói có thực lực cường đại võ hồn làm bạn là thật không sai không riêng trên đường có thể bồi ngươi nói một chút thời điểm mấu chốt cũng có thể bậy mưu tinh kế gì gì đó tên kia nhiều hèn hạ cũng không trọng yếu trọng yếu là hiện tại địch nhân có chút nhiều chúng ta có thể làm sao xử lý mới vừa tiến vào bí cảnh nhân số mặc dù không đủ trăm người nhưng đều là thực lực không tầm thường hàng người đủ thấy tiên vương đối lần hành động này coi trọng trình độ nhiều như vậy cao thủ liền xem như vô c h i kỳ thượng đẳng cũng không cách nào chiến thắng thu hạnh o phục hy phụ bí cảnh bị mở ra sau cái khác vệ cánh thần minh đem lần lượt tiến vào bên trong trong đó quen biết người cứ ít có thể kết làm liên minh c à n g là tại sỗi dưới tình huống như vậy bọn hắn chỉ sợ là sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận toàn bộ bị diệt ở đằng kia trong bí cảnh làm sao bây giờ đi một bước nhìn một bước thôi tiểu tử ngươi không phải có bảo mệnh kỹ năng sao cùng lắm là bị một trận đánh cho tên người lại lợi dụng cái tia đồ chơi bắt cựu huyền công đ à o thoát thôi hắc thật đúng là đừng nói nắm giữ kỹ năng nhiều chính là tốt vô c h i k ỳ không đề cập tới cái này đ ầ y miệng lời nói lâm giật đều nhanh quên mình còn có năng lực này ngươi đừng nói tiểu tử này thật đúng là tiên đồ vô lượng à cùng người thường so sánh hắn không biết nhiều, nhiều ít thử lỗi cơ hội nói không khoa trương liền cái này tám trăm bảy mươi sáu tinh cùng lâm giật đẳng cấp tương đối thần ai dám đặt chân trong đó đặc biệt là tại biết được tiên vương đã phái không ít người ở bên trong bố trí song cạm b ấ y dưới tình huống đi vào cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào coi như thực lực hơn xa lâm giật cũng không dám chơi như vậy lâm giật mỉm cười đem chính mình biến thành ô lỉm i h ù một phái trang phục thần minh sau đó thúc giục phía sau tật phong chi dực hướng phía bí cảnh lối vào phương hướng bay đi đ ô n g b ế n ở trong vũ trụ các loại mảnh vỡ thiên thạch rất nhiều cho dù là thể tích nhỏ nhất mảnh vỡ cũng có được mười cái lâm giật thêm tại một khối lớn như vậy đang phi hành quá trình bên trong tránh không được sẽ đụng phải những n à y đá vụn nhưng mà những n à y đá vụn đều không cần được lâm giật mảy may tại cùng nó đụng vào trong nháy mắt liền sẽ bị lâm giật vĩnh hằng thủ hộ kỹ năng cho trực tiếp đánh nát lâm giật thuộc tính cao lạ thường vĩnh hằng thủ hộ lực phòng ngự tự nhiên không cần phải nói tại đối đầu không có nắm giữ bất kỳ p h á p tác chi lực từ bất lúc vậy đơn giản chính là phòng ngự tuyệt đối phanh phanh phanh lâm giật chỗ qua kính ven đường tiên thạch không ngừng băng liệt thậm chí hóa thành một bịt tại lâm giật đi đường đồng thời đã tiến vào tám trăm bảy mươi sáu tinh cầu phạm vi bên trong các phái chư thần cảm giác được bí cảnh mở ra khí tức nắm giữ phục hy phụ thượng cổ đại thần sớm đã vất lạc cái này khó được bên ngoài phụ thần khí cũng liền trở thành vật vô chủ nhưng dù cho như thế mong muốn thu phục kiện thần khí này độ khó vẫn như c ũ không nhỏ chư thần tại thành công trưởng khống tam giới lục đạo về sau thu hoạch không chỉ có riêng là tài nguyên cùng chư tiên trật tự quyền thống trị còn có vài vạn năm tới lịch sử tư liệu căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép thượng cổ đại thần nắm giữ thần khí cơ bản đều sẽ có được tư duy cái này cũng liền thật to tăng lên thu hoạch thời điểm độ khó vì gia tăng xác suất thành công cũng vì cam đoan có thể còn sống trở về có thể đưa ra thời gian tới đây các phái chư thần đều sẽ nghĩ đến hẹn lên tin được đồng bạn hoặc là phe phái tương đối thân cận thần minh một khối hành động tại từng đội từng đội nhân số khác nhau chư thần tiểu đội hướng phía bí cảnh lối vào chỗ tụ tập mà đi thời điểm theo phạm vi thu nhỏ các phái thần minh số lượng dần dần rõ ràng lên chỉ là những n à y thần minh trên mặt lại đều không có á c ý gì trải qua mấy ngàn năm phát triển tất cả quy định đều đã được đến hoàn thiện thần minh nhóm là đứng ở thế giới này điểm cao không sai nhưng thần minh nhóm vẫn có rất nhiều có thể tăng lên địa phương thần minh nhóm cũng hy vọng có đồ tốt lúc xuất thế có thể rơi tại trong tay của mình đáng tiếc là sói nhiều t h t ít liền giống với hôm nay xuất thế phục hy phủ đồng d ạ n g muốn có được nó dù nó g n tăng thực lực lên cùng đối phó tứ đại thi vương thu hoạch được ban thưởng thần kia là vừa nắm một b ó to nhưng cuối cùng có thể thu hoạch phục hy phủ chỉ có một người nếu là vì t i ệ n trang bị này tranh cái đầu rơi máu chạy tranh cái tử thương vô số kia bị tổn hại còn không phải chư thần lợi ích nhằm vào điểm này tiên vương làm ra tương ứng quy định cạnh tranh kia là nhất định đồ tốt có người tại có được không gì đáng trách nhưng là cạnh tranh phương thức không thể quá mức kịch liệt cái này quy luật đã kéo dài mấy ngàn năm thời gian chính là bởi vì cái này mấy ngàn năm quy củ nhường chúng chư thần tại c ư ớ p đoạt cơ duyên thời điểm thái độ đều rất bình thản này hai vị đại ca không nghĩ tới vậy mà có thể ở nơi này nhìn thấy các ngươi lâm giật nhìn thấy hai tên cùng là ô liễm cụ trận doanh cũng tại đồng hành thần minh về sau lập tức tiến lên chào hỏi hẹn v ơ đại nhân b ọ i dịp sơ đại nhân có thể ở nơi này nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt rồi nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm g ậ t tại đối mặt thực lực tương cận mục tiêu lúc có thể tại mục tiêu không có chút nào phát giác dưới tình huống đem mục tiêu tin tức cho chính xác giải đọc ra đến hẹn vợ cùng mọi gì sợ đều là ô liềm hụ trận doanh thần m ì n h hai người tại ô liềm hụ tinh riêng phần mình thành trấn bên trong phân biệt đảm nhiệm lấy thành chủ chức vị cứ việc hai người quản lý thành thị tại ô liềm hụ tinh chỉ là nhất hạng chót kia cấp bậc nhưng cũng thuộc về là có chút danh tiếng nhìn thấy lâm giật biến thành người mặc cùng mình không khác lại thêm người tới có thể chính xác hô lên tên của mình hai người lập tức liền đối với nó hạ thấp đề phòng người, người là người đừng nói hẹn vợ ra hòa này cùng nó giới thiệu bên trong nói như thế là cái tương đối người có lễ phép dù là cảm giác được lâm g i ậ t biến thành người thực lực không bằng chính mình đáp lại thời điểm cũng không bày ra cái gì ra đỡ n g m t r ư ớ c 1017, tạm thời nhận cái đại ca trương 1017, t ạ m thời nhận cái đại ca ai hẹn vợ đại nhân mọi gì sơ đại nhân các người tốt tên ta là cạ gia khách tư là chúng ta a tu tư thành một tên t i ể u tốt hẹn vợ đại nhân chưa nghe nói qua rất bình thường hai vị đại nhân mặc dù không biết ta nhưng ta cũng không có thiếu nghe nói hai vị đại nhân uy danh hẹn vợ cùng m ọ gì sơ nghe xong lâm dật biến thành người lời nói này lúc ấy liền đã xác định lâm giật thân phận chính là hẹn bờ dưới tay một cái binh không sai nhưng thực lực như vậy yếu một cái binh lại đi vào cái này tám trăm bảy mươi sáu tinh làm cái gì vậy nghĩ đến là dưới tay mình người hẹn bờ lúc này liền bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc hỏi thăm về lâm giật tới đây mục đích hẹn bờ đại nhân ta cái này không phải cũng là nghĩ đến tiến bộ sao chúng ta thần giới ra nhiều như vậy sự t ì n h đây chính là ta lập công thăng quan cơ hội tốt ta ta đây không phải nghe nói đỉnh cấp thần khí phục hy phủ có cơ hội thu hoạch trong tay mình nhiệm vụ lại tất cả đều làm xong liền đi ra nhìn xem thấy chút việc đợi cái gì b ạ n nhất vận khí ta tốt tia thần khí thuộc về ta ta chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió lúc nói lời này lâm giật biến thành người trên mặt tia đơn thuần ngây thơ bộ dáng tràn đầy đều là khát vọng đối với lực lượng thật sự là để cho người ta khó mà sinh ra hoài nghi ý nghĩ được được được tiểu g i a hỏa ngầm miệng à lấy thực lực của ngươi liền không nên xuất hiện ở nơi này tới đây tham dự thần khí tranh đoạt có mấy cái không phải nghe tiếng thần giới đại l a o coi như ta cùng mò gì sợ tại đội n g ũ này bên trong thực lực cũng ở vào trung hạ du đi nhanh lên đi lấy ở đâu về đi đâu đừng tại đây mất mạng không đáng chư thần quy định rất rõ ràng tại tranh đoạt tài nguyên cùng k n g ộ thời điểm không thể đối trận doanh mình dưới người t h ự t h ủ điểm đến là rừng liền có thể nhưng đầu này lệ đơn giản là bảo hộ ở tại thần giới có địa vị thần minh mà thiết lập hẹn vợ trở thành cái này tam giới lục đạo thần minh gia nhập ô lìm cụ trận doanh đã mấy ngàn năm trong lúc này hẹn vợ chưa hề thỏa mãn qua thực lực của mình cùng địa vị cái gì bí cảnh cùng đặc thù phó bản mặc k ệ chỉ cần là có thể tăng lên thực lực mình cơ hội hẹn vợ đều sẽ không bỏ qua cái này mấy ngàn năm thời gian hẹn vợ dưới vốn không thiếu to, to nhỏ nhỏ hơn ngàn lần vẫn phải có chính là như thế kinh nghiệm phong phú hẹn vợ đều chưa thấy qua giống lâm giật biến thành người như thế giúp tiểu binh không đúng nói người tiểu binh này giúp binh không đủ chuẩn xác cái này mẹ nó là mãng hẹn vợ lời nói này hoàn toàn là lòng tốt quên bảo lâm giật hóa thân người thân lực đẳng cấp đúng là thấp chút hẹn vợ nhường hắn đi nhanh lên cũng là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn hiện tại còn thế nào đi tiểu tử này đều tiến bí cảnh tới đều tới ngươi không mang theo hắn nhìn xem huống hồ lấy chúng ta hai người thực lực muốn đoạt lấy kia phục hy phủ đúng là khó khăn chút có thể giống bảo trụ ở dưới tay ngươi tiểu gia hòa này không phải việc khó gì người có một khoả mạnh lên tâm ngươi chớ đả kích người ta không phải người bình thường có lẽ bình thường thần minh là không cách nào nghe ra hẹn b ợ cùng mọi dịt sờ trong lời nói này chân tình từ lòng nắm giữ toàn thị chi nhãn cùng chân lý pháp tắc lâm giật lại là có thể hoàn toàn thấy rõ bọn hắn nội tâm ý nghĩ nói không khoa trương tại cái này tam giới lục đạo bên trong thượng cấp có thể như thế là thuộc hạ cân nhắc thật sự là ít càng thêm ít nghe được cấp trên người có thể nói ra tới này dạng một phen ngươi đừng nói lâm giật nhiều ít là có chút cảm động tiểu tử vậy sao ngươi nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao n h ư như lời ngươi nói lần này bí cảnh mong muốn có thu hoạch kia tất nhiên là sẽ có trong bí cảnh tất nhiên không ngừng kia phục hy phủ như thế bảo vật ngươi có thể dùng tới k ỳ chân dị bảo tất nhiên không thể thiếu b ấ t quá dựa theo ngươi nói mong muốn lên như diều gặp gió từ đây nhất phi t r ù n g tiên vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi nghĩ có chút nhiều phục hy phủ bảo vật như vậy là không thể nào rơi vào trong tay chúng ta tiếng người đều nói đến mức này lâm giật ngoại trừ cảm tạ còn có thể nói cái gì sao cứ như vậy lâm giật thành công cùng hẹn mở hai người tổ lên đội đi theo bước chân của hai người một khối đi tới bí cảnh phó bản lối bảo tại 876 t i n h giải đất trung tâm cắt vàng đời trời xuyên thấu qua tre khuất bầu trời cắt vàng bình t r ư ớ n g có thể nhìn thấy một cái to lớn lưu xa vòng xoáy đang không ngừng vận chuyển vòng xoáy màu vàng nóng trung tâm thời thời khắc khắc đều tại buộc phát kinh khủng h ấ p lực đem đi ngang qua tất cả đi đến đầu lôi kéo tựa như một đầu tham lam q u á i thú không ngừng thôn phệ lấy chính mình cần có dinh dưỡng tại vòng xoáy trung tâm điểm điểm kim quan g hóa thành tinh tinh tàn tán không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra một mặt này hẹn vợ cùng m ọ d ị sờ hai vị thường xuyên hạ bản đại lao liếp mắt liền có thể nhận ra đây là bí cảnh lối vào lần lượt tiến vào trong bí cảnh thần minh rất nhiều hẹn b ợ hai người cũng không do dự mang theo lâm giật liền trực tiếp vào trận có đông đảo bảo mệnh kỹ năng bản g thân lâm giật trong lòng không có chút nào thất vọng cười ha hả liền theo tiến vào tại hẹn b ợ cùng m ọ dịt sợ xem ra tiểu tử này hoàn toàn là n g ẽ con mới để không sợ còn tồn g vọng tại quậy phá các loại màu đậm lộn xộn bầu trời cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì quan sát cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén nếu không phải thân làm thần minh nắm giữ thần thể nguyên nhân tiến vào cái này bí cảnh về sau kia thật sự là cơ hồ thấy không rõ bất cứ vật gì cái này đè nén không khí thậm chí có thể khiến cho thể nội lực lượng lưu chuyển đều xuất hiện có chút ngừng đ ắ t như thế cảm thụ cho dù là soát nhiều năm như vậy bản hẹn vợ cùng m ò dịt sở hai người cũng cực kỳ hiếm thấy bình thường chỉ có tại bí cảnh bên trong tồn tại cực kỳ biến thái ban thường thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống như vậy mặc dù cái này cảm thụ không phải quá tốt nhưng vừa bật nói rõ trong bí cảnh này s á c thực cẩn giấu đi phục hy phụ bực này cực kỳ cao cấp khác bên ngoài phụ thần khí ban thường cảm giác lực khi tiến vào bí cảnh về sau liền bị suy yếu rất lớn hẹn vợ cùng m ọ d ị sở đều rất khó lại cảm giác được cái khắc thần minh tồn tại tiểu tử tiếp xuống ngươi cần thật tốt theo sát chúng ta tiên h vương là định ra qua trận doanh nội bộ nhân viên không cho phép chém giết lẫn nhau quy củ nhưng quy củ này đối ngươi cái này không đáng chú ý tiểu g i a hỏa tới nói là bất kể dùng sống chết của ngươi không người để ý ngay cả hai người chúng ta tại đặc biệt dưới tình huống đều có bị đánh giết khả năng hẹn vợ lời nói không giả như đánh giết cùng trận doanh người có thể không lưu lại chứng c ứ chỉ cần lợi ích tới nghĩ đến sẽ có không ít người làm chuyện này tốt đại nhân cảm giác lực hạ xuống đối lâm giật tới nói dường như không tồn tại hãn hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả hư ả o phối hợp thêm toàn thị chi nhãn vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được không ít thần minh vị trí trong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp h ờ i không chú ý có khả năng bị bí cảnh bên trong dân bản địa cho mang đi nhưng lâm giật rất rõ ràng nguy hiểm nhất vẫn là kia dẫn đầu tiến vào bí cảnh gần trăm tên cao giai thần lúc nói chuyện một hồi thanh âm kỳ q u á i chuyển đến ba người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ có lâm giật một người thấy rõ tình trạng chỉ thấy một cỗ màu đen gió lốc đang gầm t h t hướng về ba người đánh tới bởi vì khoảng cách duyên cứ màu đen gió lốc phát ra thanh âm xuất hiện không ít biến hóa đến mức hẹn v ở cùng m ọ gì sợ không nhìn ra hướng ba người đánh tới đến tột cùng là bật gì chương một nghìn không trăm mười tám thực cốt kim giáp chương một nghìn không trăm mười tám thực cốt kim giáp đến mại không hết mật độ cực cao kim sắc trùng chiều vào cùng một chỗ biến thành một đạo kim sắc gió lốc rõ ràng phản chiếu tại lâm giật trong con mắt toàn thị chi nhãn cùng h ỏ a nhãn kim tinh đồng thời có hiệu lực dưới tình huống lâm giật một đôi mắt bắt giữ tin tức năng lực cực kỳ c ứ n g hãn kim sắc côn trùng nhìn rất giống là thiên yêu bọn hắn trên người chân đốt bên trên tràn đầy dữ tợn gai sắc một cái nhìn qua liền biết tuyệt đối là kia thật ác độc đấu giữ tính cách bọn chúng thể tích. so thiên ngưu nhỏ một đại hảo sắc bén r i á hút lại là so thiên ngưu lớn hơn một vòng kim sắc giáp sắc bên trên quanh quẩn lấy một t ầ n g kim quang nhàn nhạt chỉ là một cái liền có thể nhìn ra bọn hắn kinh khủng năng lực phòng ngự lâm giật hít mắt đem càng nhiều lực lượng rót vào chính mình một đôi mắt để cho quan sát của mình lực cao hơn một bước cái này không nhìn không sao xem xét giật mình cái này không phải cái gì thiên ngưu cái này không phải liền là thỏa thỏa thần t r ù n g sao bọn hắn trên thân lấp lóe ảm đạm k i m quang cũng không phải là cái gì đặc thù phát sáng giáp sác mà là tràn đầy thái sơ chi lực lâm giật trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc một nhỏ chỉ có được thái sơ chi lực kim sắc quái trùng là không nổi quá lớn bọn nước nhưng ngàn bạn mấy chục bạn mấy trăm bạn chỉ kim s ắ c quái trùng đâu kia sẽ là như thế nào kinh khủng sức chiến đấu kim sắc phong bạo chỗ qua vị trí mặt đất lưu lại một đầu danh sâu hoắm bị phong bạo chỗ quét sạch con đường bên trên hết thể đều bóng loáng vơ v c bị quái trùng nhóm to lớn rác hút cắt chém chỉnh chỉnh tề tề thậm chí còn lưu lại bộ phận kim sắc thái sơ chi lực tại trên của hắn cho người ta một loại lộng lấy cảm giác nhưng mà lâm giật lại không tâm tư chú ý những này bởi vì những cái kia kim sắc côn trùng chính là chạy theo bọn hắn mà đến nếu không ứng đối kịp thời lời nói vậy sẽ hải quốc không còn a lâm giật còn dự định lấy hẹn b ở thủ hạ thân phận tiếp tục cần nút một đoạn thời gian đâu như thân phận của mình bị sớm lộ ra ánh sáng trong tay mình có thần hạ tụng chuyện bị những này tham dự bí cảnh chư thần biết được kia phục hy phủ cũng không phải là bọn hắn chủ yếu mục tiêu khi đó mục tiêu đem đổi thành lâm giật có thể lúc này không cần thần hạ tụng ngăn cản cũng không cách nào dùng cao d a i thần lực đối kháng lời nói kia có thể làm sao không cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình hai vị hảo đại ca lão đại lão đại ngươi xem một chút đây là cái gì đầy t r ờ i cắt vàng che đậy tầm mắt hẹn v ở cùng m ò gì s ở thấy không rõ cái kia kim sắc phong bạo đến tột cùng là vật gì nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng lâm giật cầm ở trên tay là cái thứ độ gì bọ cánh vàng trên thân c u ố n quanh là hàng thật giá thật thái sơ chi lực không sai có thể bọn hắn có khả năng vận dụng thái sơ chi lực quá mức cấp thấp lâm giật thoáng tại chính mình quang ảnh giao thoa kỹ năng bên trong bổ sung chút thái sơ chi lực liền thành công đem một cái bọ cánh vàng bắt được trong tay của mình cái này thoát ly đại bộ đội bọ cánh vàng hiển nhiên là bị lâm giật cái này một thao tác cho nói lừa rồi cái đồ chơi này tựa như là thực nhân ngư đồng dạng, thành quần kết liền có thể biến thành không sợ chết sinh vật một khi rơi xuống đơn liền sợ muốn chết giờ phút này chỉ dám l ặ n g lặng nằm tại lâm giật trong lòng bàn tay không dám có hành động t i ê a đu thuận d á n g vẻ cùng nó giữ tận bộ dáng tạo thành cực lớn t ư n g phản hẹn vợ cùng mọi gì sợ ánh mắt tụ tập tại lâm giật trên tay khi nhìn rõ trên tay đồ chơi về sau lâu t ơ trong nháy mắt liền dựng đứng lên thứ này tên là thức cốt kim g i á c là một loại tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật c ứ n g hãn tại trí thông minh phổ biến không cao chủng loại bên trong bọn hắn là vì số không nhiều toàn bộ chủng tộc trí thông minh đều có thể cùng nhân loại làm chuẩn sinh vật đơn thuần cá thể chiến lược lời nói cái này thực cốt kim giáp xác thực không đáng chú ý nói lên vị thần năng dễ dàng một tay lấy nghiền chết đều không chút gì quá mức bất đắc dĩ là cái này thực cốt kim giáp là độ cao xã hội hóa sinh vật bọn hắn biết được đoàn đội hợp tác tầm quan trọng ngày bình thường ngay tại thực cốt kim giáp vương dẫn đầu dưới dốc hết toàn lực coi như đụng phải thực lực rất mạnh đơn vị cũng có thể bằng vào số lượng ưu thế tuyệt đối đem nóng h i ê n ép người tiểu tử này xem như cứu được mạng của chúng ta hẹn b ợ một bên cảm thán một bên nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động xem như thượng vị thần hắn thực lực không tầm thường tại cùng hiểu rõ mạc l à p tư hợp tác dưới tình huống có thể đem hai người thực lực toàn bộ phát huy ra sắc bén gió lốc sen lẫn c u ầ n bão lôi điện hai đại tự nhiên chi lực đàn vào lẫn n h a u lấy tại hẹn mở hai người sau lưng quấn quanh thành một trường to lớn cung trên cung sen lẫn phong lôi lửng bần lôi quang tại trên đó như ẩn như h i ệ n làm hai người hợp lực phát ra một kích thời điểm màu xanh trắng nhị sắc cổ sáng tại trên dây c u n g ngưng tụ làm một chi mũi tên công kích được đến thả ra một phút này đường kính đạt mấy chục mét lực lượng bỗng nhiên chuyển ra trong trẻo âm thanh phá không t r ợ n đem trước mặt cắt vàng sương mù xinh xinh xé mở một đạo lỗ hồng trực chỉ kia thực cốt kim giáp ngưng tụ thành phong bạo mà đi thân lực vốn là có áp chế thái sơ chi lực hiệu quả tăng thêm thực cốt kim giáp thái sơ chi lực đẳng cấp khá thấp hai người hợp lực một kích thuận lợi phá vỡ thực cốt kim giáp phong bạo đừng nhìn hai người một kích này thuận lợi có hiệu quả sắc mặt vẻ mặt n g n g trọng lại không thư gian xuống tới qua hèn bờ nhờ có ngươi tiểu huynh đệ này quan sát cẩn thận chúng ta mới cùng lúc làm ra công kích nếu là kia thực cốt kim giáp tới bên người chúng ta chúng ta mới phản ứng được hạ tràng đây tuyệt đối là rất thảm mọi gì sơ nhịn không được cảm thán nói dù là trở thành thần bọn hắn vẫn như cũ mang theo nhân loại nguyên thủy nhất bản năng tại đ ô n g nhiên nhận công kích thời điểm nhân loại lại bởi vì đau đớn trên thân thể cùng đối không biết cảm giác sợ hãi tới b ồ i d ố i làm ra phán đoán sai lầm mất chữ pháp loạn tiết tấu đến hàng vạn mà tính thực cốt kim giáp leo đến trên thân liền xem như thượng vị thần đều bị không được c á n đúng vậy à tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi sau khi trở về ta sẽ thật tốt chiếu c ấ ngươi hôm nay chi hành muốn thu hoạch phục hy phủ cơ bản là không thể nào bất quá lần này kinh lịch chính là tiểu tử ngươi đ ờ i này chân quý nhất kinh nghiệm thật tốt đi theo thật tốt học chúng ta là sẽ hết sức bảo hộ ngươi nhưng ngươi cũng phải theo sát hènbermuffen là có chút tấm lòng có thể lâm giật trong lòng có chút im lặng thực cốt kim giáp đối cái khác người mà nói sẽ có chút khó giải quyết nắm giữ thần hà t ụ lâm giật nhìn thấy thực cốt kim giáp liền tựa như thấy được kinh nghiệm bao như thế theo lễ phép lâm giật vẫn giả bộ ra một bộ rất sùng bái bộ dáng đối với mình hai vị đại ca biểu thị g a cầm tạ cái này không tiếng nói vừa mới rơi xuống một hồi tiếng kêu thảm thiết liền từ chỗ không xa ông trời của ta đây là vật gì thế nào nhiều như vậy huynh đệ cứu ta những vật này ngay tại g ặ p ta a a a ta căn bản không kịp vận chuyển lực lượng của mình cứu ta huynh đệ đây là vật gì tay của ta tay của ta liền xem như thần mỗi cái thần sức quan sát đều là không giống có người giác quan trì đ ộ n một chút có người nhạy cảm một chút tại cái này đầy trời cắt vàng hoàn cảnh bên trong các loại tạp n h ạ t thanh âm ở bên thai không ngừng gào thét cắt vàng tại che mắt đồng thời không ngừng cọ dựa tại làn ra phía trên dẫn đến các loại giác quan cảm giác lực cực đại trình độ giảm xuống nhường vốn là năng lực nhận biết nhạy cẩn thận lâm vào càng thêm lung túng hoàn cảnh t r ư cái lại là thể lòng thần khí. 1019, lại là thể lòng thể thần Trước thể thần khí. khí. c này không lâm giật ba người phụ cận liền có một cái bốn người tiểu đội xảy ra chạm xuống bởi vì không thể kịp thời phát giác được kia gào thét mà đến kim sắt vòi rồng là vật sống lại là nguy hiểm đồ chơi bốn người này tiểu đội liền lâm vào trong nguy cơ nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn hẹn vợ cùng m ọ d ị sợ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại đáng tiếc vẻ mặt không thể cùng một trận doanh chém giết lẫn nhau đầu này đúng là tại hạn chế chư thần hành động nhưng tiên vương cũng không quy định nói chư thần ở giữa như xuất hiện tình huống khẩn cấp nhất định phải lẫn nhau cứu viện bởi vậy hẹn vợ hai người chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem cũng không bắt đầu sinh ra tiến lên giúp một tay dự định ai mấy tên này vẫn là quá mức xui xẻo chút chúng ta đi lên phía trước ca. trong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp thực cốt kim giáp vất quá là một bàn món ăn khai vị mà thôi tại nơi này không thánh mẫu đúng là một loại lựa chọn sáng suốt vất quá lâm giật rõ ràng hơn chính là trong bí cảnh này nguy hiểm nhất vẫn là sớm tiến vào bí cảnh những cái kia thần minh ta có thể rõ ràng cảm giác được ở phía xa địa phương có một đạo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ phục hy phủ hẳn là ngay tại v ậ y đi hẹn vợ rất đồng ý mọi gì s ở quan điểm hai người xác định cảm giác không sai về sau mang theo lâm giật liền đi đến mục tiêu địa điểm vì để thân phận của mình càng giống một chút cũng vì hóa giải cái này ngưng trọng bầu không khí lâm giật hỏi một cái tự mình biết vấn đề hai vị đại nhân chúng ta không phải không hướng về phía phục hy phủ đi sao vì cái gì còn muốn hướng phía đó đi là phục hy phủ xác thực không phải hai người mục tiêu của chuyến này hẹn vợ cùng mọi dịp sơ đều là có tự biết rõ người bọn hắn đều rất biết rõ bằng vào thực lực của mình muốn thu h ạ c h p h ụ c hy phụ là hoàn toàn chuyện không thể nào mục tiêu của bọn hắn xưa nay đều là phó bản bên trong bình thường ban thường tiểu tử cái này ngươi không biết đâu ta cùng ngươi giảng tiến bí cảnh cũng là có k ỹ xảo khác biệt khó khăn bí cảnh chỗ sản xuất ban thưởng là không giống khi tiến vào bí cảnh trước đó hẹn vợ cùng mọi dịp sơ đều sẽ cẩn thận quan sát cùng nhau tiến vào phó bản cấp cường giả thực lực như thực lực của mình ở vào mạnh nhất tiên một thế đội bọn hắn khẳng định sẽ đếm thử đi tranh đoạt tốt nhất ban t h ư ở n g thực lực chính là thu hoạch tốt nhất ban t h ư ở n g tư cách nếu là thực lực của hai người không thế nào có thể có thể điểm danh vào lời nói bọn hắn cũng liền đi theo các cường giả phía sau c á i m ông nhặt nhặt nhạy c h ỗ t ố t dù sao cái này bí cảnh bên trong sản xuất đồ vật không có gì rát rưởi hẹn vợ cùng m ọ n gì sợ hai người chân thành đối t h u ộ c hạ quan tâm ít nhiều khiến lâm dật có chút cảm động hai người này là thật dự định mang theo mình tiến bộ nếu không phải sợ thuộc trận doanh không giống lâm dật đều dự định mang theo hai người thông quan phó bản để bọn hắn kiến thức một chút phục hy phủ h u lực chân chính dọc theo con đường này không ít đụng phải có thể uy hiếp được ba người an toàn quái vật cũng may lâm giật cảm giác lực n h ạ cảm mỗi lần đều có thể rất khéo phát hiện quái vật tới gần này mới khiến ba người h ư u kinh vô hiểm thuận lợi tiến lên khoảng cách mục tiêu điểm càng gần mỗi một chi đội ngũ ở giữa khoảng cách cũng liền co lại càng gần lâm giật thấy rõ ràng chính mình năm cây số phạm vi bên trong có c h ọ n vẹn bốn chi so chính mình s ở tại đội ngũ thực lực càng cường đại hơn đội ngũ trong đó một chi trong đó bốn tên thành viên thực lực càng là đạt đến một giáp ba ất kinh khủng p h i trộn bọn hắn ăn mặc có chút quen mắt vừa bận chính là mình lúc đầu nhìn thấy đám người kia ăn mặc tiên cái này khiến lâm giật không khỏi cảm thán lên đám gia hỏa này làm chuẩn bị thật đúng là có đủ chu toàn phái gia cường lực đội ngũ không nói còn sớm chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau đám người kia xem ra là tình thế bắt buộc ca ngay tại lâm giật suy tư những chuyện này thời điểm nghe được hẹn mở một phen tiểu tử ngươi trưởng kỳ chờ trong thành hẳn là không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc qua a có thể tiếp xúc đến cũng chính là thần minh a lâm giật đầu chuyển rất nhanh lập tức liền khẳng định t u y ế t pháp này chúng ta mười một giờ phương hướng đám kia thực lực cường đại gia hỏa thấy được chưa trong đó dẫn đầu vị kia nhìn có chút che lấp gia hỏa hắn chính là tiên vương một phái cường giả tụ hồn chi thần thần lực đẳng cấp đi vào hạng a so với chúng ta không biết rõ mạnh lên nhiều ít thực lực phương diện này hẹn bờ hai người từ trước đến nay đều là thực sự cầu thị không có chút nào bởi vì ngay trước tiểu đ ệ mặt cho mình quá mức tội p h ồ n g tiên vương âm nhu đi lâm g i ậ t đã sớm biết tiên vương ở tại thần giới vốn là có quyền chủ đạo người mạnh nhất đặc biệt là hiện tại làm ra công tích mang theo chúng chư thần phát triển không ngừng tầm ảnh hưởng của hắn càng là đạt đến đ ì n h phong lần này hắn trận doanh tới thực lực mạnh như vậy một đội nghĩ đến kia phục hy phù muốn đã định trước rơi vào trong tay của bọc hắn mọi di sơ ý tứ rất rõ ràng ngược lại trước mắt ổ lìm hủ cùng tiên vương một mạch cũng không có vẻ mặt đi theo bọn hắn phía sau n h ạ t n h ạ t n h ạ h chỗ tốt cũng không cái gì không tốt cứ như vậy theo vòng vây càng co càng nhỏ lại tiến vào bí cảnh hai mươi sáu tri đội ngũ rốt cục tập kết ở cùng nhau lệ thuộc khác biệt bẻ cánh đám đội ngũ đơn giản lên tiếng c h à o về sau liền không có quá nhiều gặp nhau nao h nhao lơ lửng tại một cái kim sắc lớn trên hồ tại cái này đầy trời cắt vàng tinh cầu bên trên hết thể đều là như vậy liên miên bất tận ngoại trừ cái này kim sắc lớn hồ bên ngoài bình tĩnh kim sắc nước hồ nhìn qua rất là bình tĩnh trong đó tản ra nồng đậm thần lực ba đ ộ n nhưng lại không thấy phục hy phủ cái bóng không ít thần minh sức tưởng tượng có hạn cho rằng kia phục hy phủ hẳn là d ấ u ở cái này kim sắc dưới hồ nước phương cái này kim sắc lớn hồ mới lại phát ra như thế sóng thần lực chấn động mạnh mẽ không sai lâm giật cũng không cho là như vậy có được thần hà tụng hắn tin tưởng bên ngoài phụ thần khí là siêu việt bình thường nhận biết sản phẩm cũng tỉ như trong tay thần hà tụng là thể lòng yên tâm cái này phục hy p h ủ cũng không phải là thể lòng thần khí cái kia chính là một trường kim sắc phụ lục ta gặp qua đại thánh mở miệng nói ra đồ chơi kia nguyên lý ngươi đừng nói cùng thái sơ chi lực có chút cùng loại thông qua phục hy phủ ngươi có thể làm được bất kỳ chuyện ngươi muốn làm ngươi muốn dùng dạng gì nguyên tố phát động dạng gì công kích cũng không cần ngươi cùng nên nguyên tố cao bao n h i ê u lực tương tác ngươi thậm chí có thể không dụng t r ư ờ n g nắm kia nguyên tố ngươi tất cả thủ đoạn công kích đều sẽ dựa theo tâm ý của ngươi phát động câu nói kia nói như thế nào tới đúng nôn xuất phát ủy nghe đại thánh giới thiệu lâm giật không khỏi cảm thấy có chút c h ấ n kinh cái này phục hy phủ dễ hiểu nói là cường đại bên ngoài phụ thần khí có thể hướng cấp độ sâu đi đào móc về sau lâm g ậ t phát giác phục hy phủ không phải cái gì bên ngoài phụ thần khí quả thực chính là một đài siêu cấp máy tính á cái này cùng sở hi phương thức tác chiến quả thực không có sai b i ệ t sở hi là hình người siêu máy tính thông qua chính mình cường đại tính lực cải biến trên thế giới này tất cả mà cái này phục hi phụ thì là thông qua cường đại tính lực sáng tạo ra nhiều loại công kích tiểu tử ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút phục hi phụ nhất định liền giấu ở cái kia kim sắc dưới mặt hồ kia nước hồ cho dù là hai người chúng ta đều nhìn không đấu bên trong khẳng định có lấy rất nhiều bà bối hẹn vợ ma quyền sát trưởng đối cái này kim sắc lớn hồ có thể sản xuất bà bối có chút chớ mong không được a lão đại ta nhìn hồ nước này có chút quái gì a lâm dật là không cách nào bắt được phục hy p h ủ vị trí cụ thể cũng không thể xem thấu hồ nước này nhìn thẳng đáy hồ đồ vật nhưng toàn thị chi nhãn nói cho lâm dật đừng tùy tiện tiếp xúc cái kia kim sắc nước hồ t r ư m h a 0 m ư ta không muốn còn không được t r ư m h a 0 m ư ta không muốn còn không được toàn thị chi nhãn ngay tại phân tích lấy nước hồ thành phần dự tính phân tích tốc độ là ba phút bởi vậy lâm dật tuyệt không sốt u ruột tiến vào bên trong tiểu tử ngươi lưu tại nơi lây trông coi a ta cùng nhà ngươi thành chủ vào xem tại trong bí cảnh ngươi phải cẩn thận lấy chút mọi gì sợ nói câu nói này thời điểm nhìn chằm chằm mặt hồ ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hướng tới nghĩ đến là trong hồ nước tản ra lực lượng khổng lồ chấn động nhường h ĩ l ầ m kia trong hồ nước có cái gì kỳ chân gì bảo hẹn vở ánh mắt cũng giống như thế hai g i a hỏa này thật sự là quá muốn tiến bộ đến mức quên đi thực lực của mình là cái như thế nào cấp độ làm đến cái này không thiết thực động bất quá hai g i a hỏa này cho tới bây giờ đối với mình đều rất không tệ không có lấy lãnh đạo giá đỡ tới dọa chính mình không để cho chính mình đi đưa tốn công vô ích chết nhớ tới điểm này lâm g ậ t cũng chỉ đành mở miệm nhắc nhở lên hai vị lão đại chúng ta có phải hay không không nên quá kích động à nếu là hồ nước này bên trong thật có gì ghê gớm bảo bối lời nói bọn họ có phải hay không hẳn là biểu hiện so với chúng ta càng thêm kích động mới đúng bất luận là chỉ hiệu được ăn lông ở lỗ Lô dã thú vẫn là độ cao xã hội hóa cao đẳng sinh vật từ trước đến nay đều tại tuân theo một cái nguyên tắc tài nguyên có người tài có được l i ê n giống với hung mánh đàn sói tại thu hoạch con mồi trước tiên có thể ưu tiên hưởng dụng con mồi tuyệt đối là thực lực cường đại nhất đàn sói đứng đầu b a n luận thực lực toàn bộ trong bí cảnh mạnh nhất chính là kia tiên vương một mạch giáp đảng thần lực cao thủ bàn luận địa vị xem như tiên vương một m ạ n h c ự n giả g địa vị của hắn tất nhiên là cao hơn tại cái k h á c trận doanh thần minh tại hạt giữa b ầ y gà giới tình huống hắn không có bất kỳ cái gì sốt u ruột muốn đi vào kia trong hồ nước ý tứ là hắn nhân từ sao chỉ sợ là gia hỏa này đã sớm biết trong phó bản này tình huống biết được hồ nước này bên trong nguy hiểm sợ là s、so、ò chỗ tốt tới nhiều trừ bỏ tiên vương đội ngũ cùng lâm giật chỗ ba người tiểu đội còn lại tất cả tiến vào bí cảnh các phái t r ư thần trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam không có chút nào chú ý tới lâm giật nói tới tình huống có lẽ là tại cái này tam giới lục đạo lấy cao vị mà cư quá lâu thời gian bọn hắn quên cường đại bí cảnh là liền thần minh loại này đẳng cấp nhân vật đều sẽ vẫn lạc trong đó đúng là tranh nhau t r ẻ lớn hướng sền s ệ c h o à n g kim trong hồ nước và bảo chỉ là trong nháy mắt trần trờ trên mặt hồ lơ lửng chư thần đã thiếu đi mười phần có chín thấy cảnh này mọi gì sơ nhịn không được oán trách lên hắc ngươi tiểu tử này ngươi hiểu cái gì à nơi này đầu tán phát thần lực không đều hy hi hữu t à i n g u y ê n sao ngươi nhìn chỉ là do dự trong p h i ê n khác chúng ta liền cái gì đều không mất được nay sẽ mới đi vào đoán trường uống liền canh cơ hội cũng không có mọi sơ có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái tiên vương lúc trước diễn xuất là đối mỗi một cái bẹ cánh chư thần đều nắm tha thứ thái độ thiên vị bản trận doanh thao tác là có nhưng không nhiều cơ bản có thể nói là công bằng ngay bình thường tại bí cảnh tranh đoạt tài nguyên thời điểm các phái biểu hiện cũng tương đối hòa bình căn bản không tồn tại ai tính toán ai lời giải thích tiên vương một phái càng là làm xong một cái lao đại ca ứng làm chuyện tại phí hết tâm tư để bảo toàn này hòa bình một lúc sau các phái chư thần đã hẹn bở hai người buông xuống những ngày cảnh giác vậy cũng là chuyện đương nhiên ai tính toán tính toán cẩn thận một chút cũng không cái gì không tốt cái này b í cảnh mức độ nguy hiểm ngươi cũng biết dọc theo con đường này đến nếu không phải ta trong thành t i ể u t ử này nhắc nhở chúng ta nói không chừng đã mạng sống như treo trên sợi tóc hẹn vợ ra hỏa này vẫn là tương đối tin mệnh cái này nói chuyện có chuyện đã được quyết định từ lâu đã hôm nay bỏ qua tiến vào cái kia kim sắt trong hồ cướp đoạt bảo vật cơ hội vậy cũng liền không còn xoắn suýt ít ra cho đến trước mắt hai người bọn họ là an toàn trở về thành, thành thật à n h h t thật hưởng dụng nguyên lực đan cũng có thể chậm rãi tăng thực lực lên chờ đợi một lần tiến vào bí cảnh cơ hội ngay tại hẹn vợ thở dài dự định lôi kéo m ọ dịp sở cùng nhà mình tiểu đệ cứ thế mà đi thời điểm tu hồn chi thần bay đến ba người trước mặt tu hồn một cái thực lực cường đại nhưng lại không thấy được thần hắn ngày bình thường cơ bản không có động tĩnh chư tiên chi thần kho tin tức đều là cùng hưởng cũng tỷ như nói cái nào trận doanh vị kia thần minh hoàn thành nhiệm vụ gì được đến như thế nào b ắ n thường đây là có thể công khai n g a y bình thường tu hồn chi thần rất ít tham dự nhiệm vụ cơ bản không có từng thu được nhiệm vụ gì b ắ n thường có thể thần lực của hắn đẳng cấp lại là như thế khoa trường hắn tại chư thần trong trận doanh thân phận địa vị cũng cực kỳ ý vị sâu xa thậm chí nói tụ hồn gia hòa này bình thường rất ít lộ diện rất ít cùng cái k h á c thần minh nhóm từng có tiếp xúc liền xem như hẹn vợ cùng mọi di sơ cũng cực ít có thể cùng gặp mặt hắn lần này đối lập mà xem vẫn là mấy ngàn năm qua hẹn vợ hai người cùng hắn khoảng cách gần tiếp xúc bởi vì thân phận địa vị t r i n h lệnh hẹn vợ hai người khi nhìn đến tụ hồn thời điểm lập tức bày ra một bộ thái độ cung kính đối với tụ hồn chắc tay tụ hồn đại nhân có gì phân phó hai người biểu hiện rất là khắc khí tụ hồn tự nhiên là còn lấy một cái khuôn mặt tươi cười à hạ vực này khó khăn bí cảnh vậy mà còn có tâm tư mang lên một cái vừng đã sớm nghe nói hai người các ngươi danh tiếng không sai xem ra đây là sự thực một phen khách khí hàn huyền tụ hồn mở ra máy hát không có phiếm vài câu liên hỏi tới hẹn bờ hai người ăn bài thế nào hai người các ngươi không có ý định xuống dưới thử một chút sao từ cái kia kim sắc lớn trong hồ đầu tản ra cường đại chấn động các ngươi hẳn là cảm giác được à, bên trong lần chứa kỳ chân dị bảo cùng kỳ ngộ tất nhiên không ít như thế cơ hội k h ó được dự định cứ như vậy bỏ lỡ sao coi như không cách nào thu hoạch phục hy phụ thu hoạch tới những bậc khác cũng coi là chuyến đi này không tệ không phải sao hẹn mở cùng họ d ị sở không có dầu diếm đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra không nghĩ tới lại đổi lấy tụ hồn của vũ đến từ l a o đại ca của vũ hẹn vợ hai người tất nhiên là nghe không ra manh mối gì lâm giật liền không giống nhau hắn luôn cảm thấy tụ hồn giá hỏa này là đang nổi lên âm n h ư gì coi như đều là thần minh phân thuộc phe phái khác nhau cũng nên vì lợi ích của mỗi người mà chiến thân làm bí cảnh người mạnh nhất không có trước tiên đến cướp đoạt phục hy phủ cái này không k ỳ q u ái còn cho khác biệt trận doanh người nói bên trong đồ vật đi đoạt một đoạt vẫn còn có cơ hội chuyện này đối với kình sao hẹn vợ cùng mọi d sơ như nhau mơ hồ đã nhận ra chuyện không thích hợp tính toán tụ hồn đại nhân hai chúng ta đoán chừng là không giành được thứ tốt gì cái này không còn mang theo cái vớ n g u sao chúng ta liền đi trước hy vọng đại nhân có thể thuận lợi thu hoạch được kia thần khí trong truyền thuyết nói xong đi cái đơn giản lễ trước khi đi không quên kêu lên lâm g i ậ t nhưng chính là như thế lại bình thường bất quá lựa chọn đúng là bị tụ hồn c ự tuyệt ta nói hai người các ngươi cứ như thế đi có phải hay không có chút không thích hợp làm à, một chuyến này trăm người trừ bọn ngươi ra toàn bộ tiến vào kia hoàng kim lớn trong hồ các ngươi cái này không đủ tiến tới a nói rằng cái này thời điểm tụ hồn n ữ khí rõ ràng biến âm l á n rất nhiều cổ vũ người lời nói hẹn vợ cùng mọi g sợ cảm thụ không ra một chút phản cảm thấy có chút bị người uy hiếp lương vị chương một nghìn không trăm hai mươi mốt bị làm cục t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi mốt bị làm cục hai người lúc ấy liền cảnh dắt lên đem tự thân thần lực toàn bộ điều động tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phá tình t trạng tù hồn đại nhân đây là ý gì bí cảnh bên trong đồ vật ta chỉ nghe qua tranh đ o ạ n có người tài có được chẳng lẽ ta liền từ bỏ tranh đoạt quyền lợi đều không có sao mọi g sợ tính cách tương đối thẳng cảm giác được uy hiếp ký tức trong nháy mắt đó hắn cũng có chút khó chịu cũng liền không để ý tới giữa hai người thực lực cùng địa vị t r í c lệnh lúc này nhịn không được chất vấn mắt nhìn thấy mọi gì sơ mất kiên trì tụ hồn ra hỏa này cũng là không có ý định trang ha ha tụ hồn thực lực xa so với hai người mạnh hơn hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai người đã có chút sủ lông cùng cảnh giác hương vị nhưng là đâu hắn không chút nào xuất ruột tại cái này trong bí cảnh hắn chính là mạnh nhất tăng thêm có tiên vương thụ ý hắn sự tình gì không thể làm ai cũng không sợ các ngươi biết liền trực tiếp cùng các ngươi nói rõ à các ngươi hôm nay có thể đi vào cái này bí cảnh đâu là đã sớm sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ của các ngươi so với những người khác muốn dễ dàng hoàn thành nhiều các ngươi không phải không biết ta nghe nói như thế một loại dự cảm xấu cùng âm mưu lưu bị lúc này xông lên đầu bên ngoài phụ thần khí xuất thế đó cũng không phải là một chuyện đơn giản đặc biệt là viễn cổ đại thần nắm giữ bản m ệ n h thần khí kia càng là điều kiện hà khắc mong muốn để nó đi ra kia phải trả ra cái giá không nhỏ khi ta h tiên vương vừa bắt đầu cũng không định dùng các ngươi từ ám hưng kia tìm một chút cùng các ngươi tương tự độ cực cao người ném vào cái kim sắc lớn trong hồ là có thể giải quyết vấn đề nhưng tiên vương nghĩ vẫn là dùng các ngươi tính toán dựa theo tụ hồn lời giải thích tiên vương vừa bắt đầu là không có ý định để cho mình người xem như thế phẩm nhường phục hy phủ xuất thế nhưng nghĩ nghĩ bọn gia hỏa này dám đánh phục hy phủ chủ ý cái kia chính là đang đánh tứ đại thi vương chủ ý tứ đại thi vương đây chính là đủ để ảnh hưởng tam giới lục đạo thế giới b u ộ t như thế gia tâm gia hỏa lưu tại chính mình trong trận d i à n h không phải cho mình bằng thêm t i ề n p h ả i sao vậy không bằng thuận man g cho bọn hắn giải quyết tới tốt lắm phục hy p h xuất thế cần có tế phẩm cũng không phải đơn thuần số lượng đơn giản như vậy tế phẩm giới tính thực lực cùng thần lượng tính chất đều là có yêu cầu nghiêm khắc tiên vương chính là cố ý cho cái này một trăm linh tám nhân thiết đưa tương đối đơn giản nhiệm vụ để bọn hắn tại hoàn thành nhiệm vụ sau có tham dự bí cảnh điều kiện nhường chính bọn hắn làm ra lựa chọn theo lý thuyết ai muốn đi nhúng tay tứ đại thi vương chuyện cái k i a chính là động tiên vương b ả n ngược bất luận là ra ngoài dạng gì tâm tính đều sẽ gây nên tiên vương không vui những người này nếu là hơi hơi cố kỵ một chút tiên vương cảm thụ chắc chắn sẽ không làm ra tham dự bí cảnh lựa chọn hiện tại tốt trung thực ý của ngươi chúng ta tất cả đều là tế phẩm liền bí đem kia thượng cổ thần khí dẫn ra ngoài chiếu ngươi thuyết pháp này vừa rồi nhảy vào trong hồ những người kia tất cả đều không có tu hôn biểu lộ nhìn qua cực kỳ p h é c lối một trăm linh sáu cái nhân mạng với hắn mà nói dường như không đáng một đồng hắn nhẹ gật đầu khẳng định t u y ế t p h á c này đúng vậy a ta không phải đã nói rất rõ ràng sao các người đám người này cũng chỉ là tế phẩm mà thôi đương nhiên hai ngươi vẫn là rất mấu chốt tất cả mọi thứ đều là tính toán tốt đem hai ngươi q u ă n g vào đi phục hy phụ trạng thái sẽ đạt tới tốt nhất đối với chúng ta phản kháng tính cũng biết xuống đến thấp nhất khi đó thuận tiện chúng ta tiến hành thu phủ cho nên nói hai người các ngươi nếu không phối hợp một chút phối hợp một chút công việc của chúng ta chính mình nhảy vào đến liền tốt hẹn vợ cùng m ọ g ì sơ người trong váng bọn hắn không nghĩ tới là tiên vương làm việc làm nhiều năm như vậy tới cuối cùng vậy mà lại là một kết cục như vậy chăm chú cảm thụ mới vừa tiến vào bí cảnh đám người kia khí tức hẹn vợ cùng m ọ g ì s ơ rõ ràng cảm giác được khí tức của bọn hắn thật sự biến mất không thấy hình bóng cái này cũng liền mang ý nghĩa đám người này là thật xong đời hơn một trăm người a trong đó không ít đều là hẹn vợ cùng m ọ g ì sơ quen thuộc nhiều người như vậy dễ dàng như vậy liền chết tại nơi này đây coi là cái gì đám người này thế nhưng là là chư thiên trật tự lập x u ố n g qua chiến công hiến hách đem bọn hắn cự như vậy từ bỏ thích h e o sao các ngươi điên rồi sao vì một cái bên ngoài phụ thần khí vậy mà như thế tính toán người một nhà các ngươi chẳng lẽ liền không sợ thật vất vả ổn định lại cục diện bởi vậy dùng chuyển sao mọi gì sợ côn loạn dẫn tới chỉ là tụ hồn k h i n h thường những sự tình này thiên vương đã sớm suy nghĩ kỹ càng một trăm linh tám tên thượng vị thần vẫn lạc tại trong bí cảnh việc này nhiều lắm là coi là sông bản sự cố đến lúc đó tiên h vương có thể đứng ra nghĩa chính ngôn từ nói lúc trước an bài cho các ngươi nhiều như vậy nhiệm vụ đồng thời buộc các ngươi nhất định phải hoàn thành vì chính là để các ngươi không đi tham dự kia nguy hiểm bí cảnh kết quả tốt cho các ngươi bố trí nhiệm vụ bố trí thiếu đi có người cũng không tin tả nhất định phải đi thử xem ngược lại kia một trăm linh tám vị thượng vị thần là thế nào không có không ai sẽ biết được đến lúc đó bí cảnh quan bế càng là không thể tố nguyên chân tướng đến tột cùng là thế nào vẫn thật là là tiên vương một phái định đoạt tiên vương chính là tiên vương làm việc quả nhiên dọn nước không lọt kín không kẽ hở hiện tại ngay xong cũng đều nghe rõ nên làm như thế nào chính các ngươi lựa chọn a ta nhìn bọn hắn bị kia phục hy phủ thôn phệ cũng không phát ra cái gì thanh â m thống khổ hẳn là không có bị tội gì ngươi nếu là không muốn được ta đánh một trận lời nói vậy ngươi liền thành thành thật thật nhảy vào đi mọi di sợ cùng hẹn b ở tâm tính tại chỗ liền nổ tung khó khăn tham dự một cái phó bản lại đụng phải b ế t bắt như vậy thì bản ai có thể nghĩ tới vậy mà lại đắp lên đầu người làm cùng hai người đưa mắt nhìn nhau rõ ràng lộ vẻ do dự tự mình kết liêu tính mạng của mình ai có thể can tâm không phải tự mình động thủ lời nói còn muốn bị người đánh một trận nếu chỉ là tụ hồn sau lưng mấy tên thần lực tại ất cấp gia hỏa bọn hắn sẽ bắt đầu sinh phản kháng ý nghĩ đối đầu tụ hồn cái kia chính là đơn phương bị đánh không có chút nào phần thắng nên làm như thế nào vậy không bằng kiên cường một chút tự mình làm chính mình chủ a à? à tụ hồn ngươi cùng tiên vương đều là uy không quen dê t r ắ n g lang tuy nói các phái thần m ì n h đều có chính mình tiểu tâm tư nhưng cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng các ngươi hôm nay s ở tác sở vi tình báo ta là không có năng lực mang đi ra ngoài nhường chúng chư thần biết được nhưng ngươi tin tưởng tóm lại sẽ có người có thể làm được hẹn vợ nói xong gắt một cái sau đó hiệu trừ của mình phi hành kỹ năng trực tiếp rơi về phía cái t i ê u kim sắc lớn trong hồ ngay tại hẹn bờ nhắm mắt lại dự định cứ như vậy chấm dứt chính mình cả đợi thời điểm một cái màu xám đen to lớn bàn tay đem hắn vững bằng n â n g lão đại đừng gấp gáp như vậy đi đây không phải còn có người tiểu đệ ta sao hôm nay quen biết một trận xem ở ngươi đối ta không sai phân tượng ta cứu ngươi một mạng như thế nào lâm dật vốn nghĩ nhường bị làm cục c ắ t phái chư thần tiêu hao tiêu tiên u hào t i ê vương phái ra sức chiến đấu nhường h ắ n không nghĩ tới chính là đám người kia vậy mà liền như thế không có phục hy p ụ không thể không cần tại thời điểm mấu chốt động thủ cấp đoạn tỷ lệ thành công khẳng định cũng không lớn không bằng vào lúc này đậu thủ đánh bọn hắn cái xuất kỳ bất ý chương một nghìn không trăm hai mươi hai năm chắc không ngừng đổ b ậ t chương một nghìn không trăm hai mươi hai năm chắc không ngừng đổ b ậ t lâm giật tan mất chính mình nguy trang hiện ra chính mình nguyên bản dáng vẻ một cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu h o a tử bất quá mọi người ở đây nhưng lại chưa bởi vì hắn hiện lộ ra dáng vẻ mà cảm thấy ngạc nhiên không có cách nào ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung vào lâm giật triệu hắn đi ra cái kia màu đen cự thú bên trên màu đen cự thù không có cách nào duy trì liên tục hoàn chỉnh bảo trì chỉ chính mình hình thái mặt ngoài bên trên thỉnh thoảng xuất hiện cùng loại với chất lòng chập trùng tăng thêm kia rất có nhận ra độ nhan sắc kia thật là rất có thể hấp dẫn ánh mắt tụ hồn thực lực rất mạnh từ khi thần lực đẳng cấp đến giáp cấp về sau tụ hồn liền trở thành tiên vương đáng giá tín nhiệm nhất thủ hạn g năng lực mạnh lại làm việc đẹp thấp phục tùng t i n h cao hắn lặng lẽ cho tiên vương làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự t ì n h giúp đỡ giải quyết rất nhiều phiền thoái đây chính là vì cái gì có quan hệ với tụ hồn tin tức không nhiều hắn lại tại thần giới được hưởng cực cao địa vị nguyên nhân nhiệm vụ hoàn thành nhiều hơn tụ hồn chịu ban thưởng tự nhiên là không thể thiếu trên cơ bản có cái gì mới lạ hoặc là đặc biệt vật có giá trị tiên vương đều sẽ ban thưởng cho tụ hồn chỉ vì tụ hồn có thể vì chính mình tốt hơn làm việc mấy ngàn năm qua tụ hồn sở thụ ban thưởng rất nhiều hắn cũng chưa hề hâm mộ qua những người khác cái gì chỉ có lần kia i ể u l u b i ế n cố theo k i ể u l u vương tần trụ cùng nhau biến mất thần h ạ t ụ n h ư ờ n g liền tụ hồn ra hỏa này cảm thấy tương đối nóng mắt đây chính là bên ngoài phụ thần khí lại có thể tùy ý hoán đổi hình thái bên ngoài phụ thần khí á tại tác chiến thời điểm có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu có thể sáng tạo vô hạn khả năng tụ hồn thậm chí cầu qua tiên vương n h ư ờ n tiên vương nghĩ biện pháp cho mình làm một cái dạng này thần khí. đáng tiếc là bên ngoài phụ thần khí không phải dễ tìm như thế cái này không tại biết được phục hy phù s ắ p xuất thế về sau tiên vương lập tức liền đem nhiệm vụ này giao cho tụ hồn phục hy phù sắc thực không phải loại kia có thể tùy ý biến hóa hình thái bên ngoài phụ thần khí điểm này so ra kém vô c h i kỳ thần hạ tụng cần phải bàn luận tính thực dụng cùng sức chiến đấu phục hy phụ tuyệt đối phải tại thần hạ tụng phía trên tại tiếp vào tiên vương thông báo trong nháy mắt đó tụ hồn chi thần cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên ngươi có thể từ hắn hồi phục có thể thông bên trên nhìn ra sự hưng phấn của hắn tri tình nhiệm vụ ban thưởng cũng không cần nhiệm vụ của lần này ta sẽ dốc hết chính mình tất cả cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hồi ức kết thúc ánh mắt đi vào lâm giật trên thân thần lực đẳng cấp không cao người trẻ tuổi bất luận là sức chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều tương đối có hạn thần hạ tụng đi theo dạng này người trẻ tuổi không phải bị khuất thanh này thật khí lâm giật thần lực đẳng cấp cũng nhiều như vậy chính mình muốn từ trên người hắn cướp đ o ạ t đồ vật không phải rất nhẹ nhàng sao cái này không thì tương đương với là mua một tạng một sao nghĩ đến cái này tu hồn nhìn lâm giật ánh mắt cũng bắt đầu rực nóng lên chiến đấu kế tiếp các ngươi không cho phép đ h ú n g tay mặc kệ là hẹn b ợ hai người vẫn là tiểu t ử kia đều giao cho ta hẹn b ợ cùng mọi d ị s ở đồng dạng đang ngó chừng lâm giật trong mắt của hai người tràn đầy không thể tin bọn hắn không nghĩ tới t h â n lực đẳng cấp chỉ là canh lâm giật vậy mà có thể ở mí mắt của mình dưới đ ấ y sử dụng c h ư ớ n g nhãn pháp che giấu thân phận một đường đi theo mình tới nơi đây giờ phút này hai nội tâm của người đều rất phức tạp lâm giật kịp thời ra tay đem hai người cứu đã đem lừa gạt mang tới phẫn nộ quét sạch h u ố n hồ hiện tại trọng yếu nhất là tiên vương một mạch người lại buộc bọn hắn đi chịu、chết. đây mới là bọn hắn hiện tại không thể không đi giải quyết phiền p à i lớn dung chuyển chư thiên thần mình chi phối người lại là còn trẻ như vậy ra hỏa thật sự là hậu sinh khả ý a hẹn vợ cùng mò gì sở không khỏi cảm thán lên trước khi chết biết được nhiều như vậy người khác không biết rõ chuyện hẹn vợ cùng mò gì sở hai người cảm xúc nhiều ít là có chút tiêu tan thành phần ở bên trong dung chuyển chư thiên thần mình chi phối người trẻ tuổi là có trợ giúp chính mình ý tứ không sai có thể chiếu cảm giác đến xem thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h quá lớn coi như ba người một khối ra tay cũng không có khả năng có phần thắng a tiểu tử này đứng tại các ngươi bên này lại có thể thay đổi gì đâu thực lực của hắn cùng các ngươi không sai biệt lắm các ngươi loại cấp bậc này phế v ậ t coi như đến hơn vài chục cái ta cũng sẽ không đem các ngươi làm mâm đ ồ ăn c ù n g tới không biên giới một phen phát biểu không có rước l ấ y bất luận người nào châm trọc khiêu khích tu hồn chi thần quả thật có nói lời nói này thực lực rốt cuộc tiếp đến nhiệm vụ có thể hợp lý nắm giữ tâm tâm niệm niệm bên ngoài phụ thần khí đến lúc này vẫn là hai thanh tu hồn chi thần tâm tình thật đúng là tốt đẹp tại lần này côn vọng phát biểu về sau hắn không để y đến hẹn mở cùng mọi di sơ mà là đem ánh mắt nhắm ngay lâm giật tiểu tử ngươi nên chính là sử dụng xuyên tiên phản âm người à nếu ngươi không phải lời nói ngươi có thể nói cho ta là ai sử dụng xuyên tiên phản âm đem không nên n h ư ờ n g thế người biết nội dung cáo chi cho thế nhân chỉ cần ngươi nói ra đến đồng thời thành thành thật thật giao ra tần h hạ t ụ ta có thể để ngươi bình yên rời đi yên tâm ta nói là sự thật phục hy phụ xuất thế cũng không cần ngươi tới làm tế phẩm người à chúng ta đã tính xong ngươi nếu chỉ cảm kích ta đại khái có thể thả ngươi tại tụ hồn chi thần xem ra lâm giật trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy xác thực có mấy vài ngày kiều thành phần nhưng lấy lâm giật thần lực đẳng cấp đến xem h ắ n tuyệt không phải là k i a n ắ m giữ xuyên thiên phản âm người xuyên thiên phản âm kỹ năng này không chỉ có kỹ năng kỹ xảo đối lập cao thâm ngay cả thả ra điều kiện cũng cực kỳ hạ khắc kỹ năng này phong thích cần đại lượng nguyên lực xem như duy trì lâm giật là nắm giữ thần lực cùng thái sơ không sai nhưng thân thể của hắn tuyệt đối không cách nào dung n ạ p lượng khủng bố như vậy nguyên lực hai điểm này điều kiện thêm tại một khối phân tích đến n h ư n g tụ hồn chi thần rất tự tin phân tích ra lâm giật tuyệt đối không phải kiên ắ m giữ xuyên thiên phản âm người tụ hồn chỉ bằng lòng t i tưởng trước mặt tiểu tử là cái vận khí không tệ giã h là vừa lúc tham dự kêu cựu lũ chi biến may mắn tiểu tử không đợi lâm giật nói xong mọi gì sở bố vô lâm giật bả bay tiểu tử ta không biết do ngươi lai、like、lịch thế nào cũng không biết ngươi đến t ụ t cùng vì cái gì che giấu tung tích trốn ở phía sau của chúng ta bất quá chúng ta không có ý định so đo những này tiên vương ghê tởm sắc mặt ngươi thấy được chúng ta không có quá nhiều hy vọng xa vời chỉ hy vọng ngươi có thể sống sót tại có một ngày có thể đem việc này thực công khai thời điểm đem lời nói này đi ra ngươi liền nghe tụ hồn ó i ngoan ngoan đem đồ vật dao ra sau đó đem ngươi biết toàn nói ra đổi cái mạng à thần hạ t ụ là đồ tốt không sai nhưng thứ này không thích hợp n g ư ơ i lấy thực lực của n g ư ơ i hiện tại còn nắm giữ không được nó hẹn vợ nhìn xem lâm giật nhẹ gật đầu công nhận t u y ế t p h á p này lại đối đầu tụ hồn ánh mắt đôi t r ò n g mắt kia bên trong toát ra thong d o n g vô cùng tự tin đây là cấp cao nhất thần lực mang tới nghe được không tiểu tử ngươi thiên phú và thực lực cũng không tệ vận khí càng là vô cùng tốt chớ vì trước mắt chính mình nắm chắc không được độ vận từ bỏ sinh mệnh của mình tới đi đem thần hạ tụng giao cho ta triển khai bàn tay đặt ở lâm g ậ t trước mặt mang theo một cỗ không thể nghi ngờ h ư ơ ị nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi tiêm ộ t mặt mậu dáng tụ hồn trên mặt kia c h e lấp nụ cười lại hiếm thấy biến dương quan mấy phần hắn là thật không có ngờ tới sau một cái trước mắt trước mặt tuổi trẻ lại không chút nghĩ ngợi lắc đầu t r ư m hai m ư i có ý tứ tiểu tử t r ư ơ n g 1023, g h i có ý tứ tiểu tử con người của ta đi tương đối tham dã tâm cũng rất lớn đừng nhìn ta thực lực bây giờ không đủ mạnh nhưng ta là có mơ ước lâm giật từ chối tụ hồn về sau không nhanh không chầm nói rằng cho dù cả người thậm chí quanh mình cả vùng không gian đều bị tụ hồn cường đại thần lực bao vây dù cho mình bị m á n h liệt ngạt thở cảm giác bao phủ lâm giật vẫn như cũ biểu hiện cực độ thong rong thần hạt t ụ n tốt như vậy thần khí ta nếu là thật đem nó từ bỏ vậy ta cuộc sống về sau đều khó có khả năng lại được tới nó tán thành cho nên ta cự tuyệt lâm giật trả lời cũng không chọc giận tụ hồn chi thần tại tụ hồn chi thần xem ra lâm giật câu trả lời này hoàn toàn là trong dự liệu hắn mặt mỉm cười từ chính mình không gian tùy thân bên trong triệu hoán ra chính mình bản mệnh thần khí tụ hồn viên treo tại bàn tay của mình phía trên cũng đem chính mình chút ít thần lực rót vào trong đó tại thần lực tác dụng dưới tụ hồn viên cùng tụ hồn chi thần liên hệ biến càng thêm chặt chẽ tại không có gió t r ạ n thái vẫn như cũng nhẹ nhàng phiêu d ư ơ n g lên tại hồn viên tung bay thời điểm một cỗ khiến lâm giật ba người cảm thấy cực kỳ bất an chấn động tự hồn viên chỗ tản đi ra nhường lâm giật rõ ràng cảm giác được chính mình huyết dịch cả người tại lúc này ngưng kết toàn thân biến băng lánh chết lặng đây chính là đến từ thượng vị thần cực hạn áp lực sao nếu không phải có vô tri kỳ cùng đại thánh tại thể nội lâm giật tiến vào trong bí cảnh này liền thật sự là cùng tự sát không có gì khác biệt kêu bay thẳng sâu trong linh hồn trực kích bản nguyên sợ hãi sẽ để cho lâm giật không cách nào tiến hành bất kỳ xem như bắt được lâm giận bắt đầu rất nhỏ run dậy tụ h ồ n biết được tới tự mình động thủ từ lâm giật trên thân cướp đi thần hà tụng thời điểm thế là liền đem thần lực bám vào tại tay phải của mình bên trên hướng phía thần hà tụng bắt tới vốn cho rằng bằng vào chính mình cấp cao nhất thần lực liền xem như thần hà tụng loại cấp bậc này t h ầ n khí tại chủ nhân bị áp chế dưới tình huống chỉ có thể ngoan ngoãn bị chính mình cho nắm chưa từng nghĩ tại tay của mình sắp chạm đến thần hà tụng bản thể thời điểm thần hà tụng đông nhiên bắt đầu chuyển động màu đen s ề n sệ nước sông cấp tốc bắt đầu chuyển động hóa thân một đầu to lớn hát mãng theo tụ hồn chi thần tay phải liền bỏ lên tốc độ kia nhanh、chóng. hoàn toàn vượt quá tụ hồn dự kiến đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm màu đen cự mãng đã cho toàn thân của mình đều quấn quanh thần hà tụng khí lực lớn vượt quá tụ hồn chi thần dự kiến tại đem tụ hồn chi thần động tác hạn chế xuống tới về sau màu đen cự mãng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía tụ hồn chi thần đầu liền cắn cái này làm sao lại tụ hồn trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ thần hà tụng bày ra năng lực đặc thù cùng lực lượng cường đại cũng không để cho tụ hồn cảm thấy bất kỳ bối rối hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng vấn giờ phút này thần hà t ụ bày ra lực lượng c bằng đẳng cấp của mình cùng lực lượng cùng qua nhiều năm như vậy kỹ xảo chiến đấu hắn không cho rằng lâm giận có thể từ trên tay mình trốn mất không cho rằng thần hà tụng chủ nhân sẽ là người khác giang giáp một tiếng màu đen cự mãng miệng rộng vô tình nhắm lại đem tụ hồn cả người nuốt vào trong miệng thậm chí tụ hồn khí tức đều hoàn toàn bị che giấu cái này cái này sao có thể tụ hồn sức chiến đấu mạnh hẹn vợ cùng họ dịt sờ đều rất rõ ràng dù là tụ hồn không phòng ngự liền đứng đấy nhường hai người bọn họ đánh hai người đều cần chuyển vận tốt một đoạn thời gian khả năng đối tụ hồn tạo thành hữu hiệu t ổ thương lâm g i ậ t thần lực đẳng cấp cùng hai người t r ê n l ệ không lớn dù là có được thần h à tụng như vậy thần kỳ cũng không nên phát huy ra xa không thuộc về đẳng cấp này sức chiến đấu mới đúng vũ khí mạnh yếu là rất trọng yếu không sai nhưng khống chế vũ khí người kia càng mạnh càng có thể đem vũ khí lực lượng cho phát huy ra canh đẳng cấp thần lực có thể đem thần h à tụng uy lực phát huy tới dạng này cảnh giới sao cái này không khoa học hai người phỏng đoán xác thực không sai thần h à tụng vũ khí này xác thực đủ mạnh mẽ nhưng nó cũng chỉ là cái phóng đại lâm dật thực lực môi giới màu đen cự m ã n cắn xuống một cái đem tụ hồn nuốt vào trong miệm trên thực tế tụ hồn căn bản cũng không có nhận tổn thương gì hạng a cao đẳng thần lực tạo thành kinh khủng p h o n g ngự căn bản không phải lâm giật thực lực bây giờ có thể phá vỡ dù là thần hà tụng có ý thức tự chủ có thể điều động một bộ phận thuộc về vũ khí lực lượng lại như cũng không cách nào làm bị thương tụ hồn chi thần mảy may cái này chính là thực lực tuyệt đối t r ê n lệ c h đem lâm giật hạn chế lại áp lực cũng không tán đi cái này cũng liền mang ý nghĩa tụ hồn chi thần trạng thái không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không có qua mấy giây màu đen cự mãng liền đỉnh chỉ n ú c đ í c màu đen trên thân thể bị kín một tầm nhàn nhạt băng xương một cỗ cực hạn hạn ý lạc yên tản ra toàn bộ bí cảnh bên trong nhiệt độ c h ợ t hạ xuống trên trăm độ thần hạ t ụ biến thành m à u đen cự mãng lại giờ phút này kết băng phải biết cấu thành thần hạ t ụ thế nhưng là cái này kiểu hữu minh hạ chi thủy h nó bản thân liền là trí âm trí hàn c h i vật cự mãng hoàn toàn kết băng về sau một hồi ken k ế tâm thanh theo sát mà đến ngay sau đó lít nha lít nhít vết d ạ n bỏ đ ầ y cự mãng đầu sau đó cự mãng đầu vỡ vụn một cánh tay từ cự mãng trong đầu đưa ra ngoài không sai là tụ hồn chi thần nghĩ không ra thần hạ t ụ đúng là nắm giữ bản thân ý thức vũ khí thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta không hổ là thượng cổ đại thần lưu lại thần khí quả thực quá hoà mỹ tù hồn chi thần trên mặt không nhìn thấy mảy may bị công kích không vui tại thành công thoát thân về sau hắn thậm chí còn vườn tay của mình đầy mắt đau lòng chạm đến lên trước mắt bị đóng băng cự mãng cái này thỏa thỏa đem thần hạ tụng xem như chính mình tâm đầu đ ủ ca ngươi tiểu tử này thật sự là không biết sống chết hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ không ngừng tâm tình tương đối tốt ta cũng liền l ư ỡ i nhắc cùng ngươi s o đo ngươi lúc này bung tay đem đổ vật n ư ỡ n g cho ta ta như cũ có thể để ngươi bình yên rời đi nơi đây ngươi cũng đừng giày xéo thần hạ tụng bực này thần khí Dựa theo người bình thường tính cách, tại phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ thời điểm sẽ làm ra đối lập lý trí quyết định chuyện cũ kể thật tốt núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i luôn đi trang bị không có có thể lại đánh mệnh nếu là không có cái tia chính là thật không có thượng vị thần chính là thượng vị thần A, hào phóng như vậy thật sự là hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta ta đối với ngươi đều không lễ phép như vậy ngươi còn nguyện ý cho ta sống sót cơ hội không bằng ta ra lại một chiêu A, liền một chiêu không nhiều một chiêu này về sau nếu ngươi còn không có động rét ta ý nghĩ ta liền đem thần hà tụng cho ngươi ngươi thấy thế nào ta tuyệt không đổi ý tại tụ hồn chi thần xem ra lâm giật đối đầu chính mình hoàn toàn liền không có năng lực phản kháng đến mức đánh cược h ắ n càng là không có hối h ậ n muôn liếng đã nhiều năm như vậy tụ hồn chi thần thấy qua vô số muôn hình muôn m ẹ thần nhưng phạm là thực lực địa vị không kịp chính mình đều sẽ không đúng đối với mình a dua đinh h o t đến mức lâm giật cái này thần lực đẳng cấp càng là không dám nghĩ có lá gan lớn đến cùng chính mình nói điều kiện lâm giật đi thật đúng là là cái thứ nhất khoa trương nhất chính là tiểu tử này dám ở chính mình hoàn toàn ở thế yếu dưới tình huống cùng mình nói điều kiện cái này rất có ý tứ tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay chương một nghìn không trăm hai mươi b ố tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay không đúng chuẩn xác mà nói là tại hoàn toàn không có vốn đánh bạc dưới tình huống cùng mình đánh cược tình huống này đổi lại một thần minh k i ê quả quyết là không thể nào bằng lòng tại thực lực nghiền ép dưới tình huống có thể bằng vũ lực giải quyết tuyệt sẽ không thêm một cái chữ nói nhảm có thể một bộ này đối tụ hồn chi thần chính là có thể có hiệu quả h á n cao cao tại thượng đã quá lâu thời gian sinh hoạt so với ai khác đều bình thản có thể đụng tới lâm giật như vậy người thú vị hắn thật không ngại thật tốt cùng lâm giật đùa dỡn một chút ha, ha. ngươi tiểu tử này thật có ý tư à, ngươi cái này không muốn m ặ t c ũ n g không sợ chết kình ta tụ hồn cuộc đời ý thấy ngược lại nhiệm vụ này ta có đầy đủ thời gian đi hoàn thành thời gian bây giờ dư dả dứt ta liền chơi đùa với ngươi à, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng nếu như ta thật bị ngươi loạn đạo tâm động giết ý nghĩ của ngươi vậy cũng tính ngươi thẳng ta ta thả ngươi đi như thế nào còn có ngạc nhiên mừng rỡ đừng nói lâm giật ngay cả trong cơ thể hắn vô c h i kỳ cùng đại thánh đều bị sợ ngươi người tin tức chênh lệch vậy mà có thể mang đến như thế ưu thế sao chứng kiến toàn bộ hành trình hai người rất rõ ràng hiện tại là cái dạng gì tình huống mục đích của chuyến này là vì kêu bên ngoài phụ thần khí phục hy phủ điểm này là tụ hồn tự mình nói ra được hắn càng là không có dấu diếm liên quan tới cái kia kim sắc lớn hồ chuyện cần đi đến đầu đầu nhập đủ nhiều tế phẩm mới có thể để cho phục hy phủ hiện thế tại tụ hồn nói xong những lời này về sau lâm giật toàn thị chi nhãn rộng mở trong sáng lập tức đổi phân tích mạch suy nghĩ lấy hoàn toàn mới góc độ đối kim sắc lớn tiến hành phân tích có mấu chốt tin tức giải độc lần này phân tích liền nhanh hơn rất nhiều tụ hồn nói không sai không có gật người mong muốn nhường kia phục hy phủ hiện thế nhất định phải góp đủ một trăm linh tám vị người mang không cần loại thần lực thần minh là bảo đảm điểm này tiên vương đã sớm tiến hành tinh vi tính toán vì chính là nhường phục hy phủ vừa v ẫ n có thể xuất thế đồng thời lấy ôn nhu nhất trạng thái xuất thế lúc này mới có thể nhường người dưới tay mình thuận lợi đem nó thu phủ nói cách khác còn lại hai cái tế phẩm nhất định phải là hẹn mở cùng mọi d ị ệ t sơ lại hai người tiến vào kim sắc lớn hồ trước đó không thể bị bất luận kẻ nào chen chân bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được lâm giật có năm chắc chọc dận tụ hồn chi thần cũng là bởi vì điểm này hắn biết rõ chỉ cần đem cái này hiến tế nghi thức cho nhiễu loạn liền xem như hắn tụ hồn chi thần tại cái này phó b ả n bên trong tỷ lệ lớn cũng không cách nào thành công thu phục phục hy phủ trọc giận tụ hồn chi thần đối lâm giật tới nói quả thực không nên quá dễ dàng bởi vậy đang nghe lời nói này thời điểm vô c h i kỷ cùng đại thánh mới có thể khiếp sợ như vậy c h ấ n kinh lâm giật có thể đem một tên thần lực đẳng cấp đạt tới cấp a khác thượng vị thần l u ồ n g đ ị c h xoay quanh quả nhiên thượng vị thần chính là thượng vị thần cường giả chính là cường giả cùng người đánh cược lý do đúng là như thế tươi mát thoát tụ bất luận kết quả như thế nào liền tụ hồn chi thần ngài một trận này phát biểu ta lâm giật phục ngươi cứ như vậy đánh cược thành lập ở đây tiên vương một phái thần minh nhóm không khỏi đối tụ hồn cảm thấy hâm mộ ai có thể nghĩ tới thu phục bên ngoài phụ thần khí thời điểm lại vẫn có thể đụng tới một cái khác thu phục bên ngoài phụ thần khí cơ hội hơn nữa đánh cược nội dung đối tụ hồn đúng là như thế có lợi đem tình huống hướng không x o n g nói coi như lâm giật thật làm ra bất kỳ có thể chọc giận tụ hồn chuyện tụ hồn chỉ cần hơi hơi nhịn một chút thắng bại cũng liền có thể định ra đến huống hồ lâm giật có thể thế nào chọc giận tụ hồn chi thần b ộ c phát ra chính mình toàn bộ tốc độ cho tụ hồn chi thần một cái xuất kỳ bất ý công kích cho tụ hồn chi thần một cái trùng điệp đại bất ấu nhường tụ hồn sinh khí cái này không thực tế bọn hắn thực sự nghĩ không ra lâm giật có cái gì cơ hội chiến thắng lâm giật không chút hoang mang dọn xong công kích tư thế lại đem nắm đấm của mình nhắm ngay tụ hồn sau đó phát ra một cái nhìn như không biết tự lượng sức mình k h ả o vấn t h ư a vị thần đại nhân ngài đây là không có ý định phòng ngự cũng không có ý định cắt ngang chiêu thức của ta sao tụ hồn sao mà kiêu ngạo cùng thực lực mình t h ê n lệnh rất xa lâm giật chiêu thức hắn là thật xem thường phòng ngự tụ hồn chi thần mị cười bày bộ ra một bộ đường lâm giật, ngư phục phục, giật tà mị cười một tiếng sau đó phát động vũ hồn của mình kỹ năng lông tơ phân thân đột nhiên mười hai tên giống nhau như lúc thực thể phân thân liền xuất hiện tại lâm giật sau lưng thực thể phân thân ngươi đừng nói triệu hồi ra cái này phân thân xác thực chỉ có thể coi là một chiêu tiếp xuống phân thân nhóm thế nào công kích đều chỉ xem như một chiêu tụ hồn từ lâm giật mười hai tên trên phân thân cảm giác được cùng lâm giật giống nhau như đ ú c khí tức bởi vì song phương thực lực c h í c l ệ n h tụ hồn cảm giác rất rõ ràng lâm giật phân thân tán phát khí tức là chân thật khí tức chấn động cũng không phải là cái gì t r ư ớ n g nhan phát cùng bản thể số liệu cơ bản nhất chi phân thân sao cũng đều là thực thể ngươi thiểu chân không tệ à dòng dã mười hai tên phân thân một chiêu này phân thân ngươi thật sự là siêu việt đại đa số người đối tụ hồn tán dương lâm giật cũng không không thừa nhận nói lông tơ phân thân là thật kỹ không chút nào qua về số lượng tới chất lượng không có biến hóa lâm g ậ t rất biết rõ dù là mười hai cái lông tơ phân thân cùng chính mình cùng một chỗ đối với tụ hồn nổi lên tụ hồn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối tụ hồn cấp bậc này cao thủ cũng chỉ có thể giao cho càng cường đại hơn người tới đối phó đa tạ tụ hồn đại thần khích lệ bất quá tiếp xuống tụ hồn đại sư ngài thật muốn đình chỉ đ ừ n g nóng giận tụ hồn hướng phía lâm giật ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn cứ v i ệ c phát động tiến công theo lâm giật ngón tay rơi xuống mười hai tên phân thân cơ h ồ tại cùng thời k h ắ c đó đối tụ hồn chi thần phát động công kích pháp tác kỹ năng cùng cầm chú kia thật là một chút không dư thừa điên cùng đổ xuống mà ra rất có một bộ không cho tụ hồn đánh chết liền thể không bỏ qua tư thế trói lọi các loại kỹ năng n u ộ m đỏ bầu trời n h ư n g cái này bí cảnh không còn như vậy đ ơ n đ i ệ u trong n g á y mắt mấy chục cái cấm chú phát động cho dù là thượng vị thần nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi t i ê n vương bên này người có bốn vị ở ngoài sáng còn lại đều từ một nơi bí mật gần đó bất quá bọn hắn đều tại chăm chú quan sát đến tụ hồn cùng vị này thú vị tuổi trẻ chiến đấu bọn hắn rõ ràng chú ý tới lâm giật phân thân nhóm tại phóng thích kỹ năng thời điểm có hai cái rất không thể tưởng tượng nổi địa phương thứ nhất chính là lâm giật phân thân nhóm tại phóng thích cao dài kỹ năng thời điểm không cần ngâm sướng điểm này liền xem như thượng vị thần nhóm đều trên cơ bản làm không được thứ hai chính là tại hắn thả kỹ năng thời điểm lâm giật luôn luôn có thể một hơi phóng thích mấy cái giống nhau như đ ú c cao dài kỹ năng cái này đặc thù thuộc tính lộ ra c à người thiên muốn nói không ngâm sướng thả trực tiếp số không trước giao liền phóng thích cao dài kỹ năng điểm này chư thần bên trong cứ việc có rất ít người có thể làm được nhưng ít ra là có người có thể làm được muốn nói một hơi phóng thích mấy cái giống nhau như đ ú c cao dài kỹ năng điểm này phóng nhãn chư thiên bạn giới xác thực không có thần mình có thể làm được khá lắm tiểu tử này coi như không tệ à, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành tiền đồ bất khả h ạ n lượng a ai nói không phải đâu liền trước mắt hắn hiện ra năng lực đến xem hắn hẳn là rất am hiểu vượt cấp khiêu chiến chương một n r ư ơ i l ă ý không ở trong lời t r ư ơ n g 1025, ý không ở trong lời cứ việc ở vào phe đối địch chư thần bên này người hay là đối lâm giật đưa cho tương đối khẳng định dù là hai người tại trên thực lực có tuyệt đối chênh l ệ n h bọn hắn cũng không biện pháp không thừa nhận lâm giật chỉ cần đạt tới ất cấp cấp bậc thần lực thời điểm đó hắn lại đối đầu tụ hồn liền có không nhỏ phần thắng tụ hồn trong lòng đối lâm giật người trẻ tuổi kia cũng là tương đối công nhận chỉ bất quá bây giờ hắn không thể thua đối mặt lâm giật cùng với phân thân hỏa lực chút xuống hắn tất nhiên thời khắc duy trì phòng ngự của mình dáng vẻ không thể để cho lâm giật bắt được bất kỳ một chút kẽ hở cùng một cái van bồi đội bính có thể chăm chú có thể hết sức nhưng tuyệt đối không thể bại bởi đối phương đẳng cấp cao nhất giai thần lực triển khai bình t r ư ớ n g bao trùm tụ hồn toàn bộ thân liền xem như dùng để phòng ngự đẳng cấp cao nhất thần lực cũng như trên thế giới này sắc nhọn nhất trường mẫu đi tới chi vật đều bị nát ấy lâm giật cùng nó phân thân trên trăm đạo cấm chú rơi xuống chật nhìn hủy thiên diệt điện đặt mình vào trong đó người chỉ sợ muốn phân thân v á i cốt nhưng lại tiếp xúc đến tụ hồn vòng phòng hộ trong nháy mắt đó tất cả cấm chú đều bị vô tình nát bấy tụ hồn tựa như một thanh không gì không phá lợi kiếm sừng sững nguyên đ ị a dường như bất động tiểu tử xem như thần lực người sở hữu ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng tại thần lực trước mặt nguyên lực là không đáng chú ý công kích của ngươi nếu không bổ sung thần lực cùng thái sơ lời nói căn bản cũng không có làm bị thương ta khả năng dùng cái gì để cho ta cảm thấy nổi nóng đố ngươi lên sát ý đâu lời nói này tại thốt ra trong nháy mắt đó tụ hồn cũng không có phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng nhưng khi hắn nói xong trong nháy mắt đó hắn đã nhận ra không thích hợp đúng vậy à lâm giật tiểu tử này xem như thần lực người sở hữu hắn thế nào lại không biết thần lực đối nguyên lực tuyệt đối áp chế đâu hắn làm sao lại không biết mình phóng thích nhiều như vậy tâm chú đều không làm nên chuyện gì đâu tiểu tử này chẳng lẽ chưa hề nghĩ tới công kích mình đến để cho mình cảm thấy sinh khí sao đã như vậy lời nói vậy hắn vì sao muốn đối với mình phát động công kích đâu chẳng lẽ là tiểu tử này ý không ở trong lời lâm giật bản thể nên miệng cười một tiếng ta thừa nhận bằng bản sự đơn đ ả độc đấu ta căn bản không có khả năng tại trong tay của ngươi được đến bất kỳ ưu thế có thể nghĩ chọc giận biện pháp của ngươi không chỉ có là để ngươi thụ thương quả nhiên tiểu t ử này m u ố n chết tụ hồn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chỉ là một câu trò chuyện hắn liền đại khái phân tích ra lâm giật mục đích lâm giật tiểu t ử này sức quan sát cực kỳ nhạy cảm nghĩ đến hắn tại cùng mình đánh nhau trước đó đã minh bạch cái tia kim sắc lớn hồ bí mật hắn biết đầu nhập trong đó tế phẩm là có giảm cứu một khi đầu nhập tế phẩm không đúng Thật thế, như nói chuyện làm ăn song phương nhân mãi như thế, cung cấp hàng phía giống sòng cung nói ăn cấp làm mãi kết i nhiên dẫn tới người vui. a mua hàng không không đúng bảng, dẫn k tất quả là hắn đặc biệt triệu hắn ra phân thân của mình hơn nữa còn là lấy hình thái thực thể tồn tại phân thân đem phân thân ném vào cái kia kim sắt lớn trong h ồ dễ phá xấu tụ hồn cướp đoạn phục hy phủ kế hoạch hào tiểu tử người giám Cái này một cái trước chi sắc có của sai, đối giật này hồn thần phỏng. Không hắn động thân tụng thuận trong mình, hắn một mắt, lâm tụ thể tới phá hà tay lợi Vì có thể nhưng hắn không thể chịu được lâm giật phá hư kế hoạch của mình cướp đoạt bên ngoài phụ thần khí việc này không chỉ có là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy vì cái này bên ngoài phụ thần khí tụ hồn dòng giá chờ đợi sáu ngàn năm dưới mắt thật vất vả có cơ hội hắn làm sao lại nhường cơ hội cứ như vậy bị lâm giật phá hư cái gì đánh cực nhân phẩm ra sao cái gì thượng vị thần cách cục tại lúc này toàn diện không phải sự tình giờ phút này tụ hồn chi thần cũng chỉ có một mục tiêu cái kia chính là giết chết lâm giật nhường lâm giật phân thân mất đi hiệu lực lấy cam đoan phục hy p h xuất thế không bị ảnh hưởng tụ hồn chi thần điều động chính mình toàn bộ thần lực lần p h này nếu là trung đích tu hồn có tự tin trăm phần trăm có thể cho lâm giật đầu trực tiếp bóng nát nói như vậy lâm giật sẽ ở trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ kể từ đó lâm giật những cái này phân thân liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán lần này tu hồn trung vi là tính sai tốc độ của hắn xác thực rất nhanh lại cưng bánh lâm giật thậm chí hoàn toàn không kịp phản ứng có thể lâm g i ậ t chính là có thể bằng vào quang ảnh giao thoa cái này một kỹ năng để cho mình bản thể trong nháy mắt cùng tụ hồn chi thần kéo ra mấy cây số khoảng cách đợi đến một k í c h thất bại thời điểm tụ hồn chi thần mới phát hiện lâm g i ậ t không biết lúc nào đã đến phương hướng ngược mấy cây số có hơn địa phương đáng chết tiểu tử đi chết đi tất sát v ă n g giết lúc trước cũng đã nói tụ hồn là vĩnh hàng pháp tắc người sử dụng hà n ô i vĩnh hàng pháp tắc điều khiển đã đến đăng phong tạo cực trình độ đem tự thân thần lực cùng pháp tắc chi lực dung hợp trong nháy mắt khóa kín mấy cây số bên ngoài lâm dật thần lực vận chuyển ngay sau đó đ ngay tại c b n tụ hồn i cho là mình có thể chấp nhoáng giết chết lâm g i n t thời điểm lâm giật thân hình lại lại biến mất không thấy ngược lại xuất hiện ở chính mình hai cái phân thân phía trên thật không thiện ngươi thua là lâm giật thể nội mặc kệ là thần lực vẫn là thái sơ ngay cả cơ bản nhất nguyên lực vận chuyển đều bị một mực hạn chế tương đương với đã mất đi năng lực hành động có thể lâm dật còn có phân thân a phân thân của hắn tùy ý một cái sử dụng quang ảnh giao thoa kỹ năng liền có thể đem b ả n thể di chuyển tức thời thế nào tù hồn đại nhân dự định ăn bạn chúng ta không phải đã nói một khi ngươi đối t a động sát tâm liền thả ta rời đi sao thế nào ta nhìn hiện tại càng giống là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta lâm dật vừa dứt tiếng hai cái trọng quyền hướng phía phân thân của mình mạnh mẽ rơi xuống đem chính mình hai cái phân thân như là như đạn tháo hướng phía cái kia kim sắc mặt hồ đánh xuống phù phù phù phù hai tên vân thân khoảng cách mặt hồ khoảng cách vốn cũng không xa lần này coi như tụ hồn tốc độ lại thế nào nhanh dù là kỹ năng đều là thuấn phát không cần ngâm sướng hắn cũng không biện pháp ngăn cản lâm giật hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lâm giật hai điểm thân đã rơi vào k i m sắc lớn trong hồ hình tượng truyền vào đại não trong nháy mắt đó không riêng gì tụ hồn chi thần ngây dại ngay cả nút trong bóng tối chư thần đều cảm giác được trời sập đem phục hy phù mang về, thế nhưng là cấp trên cho trách nhiệm vụ a lúc trước bọn hắn cảm thấy lâm giật cùng tụ hồn thực lực cách xa coi như tụ hồn muôn chơi cũng sẽ không ảnh hưởng kịch bản phát triển nguyên một đám còn một bộ ăn dưa nhìn nhau lấy trận đấu này. hiện tại tốt lâm giật thao tác bọn hắn là hoàn toàn không có kịp phản ứng đợi đến hai điểm thân nhập kim sắc lớn hồ trong nháy mắt đó hết thể đều đã trưởng chương một n h r ă m hai m ư hoàn toàn phá phòng t r ư ơ n g 1026, h o à n toàn phá phòng trời sập tụ hồn chi thần biết rõ lâm giật phân thân là thực thể phân thân cùng lâm giật bản thể thuộc tính có cực kỳ khoa trương tương tự độ tương đương với ném đi hai cái lâm giật đi vào tuy nói lâm giật thần lực đẳng cấp cùng hẹn bờ m ò i d ị sở hai người t r ê n lệch không lớn nhưng ba người liền thần lực thuộc tính đi lên nói là cách biệt một trời nên ngường hạng người gì trở thành tế phẩm kia là tiên vương đã sớm cho tính toán tốt lắm lâm giật cứ như vậy đem phân thân của mình ném đi đi vào đây tuyệt đối là muốn chuyện xấu chỉ là trong chốc nhóm này tụ hồn chi thần liền hiểu chính mình chờ đợi ngàn năm cơ hội bị hủy mà chính mình cũng sẽ bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ lọt vào tiên vương trọng h ạ n thậm chí khả năng mất đi tính mạng dưới tình huống như vậy làm sao có thể bảo trì lý trí của mình thành tín cách cục gì gì đó còn trọng yếu hơn sao lâm giật thao tác làm cho cả bí cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại quen thuộc tụ hồn chi thần người đều rất rõ ràng sau đó phải chuyện gì phát sinh ra hỏa này từ trước đến nay là có thu tất báo lâm g i ậ t lần này thế nhưng lại chọc tổ ong bỏ vẽ không cần tụ hồn cường điệu còn lại tiên vương trận doanh người đều rất thức thời lui qua một bên dù là thần lực đẳng cấp chỉ có cấp một trích lệnh bọn hắn cũng không dám nhúng tay tụ hồn chuyện thú chi coi như nhiệm vụ thất bại hiện tại tụ hồn vẫn như cũng là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp thành thành thật thật ngừng người lãnh đạo trực tiếp đem l ử a dận cho phát t i ế t bọn hắn khả năng bình yên vô sự rời đi càng thụ được tụ hồn chi thần đem thần lực của mình hoàn toàn phong thích ra ngoài quanh mình k h ô k h đúng là biến sềnh sền rất nhiều hẹn vợ cùng mọi gì sợ vốn còn muốn khuyên lâm giật đừng kích động thành thành thật thật giao ra thần khí sau rời đi hiện tại tốt hoàn toàn đem đường lui của mình cho phá hỏng Yêu cường đại thần lực thậm chí đem hai người áp chế nói không ra lời hai vị đại ca lúc này mạng của các ngươi bảo vệ vui vẻ sao hẹn vợ trong lòng một hồi tiếp hận rõ ràng lâm giật cậu lấy phát d ụ c một đoạn thời gian thực lực của hắn liền có thể tại cái này t a m giới lục đạo tự vệ vì sao muốn tại chính mình y ế u ớ t thời điểm đi đắc tội chính mình hoàn toàn không đắc tội nổi người ai tiểu tử ngươi phần này tâm chúng ta nhận ngươi cái này cách làm không chỉ có cứu không được chúng ta ngay cả chính ngươi cũng muốn góp đi vào hiện tại hai chúng ta là không cần làm thế phẩm nhưng này tụ hồn sẽ không để cho chúng ta còn sống rời đi lâm giật một bộ lơ đến bộ dáng nhìn về phía tụ hồn nói thế nào t h ư a vị thần chẳng lẽ dự định đổi ý người trước mắt đến cùng là thông minh đâu vẫn là ngu xuẩn nói hắn thông minh có thể chuẩn xác sờ đến mạng của mình c ử a đồng thời đem nó phá hư là rất thông minh nói hắn ngu xuẩn vào lúc này còn d á m sách đánh cược chuyện không tranh thủ thời gian trốn mất đây không phải ngu xuẩn là cái gì tụ hồn không có trả lời lâm g ậ t vấn đề hắng lên bàn tay của mình đem tên là toái hồn trưởng chiêu thức ngưng tụ trong tay sau đó hướng phía lâm giật mạnh mẽ đánh ra xuống dưới toàn thị chi nhãn đem một kích này cơ bản trị số độc lấy ra ngoài một kích này liền lâm giật trước mắt lực phòng ngự tới nói đầy đủ lâm giật chết cái mười lần tám lần nhưng lâm giật lại là không tránh không né ngược lại hai tay nắm lên đoạn hối quyết sau l ư n g thần hà tụng cũng theo sát lấy bắt đầu chuyển động côn vọng tụ h ồ n nổi giận gầm lên một tiếng về sau đem toái hồn trưởng đánh vào lâm giật trên ngực chỉ là tại trưởng l ư ợ chút xuống một n h á mắt hắn rõ ràng cảm giác được trước mặt tuổi trẻ tiểu tử tựa như biến thành một khối quả cân công kích của mình có thể đem dung chuyển nhường chấn động lại không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương người trẻ tuổi không cùng cái kia còn có thể để người trẻ tuổi đi lâm giật đối với thế cục phân rất rõ ràng chính mình kia canh cấp thần lực mong muốn làm bị thương giáp cấp thần lực tụ hồn gần như không có khả năng cơ hội duy nhất chính là cận thân vật lộn làm vô hạn c h i cầu có hiệu lực trong nháy mắt đó lâm giật lực lượng cùng vật lý công kích đã kéo lại vô hạn vô cùng gây nên vật lý công kích đối tụ hồn chuyển vận mới có lấy làm bị thương hắn khả năng chỉ là tụ hồn tốc độ quá nhanh hoàn toàn không phải lâm giật có thể phản ứng mong muốn trong công kích tụ hồn biện pháp duy nhất chính là thừa dịp tụ hồn xuất hiện công kích sau dao trong nháy mắt đó đối với nó phát động công kích đ ắ thủ toàn thị chi nhãn phân tích khoảng cách phục hy phủ xuất thế còn có một đoạn thời gian lâm giật còn cần chống đỡ cái mười giây đồng hồ tả h ư u chờ phục hy phủ lúc xuất thế tụ hồn chú ý lực tự nhiên không thể toàn bộ tập trung ở trên người hắn tất cả lâm giật đều đã tính xong đáng tiếc là sự thật cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm tụ hồn thần năng trở thành đỉnh cấp thượng bị thần lại đem tự thân thần lực đẳng cấp tu luyện đến g i á p cấp hắn kỹ xảo chiến đấu tự nhiên không có khả năng t r ê n lệch công kích sau giao cái này đặc thù hạn chế chỉ đối bình thường cường giả có hiệu lực đối với chân chính đỉnh cấp cường giả tới nói lúc công kích đợi xuất hiện sau giao là hoàn toàn có thể thông qua kỹ xảo chiến đấu tiến hành hóa giải tụ hồn chi thần cười lạnh một tiếng tiếng cười kêu bên trong có trào phúng có c u n g ngạo có hắn đối lâm giật đổ đầy tràn ra sát ý lâm giật t r i ể n hiện ra năng lực cùng hắn quen biết một vị đồng liêu rất tương tự dường như bất, động, bất phá bất diện điểm này quả thực nhường tụ hồn chi thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn có hoài nghi tới vị tia đồng liêu vụn trộm đem chính mình sở trường chiêu thức truyền cho trước mặt vị này của ngạo người trẻ tuổi có thể ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ vị tia đồng liêu thực lực t ư ơ n g đại tiên đế không giờ khắc nào không tại giám thị hắn kia không có khả năng có thời gian giáo tiểu tử này chiêu thức lớn nhất khả năng chính là lâm giật tiểu tử này thiên phú dị bẩm lục lọi ra cao thầm công pháp c h ỉ tiết hắn hiện tại cũng không hoàn toàn trưởng thành vậy vẫn là nên điểm này tu hồn đã hiểu rõ tiên vương đúng là chư thần bên trong quyền lực trí cao vô thượng vị kia nhưng cho dù là hắn cũng không cách nào tại cái này lúc dùng người đơn giản qua quýt đánh giết một vị giáp cấp thần lực đ ỉ n h cấp thượng vị thần lâm giật ra hỏa này nộ ra bát c ử u huyền công lại nắm giữ thần hạ tụng càng là sử dụng xuyên tiên phản âm giao động chư thần chi phối tại kẻ như vậy quật khởi trước đó đem nó đánh giết hoàn toàn có thể làm được công tội b ù n h a u thậm chí công lớn hơn tội tay phải khẽ đảo lại lần nữa bạo phát ra một cỗ lực c h ủ n g kích trực kích lâm giật lồng ngực đồng thời hắn cũng mượn cái này một cỗ phản xúc lực mong muốn cùng lâm giật kéo ra một khoảng cách sau đó lại lần nữa phát động công kích cái này một thao tác nhường lâm giật đổi mới chính mình chiến đấu xem cũng ở trong lòng âm thầm thể chính mình còn sống rời đi nơi đây về sau nhất định phải tại chính mình nội trường bên trong thật tốt diễn luyện cái này một kỹ xảo đỉnh cấp thượng vị thần thân phận cùng tự thân nắm giữ các loại kỹ xảo chiến đấu nhường tụ hồn tự tin vô cùng ngay tại hắn cho là mình có thể hướng phía lâm giật lại lần nữa phát động công kích thời điểm lại phát hiện vị trí của mình không có cách nào nhúc nhích chút nào tụ hồn chi thần hoàn toàn không nghĩ tới một ngày kia tại cùng thần lực đẳng cấp cùng tự thân t r ê n h l ệ n h rất xa ra h o a động thủ lúc lại sẽ xuất hiện chính mình hoàn toàn không có cách nào lý giải tình huống ngay tại hắn kỳ quái chính mình vì sao không có cùng lâm giật kéo dài khoảng cách thời điểm quay đầu nhìn lại mới phát hiện thần hà tụ chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động vây quanh phía sau mình lại giúp đỡ lâm giật một mực hạn chế hành động của mình ngươi cảm thấy ta nói đúng không tụ hồn chi thần chương một nghìn không trăm hai mươi bảy thần ký xuất thế chương một nghìn không trăm hai mươi bảy thần ký xuất thế vẹn vẹn dăm ba câu thời gian lâm giật liền hoàn toàn đổi mới tụ hồn chi thần đối với hắn nhận biết lại cái này có còn hay không là lâm giật có thể làm được toàn bộ làm loại ra hàn mang đoạn hồn quyết n u i đa hướng chính mình đâm tới lại rơi vào bộ ngực mình bên trên trong nháy mắt đó tụ hồn chi thần mới hiểu được chính mình là thật là xem thường trước mặt người trẻ tuổi kia tia đối không tính tráng kiện trong cánh tay ẩn chứa làm cho người khó mà tưởng tượng l ự c đạo liền xem như giáp cấp thần lực ngưng tụ m à thành vòng bảo hộ cũng không biện pháp hoàn toàn hóa giải lâm giật công kích lâm giật công kích phá vỡ vòng bảo hộ tốc độ rất chậm cho tới cho dù hắn tụ hồn chi thần không có bất kỳ cái gì động tác lâm giật cũng cần gần thời gian một tiếng khả năng hoàn toàn đem tầng này vòng bảo hộ cho xuyên phá có thể coi là như thế cũng có chút chọc giận tụ hồn tiểu từ này là cái quái vật a người bình thường làm sao có thể có khoa trương như vậy lực lượng ngay tại tụ hồn coi là có thể làm được điểm này chính là lâm giật cực h ắ n lúc hắn lại lần nữa bị khiếp sợ đến lâm giật tiểu t ử này lực lượng thế nào còn tại đi lên sách lực lượng của hắn dường như nhìn không thấy đáy tại liên tục không ngừng thả ra đồng thời lực đạo còn đang không ngừng gia tăng ta nói lên vị thần cùng ta đơn đấu liền n h ả m chán như vậy sao loại thời điểm này còn có thể phân tâm nghi hoặc đến cực điểm lâm giật đã cùng phân thân của mình hoàn thành vị trí đội chỗ giờ phút này lâm g ậ t sớm đã xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm an toàn phạm vi lại bắt đầu ngâm sướng lên kỹ năng tại tụ hồn trước người dùng đoạn hồn quyết đâm bộ ngực hắn đã sớm bị thay thế thành lâm giật phân thân di chuyển tức thời thao tác lúc trước tụ hồn c h i thần đã từng gặp qua hắn biết được lâm giật mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể sử dụng cái này đổi vị kỹ năng có thể hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn là lâm giật phân thân lực lượng lại cũng giống bản thể như vậy dường như có vô tận lực lượng đem hắn gắt gao đẻ chế tụ hồn thừa nhận tại cường giả san sát chư thiên b ả n giới bên trong có không ít cường hắn hơn chính mình thượng vị thần nhưng ngươi muốn để hắn thừa nhận chính mình tại lực lượng thuộc tính về điểm này không bằng một tên thần lực cảnh giới kém xa chính mình trong hậu bối hắn làm sa nghĩ đến cái này đáy lòng tức giận liền biến càng thêm nồng đậm ngược lại lâm giật nhất thời nửa khắc cũng không phá nổi phòng ngự của mình tụ hồn d ơ tay lên liền đều dự định đem trước mặt lâm giật phân thân trò đ ậ m nát tại số không khoảng cách tiếp xúc dưới tình huống tụ hồn chi thần ưu thế tốc độ không có cách nào phát huy ra khi hắn d ơ tay lên trong nháy mắt đó lâm giật phân thân cũng đi theo d ơ tay lên đón tụ hồn chi thần tay bốt tới mẹ nó tụ hồn chi thần l ử a giận tại lúc này đạt đến đ ỉ n h phong nói không qua chương hắn đợi này đều không có bị như thế khinh thị qua lâm giật đẳng cấp không bằng mình coi như hắn tốt xấu là có thần h à tụng cái này bên ngoài phụ thần khí gia trì hiện tại không nói lâm giật ngay cả lâm giật điểm xã đều như thế c à n g rỡ dám cùng chính mình đối trưởng cái này chẳng lẽ không phải đối với hắn tụ hồn lớn nhất vũ nhục sao nghĩ đến cái này tụ hồn không khỏi tăng thêm mấy phần trong tay l ư ợ đạo ý đồ một thanh cho lâm giật phân, phân thân tiếp xúc trong nháy mắt đó một cỗ cảm giác kỳ dị trong nháy mắt chuyển tới tụ hồn trong lòng bàn tay thay thiên vương làm việc nhiều năm như vậy gặp được vô số muôn hình muôn vẻ đối thủ tại đối trưởng thời điểm cho hắn như thế kỳ dị cảm giác lâm giật phân thân vẫn là thứ nhất giờ phút này tụ hồn cũng cảm giác bàn tay của mình dường như bị quái vật gì cắn được trong miệng đang không ngừng tiến hành nấm ớt muốn đem tay của mình hoàn toàn nghiền nát ý tứ nếu là không có thần lực bao trùm lời nói nói không qua trường hiện tại tụ hồn bàn tay khẳng định đã bị vận thành bánh q u a trèo tụ hồn theo bản năng hướng bàn tay của mình nhìn lại kết quả quả nhiên như cùng hắn dự liệu đồng dạng tại cùng mình đối trưởng trong nháy mắt đó lâm giật phân thân không riêng bạo phát ra cực kỳ khủng bố l ự c đạo càng là trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy cái lô đen tại trên bàn tay của mình những n à y lô đen bị lâm giật phân thân ép cực nhỏ lit nha lit nít nhường quanh mình không gian biến cực kỳ không ổn định lúc này mới cho tụ hồn một loại bàn tay của mình bị cắn cũng bị nhấm nuốt cảm giác tốt tốt tốt một cái phân thân cũng dám ở trước mặt mình làm mưa làm gió giờ phút này thần lực như thế nào tiêu hao đã không để ý tới tụ hồn lúc này liền dùng thần lực tại trên bàn tay của mình ngưng tụ ra một thanh t r ư ờ n g kiếm sau đó vô tình chém xuống trong chốc lát trước mặt lâm giật phân thân phá thành mảnh nhỏ cái này chính là đ ỉ n h cấp thần lực tuyệt đối áp chế lực làm thần lực chuyển vận đến nhất định công suốt l ú nó ngưng tụ lôi kiếm liền trở thành vô kiên bất phá mạnh nhất chi mâu lâm giật nhìn xem phân thân của mình bị chạm lại tụ hồn hướng phía chính mình đánh tới trên mặt lại không có nửa phần e ngại chi sắc dù là hắn biết tụ hồn một kiếm cũng đủ để đánh bại hắn phát động bảo vệ bị động nhưng cũng không để cho vô tri k ỳ bên trên chính mình hảo tại mở ra mộ trí minh trạng thái sau lâm giật có thể rõ ràng dự liệu được tiếp x u ố n g sẽ xảy ra cái gì tiểu tử cho ta đi tụ hồn chi thần trong miệng cái tia chết chứ còn chưa hô đi ra một cố lực lượng khổng lộ liền ở phía sau hắn phóng lên tận trời trên mặt hắn vẻ hung ác trong nháy mắt ngưng kết không sai cái tia kim sắc lớn hồ động kim mang trói mắt cấp tốc tại lớn hồ mặt ngoài hội tụ ngưng tụ chỉ là trong nháy mắt toàn bộ mặt hồ liền đã mất đi hào quan và nóng nhan s ắ c bị hội tụ đến cùng một chỗ tính cả tất cả thần lực ba động đều bị rút đi tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong hội tụ thành một cái khắc dấu đặc thù minh văn phủ lục không sai phú k h y phủ xuất thế làm kim sắc thần quang chiếu dọi toàn bộ phó bản thời điểm tất cả sự vật đều ảm đạm phai mở ngay cả thần hà tụng cũng bị kia quang n h u thành kim hoàng tri sắc toàn bộ thế giới biến thành đại dương màu và nóng tụ hồn chi thần cũng bởi vì kia sóng thần lực chấn động mạnh mẽ mà ngừng động tác trong tay ra đi ra phục hy phủ đi ra tụ hồn chi thần quay đầu lại trong mắt đẫu nhiên lóe lên một nháy mắt vẻ hưng p h ấ n nhưng mà vẹn vẹn trong p h í a khác kia vẻ hưng p h ấ n chính là quất sạch một c â cực hạn s ắ c ý tự phục hy phủ vị trí tàn ra ha ha các ngươi tốt sinh lớn mật dám n h i ề u bản tọa thanh nhàn là thời gian trôi qua quá lâu tới để các ngươi vong bản mất tỏa sợ hay sao lao thành mà thanh â m kỳ hảo tại toàn bộ không gian bên trong quanh quần kia là phục hy phủ phát ra thanh â m trong lời nói tràn đầy cuồng ngạo lại để cho bọn này tự cao tự đại thượng vị thần nhóm không dám mở miệm phản bác t gần trăm tên đỉnh cấp thượng bị thần chật vật như thế cảnh tượng là thật khó gặp tại phục hy phủ phẫn nộ dưới tình huống ở đây thần minh nhóm thậm chí không dám ra tay đi công kích phục hy phủ đi cắt ngang thế công của nó chỉ có thể một mặt né tránh để bọn hắn chật vật như thế kẻ cầm đầu chính là lâm giật chỉ tiếc bọn hắn giờ phút này không dành cùng lâm giật tính s ố sách chương một nghìn không trăm hai mươi tám phục hy phụ tồn tại chương một nghìn không trăm hai mươi tám phục hy phụ tồn tại kim sát t h i ể m điện huyện như du long trên bầu trời không ngừng lượn v ò n g lấy thỉnh thoảng nổ ra một tiếng vang thật lớn từng tiếng tiếng vang dẫn động tới ở đây trái tim tất cả mọi người tại trong tầng mây lúc gần lúc hiện kim sát t h i ể m điện liền như là kia nhìn chằm chằm loài săn mồi đ ộ n d ạ nhìn chòng chọc vào trước mặt con mồi không hiểu ngạt thở cảm giác xông lên đầu n g à y bình thường cao cao tại thượng cao d i a i thượng vị thần nhóm n g ừ n g đầu nháy mắt trong con mắt tràn đầy mê man cùng bất lực thần lực đẳng cấp tại ớt cấp thần nhóm thậm chí đều chưa có xem tụ hồn chi thần một cái bọn hắn cũng không cho rằng tụ hồn thần năng tại tự vệ dưới tình huống thuận tay cứu bọn hắn cùng bọn hắn khác biệt chính là lâm giật có bát cựu huyền công bảo mệnh kỹ năng lật ẩy mặc kệ đối mặt loại trình độ nào cưng ờ giả lâm giật cũng sẽ không có chút sợ hãi người khác gặp v ủ diệt tính đả kích thời điểm sẽ trực tiếp ở ra rắm m hắn lâm giật không giống có thể trở lại địa phương an toàn sau đó tổng kết kinh nghiệm một lần nữa giết nhường lâm giật cực độ tự tin trong mắt l ó e ra cùng tiên vương rất nhiều thủ hạ khác biệt h o a n mang đây chính là phục hy phủ uy lực sao thật sự là cảm giác gáp bách mười phần a lâm giật vươn tay nhẹ khẽ luất luất bên cạnh thần hạ t ụ cùng l á bên ngoài phụ thần khí thần khí bản thân uy lực giữa lẫn nhau vẫn là có trên lệ thần hạ t ụ có độc lập tư tưởng nắm giữ trình độ nhất định nhân loại tình cảm hắn biết cái gì gọi là sợ hãi cái gì gọi là sợ hãi tại đối mặt cấp bậc cao hơn chính mình phục hy phủ lúc nó rõ ràng xuất hiện bà động tâm tình lâm giật giờ phút này khẽ bớt cho nó không ít làm dịu mấy ngàn năm chờ đợi cứ như vậy cho một mùi lửa không có khả năng tu hồn chi thần không phục hắn có sự kiêu ngạo của mình phục hy phù uy lực s á c thực cứng hãn tại bạo thời điểm ra đi s á c thực sẽ thay đổi vô cùng nguy hiểm có thể vậy thì thế nào nó từ đầu đến cuối chỉ là một cái vật vô chủ không có cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ uy lực thần khí mà thôi còn có thể nhường đường đường thần giới đỉnh tiêm chiến lực liệt kê tụ hồn thỏa hiệp sao nghĩ đến cái này tu hồn đã vận hành lên toàn thân thần lực vận sức chờ phát động cũng đem chính mình bản bệnh thần khí hồn viên dọc tại trước mặt mình a còn có cái thực lực không tệ ra họa như đoán không sai ngươi chính là lao đại của bọn h ắ n à, vậy chúng ta liền bắt đầu à. cùng tụ hồn chi thần dự kiến như thế chính mình cao dai thần lực sẽ hấp dẫn phục hy phủ quá nhiều chú ý lực hàn quả nhiên không dành bận tâm lâm tật tụ hồn cắn răng ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia treo tại bầu trời tản ra ánh sáng màu hoàng kim vật thể không ngừng miệng lớn hơi thở y đổ phóng thích trên người mình áp lực tại trước khi lên đường tiên vương không ít cho tụ hồn giới thiệu liên quan tới phục hy phủ tin tức đây là một cái cực kỳ cường đại thần khí chủ nhân của nó tự nhiên là kia vị không tầm thưởng thượng cổ đại thần phục hy phục hy thượng cổ đại thần cũng có thể xưng là Thượng ể x n g là t h ư cổ thế giới b u các Thực trình nhất tam Thế thế. Tinh Tam hắn mình định chi phối chính như chí mình. chuyện nhiên chí mình. lực cực của cương cương lực của lục có của lục có của cổ lượng là Lam đủ đến dùng đương Thượng kỳ giới giới giới đại, đại để độ đạo. đạo ý ý đại thần thực lực tương đương ai có thể thu hoạch được tam giới lục đạo ý chí duy trì sử dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này liền trở thành hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vì sao những n à y thượng cổ đại thần sẽ bị xưng là thượng cổ thế giới bột u đó cũng là có nguyên nhân mạnh nhất xưng hảo chỉ có một cái mong muốn tại cung cấp bậc cường giả bên trong chỗ hết tài năng thu hoạch được đ ứ t gây thức dẫn trước được đến tam giới lục đạo ý chí tán thành sao mà khó khăn phát hiện điểm này mấy vị thượng cổ đại thần liền đem đối phương treo thưởng trở thành thế giới bột cái này đỉnh cấp bên ngoài phụ thần khí cực kỳ cường đại có n ó ngươi cơ hồ có thể làm được bất kỳ chuyện ngươi muốn làm chỉ cần là tâm hướng tới nó đều sẽ vì ngươi làm được đương nhiên tiên vương cũng cho tụ hồn nói vạn năm trước cuộc chiến đấu kia vạn năm trước tam giới lục đạo bên trong có một tên đặc thù thượng cổ đại thần nó rất coi chơi tâm trò chơi tam giới lục đạo hắn làm tất cả đều chỉ vì chính mình cân nhắc sẽ không chú ý chính mình bên ngoài cái khác tất cả sinh vật sinh tử lợi ích nó cái này c á c h làm tất nhiên là đưa tới thế lực khắp nơi bất mãn hai vị khác đại thần càng là liên hợp lại đối phó nó chỉ tiếc vị này đại thần lục thân đạt đến tương đối kinh khủng cảnh giới liền xem như cùng cấp bậc cao thủ vây kín nó đối với nó tạo thành tuyệt đối áp chế cũng không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương cuối cùng bản mệnh thần khí là phục hy phụ đại thần thôi động bản mệnh thần khí lực lượng đem vị kia làm sẵng làm bậy đại thần hồn phân một chút đường phân ấn theo phục hy phủ lời nói xong tu hồn cả người trong nháy mắt g i ậ mình trên người mỗi một tế bào đều tại đây khắc bắt đầu nhảy lên là hắn là hành động lần này người phụ trách có thể hắn không có bất kỳ cái gì n ắ m chắc có thể phục hy phủ công kích đến bảo trụ chính mình mang tới người rơi thần đại trận bày trận không cần nhiều lời đặt mình vào trong bí cảnh tám mươi sáu vị tiên vương một phái thần minh nhóm nao nhau hiện thân tám mươi sáu vị thượng vị thần thực lực đều là thuần một sắc binh cấp lúc trước bày trận có hai phương diện tác dụng khẩn yếu nhất chính là bảo đảm ở đây những phái hệ k h á c thần minh phát hiện chuyện không thích hợp thời điểm đem bọn hắn cầm xuống cũng đầu nhập cái tiêu kim sắc lớn trong hồ một cái khác tác dụng đâu liền đem khác biệt tăng thêm bởi uff đ i ệ t ra cho tụ thần nhường hắn có năng lực sắp xuất thế phục hy phụ thuận lợi nắm bắt tới tay đương nhiên đằng sau đầu này là xây dựng ở phục hy phụ theo kịch bản xuất thế tình huống như thế nào xuất thế lấy như thế nào điều kiện tỉnh lại vậy cũng là tính toán tốt chủ nhân tại vẫn là thời điểm cho phục hy phụ thiết t r í qua tỉnh lại điều kiện dựa theo tỉnh lại điều kiện tỉnh lại phục hy phụ sẽ lấy một cái bình tĩnh trạng thái xuất thế khi đó tụ hồn chỉ cần lấy tự thân thực lực cường đại đi thu hoạch được phục hy phụ tán thành liền có thể thu hoạch được phục hy phủ quyền sử dụng hiện tại tốt không có dựa theo yêu cầu đem nó tỉnh lại phục hy p h ụ dục vọng công kích bị kéo đầy những cái kia nguyên bản kết tăng thêm mở uff thượng vị thần nhóm không thể không từ bỏ kế hoạch ban đầu kết lên công phòng nhất thể đ ạ i trận ý đồ lấy thủ đoạn như vậy suy yếu phục hy phủ lực lượng cho tụ hồn chi thần sáng tạo cơ hội trên thực tế đây cũng là biện pháp duy nhất cái này bí cảnh có một khi mở ra liền không cách nào rời đi trừ phi bí cảnh bên trong trọng yếu nhất cơ duyên bị luật đi rơi thần trận từ tám mươi sáu tên thần lực đẳng cấp là bính cấp thần mình cộng đồng ngưng tụ lại trận nhìn xem n ồ n g đậm thần lực tại trên người của bọn hắn từng lần một lưu chuyển biến càng thêm lương thực lâm g i ậ t thật sự là không ít chấn kinh cái này g ặ c t h u đại trận là thật không tầm thường mỗi một tên thượng vị thần chỗ đứng đều là rất có giảng cứu bọn hắn giờ phút này dường như không phải v ậ t sống mà là từng lần một loại bỏ tăng phúc đại trận này bên trong thần lực trang bị tia bốn tên thần lực đẳng cấp tại ớt cấp thượng vị thần cũng không có nhằn rôi phân biệt tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị xem như rơi thần đại trận tứ đại để trụ đứng sừng sững chi phối toàn bộ đại trận bàng bạc thần lực tốt đại trận đáng sợ a toàn thị chi nhãn phản hồi tin、tức. nhường lâm giật cảm thấy nhức đầu khó giải khó giải khó giải đại trận năng lượng đạt đến khó giải trình độ tốt nhất phương án trốn t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín có hắc không đánh được t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chín có hắc không đánh được toàn thị chi nhãn như thế biểu hiện không tự tin lâm giật sử dụng nó thời gian lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải lúc trước toàn thị chi nhãn bất luận gặp phải như thế nào cương định đều sẽ biểu hiện một cái cần giải đ ộ c thời gian lần này như thế biểu hiện nhường lâm giật rõ ràng ý thức được cái này rơi thần đại trận rơi đây không phải là bình t h n thần không đúng không nên nói như vậy chứ thiên văn giới đến hàng vạn mà tính chư thần bên trong chỉ có thần lực đạt tới giáp cấp hoặc là siêu việt đẳng cấp này cường đại tồn tại khả năng được xưng là thần còn lại bất luận là ớ t bính đinh chờ một chút cấp bậc thần cũng không thể xưng là thần bọn hắn bất quá là đụng chạm đến thần lĩnh vực này ngưỡng cửa so bình thường sinh vật muốn tồn tại cường đại cảm thụ rơi thần đại trận tản ra cường đại thần lực phục hy v ụ không chút nào hoàng nó đem tự thân hình thái tan giã lại ngưng tụ biến thành một tên thân người đôi rắn trung niên nam nhân bộ dáng a rơi thần đại trận sao danh tự này lên không tệ cũng xác thực nên cứ gọi cái tên này trung niên nam nhân hử lạnh một tiếng về、sau. nói ra lời nói này mới đầu tham dự kết trận chung chư thần còn lơ đ ễ n tạm thời coi là đây là phục hy phủ hóa thân còn vọng biểu hiện không nghĩ tới phục hy phủ phía sau một vật b ằ n lại là nhường ngoại trừ tụ hồn chi thần bên ngoài cái khác thượng vị thần tất cả đều phá phòng thần hiện tại xưng là thần chi phí không khỏi cũng quá thấp à biết vì cái gì trận pháp này muốn được xưng là rơi thần trận nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói các ngươi bọn này cá thối nát tôn ngoại trừ dẫn đầu vị kia có chút tư cách bên ngoài những người còn lại đều không xứng đáng xem như thần thần kia là đủ để chi phối tam giới lục đạo kinh khủng tồn tại đó là các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại cái này đại trận uy lực chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng à các ngươi bọn này cá thối nát tôm bên trong có ai có thể tiếp nhận cái này đại trận uy lực cùng đại trận này chống lại dẫn đầu tiểu t ử kia ngươi có bản lanh này sao lời nói tương đối t h ẳ n g bạch tương đối đả thương người không thể phủ nhận là đây hết thể đều là sự thật cẩn thận hồi tưởng những năm gần đây làm tất cả bất quá là vì chư thần bên trong kẻ thống trị lợi ích đang phục vụ đỉnh lấy thần danh hảo lại vẫn không có phát thoát đi giai cấp lô dịch cái này không phải là không một loại n g ô đâu những chuyện này không ai nhắc lên lời nói cũng là không ảnh hưởng cái gì chỉ khi nào đặt tới ở bề ngoài tới nói kia thật là quá làm tâm tính đối với cái này lâm g i ậ t thế nhưng là tràn đầy cảm xúc tại chính mình xuyên qua tới trước đó l a n g tinh không có bộ dáng như vậy sao nhiều ít người cố gắng phấn đấu hướng phía đỉnh phong bỏ đi vốn cho là mình có thể đánh phá giai cấp gông cùng xứng xích xông phá b ậ n mệnh trói buộc từ đây đưa tay làm tan m â y thầy ánh trăng chưa từng nghĩ vượt qua một tòa núi cao về sau lại là một tòa khắc càng khó leo lên núi cao trong tưởng tượng rộng lớn tiên địa cũng không tồn tại t h ư ợ n ị về sau b ấ t quá là từ cấp thấp c h â u ngựa chuyển biến thành cao cấp c h â u ngựa đời người không chính là như vậy sao lâm giật nhịn không được cảm thán lên cái này thần a thủy t r u n g là không thoát khỏi được nhân tính liền một nháy mắt tám mươi sáu tên thượng vị thần có một nửa người lâm vào mê mang bên trong đặt mình vào trong đại trận bọn hắn trong nháy mắt này đem chính mình giờ phút này chuyện nên làm quên hết đi cũng chính là cái này một cái chớp mắt thư giãn ngường phục hy phủ tìm tới cơ hội chỉ thấy kia toàn thân kim sắc trung niên nam nhân trên mặt hiện lên một vệ nụ cười quỳ dị kia trong tới cười tràn đầy âm lệ tụ hồn chi thần dẫn đầu kịp phản ứng đây là phục hy phủ kế ly rán các ngươi đừng nghe hắn giảng các ngươi chính là thần các ngươi có được thần lực định kỳ hưởng thụ lấy hạ vị diện thu thập nguyên lực luyện chế thành nguyên lực đan các ngươi không phải thần là cái gì tụ hồn lời này vừa hô n h ư n g không ít người hồi phục thần trí nhưng cũng thì đã trễ đầy trời kim sắc lôi long hướng phía rơi thần đại trận vô tình đ ệ n xuống lôi long nhóm gào thét gầm thét như là không sợ chết dũng sĩ không ngừng xung kích tại vòng bảo hộ lại lôi long nhóm không ngừng trùng kích vào xuất hiện bếp dạng cái gì thần không thần là hiện tại nên cân nhắc chuyện sao nếu không thật tốt giữ gìn đại trận đợt tiếp theo thế công đến thời điểm các ngươi có ai có thể may mắn còn sống sót xác thực tất cả còn phải từ thực tế xuất phát cụ thể vấn đề cụ thể phân tích cấp trên người không coi mình là chuyện lấy chính mình làm trâu ngựa quay đầu lại đi náo liền xong rồi hiện tại là nên phòng ngự thời điểm kia phục hy phủ là cùng chính mình không oán không k i ừ u có thể kia phục hy phủ ra tay là thật chạy theo chết người đi không xuất ra toàn bộ khí lực sống sót xuống dưới kia thật sự liền đuổi theo đầu người cãi lộn cơ hội cũng không có nghĩ thông suốt những n à y về sau tám mươi sáu tên thượng vị thần chiến ý bị hoàn toàn kích phát ra tại trên vị trí của mình chăm chú làm lên chính mình chuyện nên làm nguyên bản che kín vết dạn vòng bảo hộ lại bắt đầu chậm rãi chữa trị lên thấy cảnh này phục hy phù trên mặt tươi cười đắc ý bắt đầu dần dần biến mất một đôi mắt vàng nhìn t r ò n g chọc vào đứng tại x ê vị bên trên tụ hồn chi thần sắc ý dần dần dày chỉ là thời gian trong n y mắt phục hy phù biến thành người liền biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ tại tụ hồn chi thần sau lưng gây dựng lại một kích c h ọ quyền chúng đích tụ hồn chi thần ngực tên đang chết liền ngươi thực lực kia ngươi muốn phản kháng cái gì à ngươi thật cảm thấy bằng các ngươi bọn này cá thối nát t ô m có thể cùng ta vật cổ tay sao phục hy phủ n ằ m đấm rơi vào tụ hồn chi thần trên lồng ngực tại dự liệu được quyền này sẽ trúng đích lồng ngực của mình sau tụ hồn chi thần đem thần lực của mình tập trung vào lồng ngực của mình lấy ngăn cản phục hy phủ một quyền này tạo thành tổn thương đỉnh cấp thần lực thần minh tốc độ phản ứng cùng thần lực điều khiển chính là khoa trương tụ hồn chi thần quả thực chính là số không tầm phản ứng dùng để phòng hộ thần lực cơ hộ là phục hy p h năm đấm rơi xuống một phút này liền sinh hiệu hoàn toàn đem phục hy p h năm đấm ngăn cách bên ngoài chỉ là như thế bình thường đối chiến phương thức cùng phục hy phủ chiến đấu tựa hồ là có chút quá mức đơn giản nắm đấm là chúng đích ngực không sai có thể ngực địa phương lại không có mặt cho hà lực lượng bạo phát đi ra nghi hoặc thời điểm cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự tụ hồn chi thần đáy lòng bừng lên nhiều năm dù h u y ế t p h â n chiến mang tới là nhất là nhạy cảm chiến đấu trực giác quả nhiên ở đ á y lòng hắn nghi hoặc dâng lên trong nháy mắt đó kinh khủng thần lực liền tự sau lưng của hắn b ộ c phát mạnh mẽ xung kích tại trên người hắn không nói lời nào là không yêu nói sao phục hy phủ biến thành người trên mặt hiện, hiện một vệ vẽ k h i m ệ t đội bính xin lỗi không có rơi thần đại trận cấu trúc phòng ngự hộ thuẫn lời nói tụ hồn chi thần hắn là hoàn toàn không để vào mắt dù là giờ phút này chủ nhân của nó sớm đã vất lạc dù là giờ phút này nó chỉ là cái vật vô chủ không có cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu có thể thì tính sao nó thế nhưng là phục h y phủ thượng cổ thần bản mệnh thần khí đem thế gian tất cả theo tự thân ý chí chúa tể lực lượng tuyệt đối uy lực của một người này đừng nói là tại tụ hồn chi thần phía sau lưng n ổ tung liền xem như tại tụ hồn chi thần thể nội n ộ tung nó phục hi phủ cũng có thể làm đến mức độ như thế trong h khí huyết đống nhiên vợ, không bị khống chế điên tán loạn, tụ hồn chi thần lập tức áp chế không ề nội đống quần vượn, điên quần tán loạn, nổi, một ngụm máu tươi, liền một tươi, màu tụ tức từ gáp bị lập mắt i ệ n g của h n p h tới. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin thay tiên vương làm nhiều chuyện như vậy cùng nhiều như vậy cường giả giao thủ có thể hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tên biến thái nhờ mọi chuyện vi phạm nguyên bản quy luật xảy ra cái này a i có thể chịu nổi cái này không ổn thỏa chính là cái treo này làm sao đánh nội tình đều tới sâu không thấy đáy trình độ tại cái kia cạnh tranh kịch liệt thế đạo tàn khốc niên h đại danh dương t i ế n hạ nào có cái gì hạ người bình thường liền xem như bản m ệ n h thần khí cũng mạnh hơn bình thường thần minh trần nhà rơi thần đại trận ngưng tụ ra một tôn to lớn hư ảnh hư ảnh trên tay nắm nắm một thành t ử cô động thần lực cấu trúc đi ra to lớn lơi đ a o hướng phía phục hy phủ biến thành người thân ảnh đột nhiên đệ xuống to lớn như vậy thần lực ba động phục hy phủ không có khả năng không có phát giác có thể hắn lại không có làm ra cái gì động tác đến đáp lại lần này công kích hắn hít mắt một mặt nghiền ngẫm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tụ hồn chi thần trong ánh mắt để lộ ra khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết đổi lại bình thường có người như vậy đối với mình tụ hồn tất nhiên sẽ nghiền xương thành cho có thể hôm nay hắn chỉ có thể mặc cho bằng phục hy phủ nhục nhã dù là trong lòng l ử a giận thiêu đến vô cùng tràn đầy hắn cũng chỉ có thể đem kia cố lửa cưỡng ép áp xuống tới không có cách nào so với mặt mũi mệnh tới quan trọng hơn phục hy phủ phương thức công kích thật sự là quá mức đặc biệt tụ hồn cũng rất khẳng định đánh trúng ngực lực lượng từ phía sau nổ tung cái này khiến người không tưởng tượng được phương thức công kích tuyệt đối chỉ là thủ đoạn của hắn một trong hắn nhất định còn có thể nghĩ ra càng nhiều càng đẹp đẽ hơn phương thức công kích nhường tụ hồn ăn thiệt thòi mong muốn lần này chiến đấu bên trong thủ thắng đem phục hy phủ nạp làm vũ khí của mình hắn chỉ có thể không để ý tới thần lực tiêu hao đem nó bao trùm ở toàn thân của mình để phòng ngự lúc nào cũng có thể trên người mình bất kỳ địa phương nào nổ tung công kích rơi thần đại trận công kích sắp rơi xuống có thể phục hy phủ lại không có làm ra cái gì động tác phòng ngự cô ngạo như vậy g i vẻ n h ư n g tụ hồn chi thần trong lòng nhịn không được dâng lên một tia hy vọng thắng lợi tại thời điểm đối địch không sợ địch nhân cường đại sợ nhất là địch nhân không riêng cường đại thời điểm chiến đấu còn cẩn thận dè d ặ n đem tất cả thông hướng con đường thắng lợi tất cả đều phá hỏng phục hy phù là cường đại không sai có thể hắn một khi c u ồ n g cái k i a chính là thất bại bắt đầu cũng c h ỉ như nói một cách này rơi thần đại trận uy lực cũng không phải nắm giữ hạng a thần lực đỉnh cấp thượng vị thần công kích có thể s a n h ngang cái tia khổng lồ thần lực khoa trương mật độ cùng tinh t h ầ n tới cực điểm lực lượng phàm là cùng vật chăm nhau l i u như bẻ cánh khô a người có bản lĩnh liền giết chết ta đến a lao tử hiện tại thế nhưng là đem phòng ngự vòng bảo hộ mở ra coi như ngươi có thể từ ta không nghĩ tới vị trí phát động công kích thì tính sao ngươi còn không phải một màn trước mắt nhường lâm giật có chút kinh ngạc cái này bên ngoài phụ thần khí b i lực cũng quá mức hoa t r ư ờ n g một chút bộ Mộ t r í minh kỹ năng này càng tới hậu kỳ có thể tạo được tác dụng cũng liền càng thêm cường đại bởi vì nó có thể giúp lâm giật giữ gốc nhìn thấy không chấm một giây sau hiện thực như thế ngắn ngủi thời gian tại đẳng cấp hơi thấp thời điểm xác thực không được cái gì hữu hiệu tác dụng tại chiến thần đẳng cấp là trần nhà thời điểm như thế ngắn ngủi thời gian rất khó làm được đ ị c h c h u y ể n chiến cuộc theo thời gian trôi qua lâm giật thực lực tăng cường dù là liền cái này một cái trước mắt thời gian lâm giật cũng có thể làm không ít chuyện tại có thể ngắn ngủi dự báo tương lai dưới tình huống lâm giật thậm chí có thể dựa vào năng lực này lập bản nếu là đem lâm giật năng lực này giao phó tụ hồn c h i thần vừa rồi phục hy phủ kia xuất kỳ bất ý m ộ t kích hắn liền có thể thuận lợi phòng ngự xuống tới sở dĩ bị chấn kinh tới đó là bởi vì lâm giật thấy được ngắn ngủi tương lai phục hy phủ thủ đoạn thật làm cho hắn cảm thấy kinh diễm a vậy sao công kích kia thật lợi hại như vậy ta không tin n g ư ơ i thay ta thử một chút phục hy phù hai mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giắt b a n g sau đó tia tinh chuẩn khóa chặt đầu hắn rơi thần đại trận c h ắ n g kích thành công rơi xuống một phút này bầu trời bị xe đứt khiến lâm giật rung động tới tắt tiếng công kích sắc bén bóp meo không gian chung quanh dường như thiên thai giáng lâm lưới đ a o cùng phục hy phù biến thành người khoảng cách càng ngày càng gần cho đến tiếp xúc tia sắc bén chưa chắn đất đại đ ị a đã đi đầu vỡ nát trong cái khe màu đỏ tiệm điện lan tràn khắp nơi tham lam thôn vệ lấy tất cả đắc thủ không nào có đơn giản như vậy có được chúa tể hiện thực lực lượng kia phục hy phủ nhưng là muốn thật tốt trò chơi một phen nhân gian thật bất vả bị người hiến tế đủ nhiều tế phẩm cho tỉnh lại hắn không được nhường thời đại này thần minh đóng thật tốt kiến thức một chút thượng cổ lớn lực lượng của thần đây chính là cái khó được cơ hội tốt chẳng biết tại sao không gian bỗng nhiên một hồi bà mẹo trong thế giới hiện thực giống như bị mất như vậy một tấm muốn nên hoàn toàn k h i n h t ả tại phục hy phủ trên người lực lượng lại theo lưới đao r u lên thành công rơi vào tụ hồn chi thần trên thân chỉ một thoáng tụ hồn chỉ cảm thấy chính mình trời sập khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự lực rơi vào trên người mình tùy theo mà đến còn có kinh khủng cao d a i thần lực bọn hắn như là như giỏi trong xương đồng dạng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại ăn mòn thần lực của mình vòng bảo hộ nhanh chóng tiêu hao thần lực của mình hoàng bét thế nào đại trận công kích rơi vào trên người mình tu hôn đối lực lượng của mình rất là tự tin có thể hắn không có tự tin tới lấy chính mình lực lượng cá nhân đi đ ố i cứng toàn bộ rơi thần đại trận trình độ hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như cái quả cầu da xì hơi toàn thân lực lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp xói mòn chỉ vì chống cự đại trận kia lôi lao dựa theo cái này t i ế t ấu không ra m ư ờ giây chính mình đem hoàn toàn tiết lực cuối cùng bị một phân thành h a i các ngươi những n à y tên đáng chết đang làm gì công kích trước đó chẳng lẽ không biết khóa chặt một chút mục tiêu sao tụ hồn cái này một trận chửi mắng nhường điều khiển đại trận người trong nháy mắt hoàng hồn liên tục không ngừng tranh thủ thời gian triệt hạ công kích điều khiển đại trận người chính là tụ hồn tín nhiệm nhất thủ hạng dù là tự thân thần lực đẳng cấp chỉ là ấ t cấp nhưng thấp như vậy cấp sai lầm hắn lại làm sao lại phạm đ ầ u hắn rõ ràng trước khi xuất thủ l i ề n đã khóa chặt phục hy phủ khí tức công kích như thế nào lại vô cớ rơi vào tụ hồn chi thần trên đầu còn tốt phản ứng của hắn nhanh kịp thời thu tay lại nếu không tụ hồn cũng không phải là tổn thất hơn phân nửa thần lực đơn giản như vậy hiện trường chỉ có lâm giật cùng trong cơ thể hắn hai vị võ hồn nhìn cái minh bạch chuyện lần này cho nên không phải tụ hồn bọn thủ hạ sai lầm cái này rõ ràng là phục hy phụ dùng năng lực của mình sửa hiện thực n h ư ờ n g vốn nên rơi vào trên đầu mình công kích cưỡng ép đánh vào tụ hồn chi thần trên đầu giờ phút này tụ hồn sắc mặt trắng bệnh đem tự thân thần lực điều động tới cực hạ thậm chí còn sử dụng hàng đơn vị rời kỹ năng lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn tới rơi thần đại trận vòng bảo hộ phạm vi bên trong người cái này n g ngẩn người đến tột cùng đang làm gì ngươi có biết hay không ngươi kém chút g i ế ta t tụ hồn chi thần thủ hạ khắp khuôn mặt là ấ y n ấ y cùng tự trách còn lại đều là hủy q u ấ t chính mình ngộ thương quân đội bạn chuyện đã thành sự thật coi như cho hắn một trăm cái miệng hắn cũng giải thích không rõ chính mình tại sao lại sai lầm chỉ có thể hung hăng xin lỗi hôm nay như không có cách nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngươi là thất trách lớn nhất cái kia ngươi tiếp xuống tốt nhất đừng có lại để cho ta bắt được được điểm gì nếu không coi như ngươi là ta tín nhiệm nhất thủ hạ ta cũng sẽ không dễ tha ngươi nghe tụ hồn hấn thủ hạ người phục hy p h biến thành tri hình nhịn không được ôm bụng phá lên cười tụ hồn a tụ hồn liền ngươi cái này đức hạnh cũng mưu toan để cho ta thần phục ngươi chương một n r ă m ba m ư ơ bị vận mệnh chiếu c ô gia hỏa t r ư ơ n g 1031, b ị vận mệnh chiếu c ô gia hỏa phục hy phủ dễ cận liền như là từng thành từng thanh bỏ qua tất cả phòng ngự tạo thành chân thực tổn thương lưỡi dao đ ồ n g dạng rơi vào tụ hồn chi thần trong lòng cũng chính là giờ phút này hắn mới hiểu được chính mình vì sao bị đồng đội mộ thương hợp lấy lại là kia phục hy phủ năng lực đặc thù dưới mắt ngươi liền đối mặt dũ khí của ta đều không có thế nào liền ngươi cái này rùa đen rút đầu cũng dự định làm chủ nhân của ta sao ngươi sờ sờ lồng ngực của ngươi hỏi một chút chính mình ngươi xứng s a o mở ra bảy mươi hai biến kỹ năng lâm giật tại phục hy phủ không có toàn lực mở ra cảm giác dưới tình huống lấy một khối đá vụn rắn vẻ đang khoan thai ở bên cạnh nhìn xem hí tiểu tử có lòng tin sao g i a hỏa này vẫn là có chút khó đối phó a có có chút sao lâm giật đấy lòng nhịn không được đánh lên trống nói không khoa trương coi như không có đối kháng chính diện phục hy phủ chỉ là ở một bên q u a n chiến lòng của mình liền tựa như phê thuốc kích thích đồng dạng từng cái trọng rung động lâm giật lồng ngực phục hy phủ gọi là có chút khó đối phó sao vậy đơn giản chính là một cái hành tàu hặc tốt a đầu tiên là phòng ngự kỹ năng nhất định phải tùy thời mở ra lấy ứng đối khả năng này từ bất kỳ địa phương nào buộc phát công kích tiếp theo chính là muốn dùng cẩn thận chính mình đại chiêu một khi không cẩn thận đại chiêu liền sẽ rơi vào trên người mình đồng thời chiêu này cực kỳ khó giải ít ra hiện tại tụ hồn chi thần còn không có tìm tới ứng đối phương pháp đại lao ngươi quả thực là nói bửa cùng gia hỏa này đánh ta nhiều nhất có thể bằng vào quang ảnh giao thoa cùng hắn lôi kéo lôi kéo ta muốn đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương vậy ta thật là không có lòng tin tại đa trọng thi pháp ra chỉ dưới ta kỹ năng chuyển vận cực kỳ khủng bố sơ ý một chút liền sẽ cho mình dây coi như kia cái gọi là chiến cơ xuất hiện ở trước mặt ta ta cũng không d ù n g khí đó đi bắt ta lâm dật xưa nay đều không phải người sợ chết có thể hắn cũng không phải loại kia biết rõ không địch lại lại vẫn muốn t ử chiến ngốc thiếu lo lắng của hắn không phải không có lý làm sao có thể đối với nó tạo thành hữu hiệu sát thương trước mắt cũng chưa biết tại nắm giữ tình báo cực ít dưới tình m u ố n đi mạo hiểm đây là cực kỳ không sáng suốt a tiểu tử ngươi cũng là thành thật nam nhân sao có thể nói không được chứ vô c h i kỳ một phen đơn giản t r e o trọc sau nói ra một câu nhường lâm giật vô cùng kích động lời nói xác thực người bình thường không cách nào tìm tới phục hy phủ nhược điểm có thể ta không phải người bình thường người bình thường tại cùng phục hy phủ đối chiến thời điểm căn bản là không có cách tương đối năng lực cơ bản mấy hiệp xuống tới liền mạng sống như treo trên sợi tóc có thể ta không giống không biết bao nhiêu năm trước khi biết chủ nhân sau khi n g ã xuống biết được t â m tích của h ắ n sau ta từng ý đ ồ đi thuần phục nó có thể nó hiện ra thực lực quá mức cường đại cho dù là ta cuối cùng cũng tránh không được thất bại kết thúc vô c h i kỷ cũng không giấu diếm chính mình thất bại trực tiếp đem tình huống lúc đó nói ra trên thế giới này liền không có chân chính thủ đoạn vô địch đối đầu phục hy phủ nhìn như chỉ có thể bị động ứng đối trên thực tế hiện tại mới là tốt nhất cơ hội ra tay phương thức công kích của nó nói thật cùng ngươi quan g ảnh giao thoa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu n h ư n g tự thân lực lượng tại chính mình hy vọng vị trí nổ t u n g muốn làm tới điểm này so chuyển di người khác công kích tới dễ dàng hơn nhiều liền xem như phục hy phủ nó cũng không cách nào làm được trong thời gian ngắn thường xuyên sử dụng cải biến đối thủ công kích chiêu thức nghe b ô c h i k ỳ giải thích lâm giật trong nháy mắt có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác đây quả thật là cùng mình quan g ảnh giao toa h không sai biệt lắm tại đối mặt thực lực tương đương đối thủ lúc lâm giật nhất định phải hoàn toàn phá giải đối thủ tin tức khả năng tại đối thủ không có chút nào phòng bị dưới tình huống đem vị trí của đối thủ cho cưỡng ép c h u y ậ n ở g ì vừa rồi rơi thần đại trận một kích uy lực xa không phải bình thường đỉnh cấp thần lực thượng vị thần có thể v ớ i tới mong muốn đem công kích như vậy cải biến sao mà khó khăn liền xem như danh sưng nắm giữ thế giới hiện thực phục hy phủ tại trong vòng mười phút cũng chỉ có thể làm được một lần nhưng lần này đã đủ rồi từ tụ hồn chi thần hiện tại rón rén bộ dáng không khó coi ra hắn là không còn dám nhường thủ hạ người ra đ ạ i chiêu phàm là ra lại một chút lầm lỗi công kích kia lại lần nữa rơi vào trên đầu mình tụ hồn chi thần đều sẽ một mạng hô ô tăng thêm lúc này tụ hồn trạng thái hỏng bét tới cực điểm hắn biết do nếu là giờ phút này lại tùy tiện ra tay chính mình sợ là thực sẽ chết tại chính mình người trong tay hắn không dám đánh cược cũng tự giác không có tư cách kia đi cược nếu không cũng sẽ không giống con rùa đen rút đầu đ ồ n g dạng tránh ở bên trong đại trận không sai cùng ngươi lý giải như thế tên tiêu kỹ năng là có chân không kỳ vào lúc này dùng thần lực bao trùn toàn thân của mình. lại cùng chi chiến đấu liền có thể đem nó cho thu phủ vô c h i k ỳ một mặt đắc ý nói trên thế giới này nào có cái gì chúa tể tất cả lực lượng tuyệt đối vất quá là hù lòng người trên s o n g chúng ta à thì chờ một chút à đợi đến những tên kia toàn cũng không được chúng ta lại ra tay tiểu tử ngươi không phải thiếu đẳng cấp cùng bản mệnh thần khí sao à cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở lúc trước còn sâu thế nào đối phó thượng bị thần đội ngũ tại lâm giật trong mắt đã không còn là phiền thoái mà là trên trời rơi xuống đi bánh khó được cơ duyên những tư nguyên này nếu là tất cả đều bị chính mình thu nhập trong túi mang đến tăng lên kia thật là không dám tưởng tượng đa tại đại lao cáo chi bí mật vậy chúng ta muốn làm chính là đợi lâm giật kia một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt nhường vô c h i kỷ cùng đại thánh cũng nhịn không được nhả danh hai câu có thể hai người ở trong lòng đều là vô cùng hâm mộ đặc biệt là vô c h i kỷ cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không thể được đến phục hy phủ quyền sử dụng có thể hôm nay lâm giật sợ là muốn thành tại biết được phục hy phủ bộ phận tình báo về sau mong muốn đối phó nó cũng liền không có lúc trước kia khó khăn cơ duyên như thế chi và người tương lai sẽ đi bao xa đừng nói là đại thánh ngay cả vô c h i kỳ cũng thật không dám tưởng tượng bất quá có một chút hắn cũng là thấy rất rõ ràng lâm giật ngày sau thành c ử u tất nhiên là muốn siêu việt chính mình tụ hồn chi thần chịu thiệt t ồ n hại bất lợi rõ ràng trước mắt thiên vương một phái các cờ ư n giả g cũng chỉ có thể một mặt phòng ngự bọn hắn không dám đánh cược phục hy phủ thủ đoạn thực sự quỷ dị có chút quá mức càng là không dám thư giãn sợ vòng bảo hộ không đủ g i á chắc, tiếp theo một cái chớp mắt bị phục hy phủ cho đánh b ỡ thế nào các ngươi không có ý định cùng ta tiếp tục đậu thù không phải nói muốn ta thần phục sao thế nào như thế sợ nếu là thật không có phép lực này lời nói tù hồn ngươi quỳ trên mặt đất v a n c ầ u ta thật chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cho ta nói phục hy phụ đại gia tiểu nhân đã sai ta lập tức thả người của các ngươi rời đi bí cảnh thế nào cái gì còn có cái này chuyện tốt cái này đề nghị tù hồn tự nhiên là không có cân nhắc có thể phía sau h à n chống lên đ ạ i trận c h ú n g thần nhóm liền không giống nhau ngược lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ lại không phải mình chỉ cần dẫn đầu nhận cái sai người ở chỗ này đều có thể thuận lợi rời đi cái này cơ sao mà không làm tục ngữ nói tốt lưu lại núi sinh tại không sợ không có c ư i đốt một hơi tổn thất nhiều như vậy cấp cao chiến lược tiên vương vậy khẳng định là đau lòng tại khinh địch cùng tình báo không rõ g i ớ i tình huống còn có thể mang theo tất cả mọi người an toàn rời đi bí cảnh cái này không phải là không một cái khoáng thế kỷ công đâu chương một n r ă m ba m ư ơ sau cùng chém giết t r ư ơ n g 1032, sau cùng chém giết không phải các ngươi mẹ nó mấy cái ý tứ chẳng lẽ lại là một trận này cho đánh choáng váng không để ý đến kia phục hy phụ dạo chơi nhân gian bản tính từ phục hy phụ với lúc xuất thế bắt đầu vẫn muốn trêu đ ù a tiên vương một mạch những cao thủ hắn nói lời nói này làm sao lại là nói thật đâu các ngươi bọn này ngớ ngẩn có phải hay không bị đánh t r ò n váng tên i kia sẽ bỏ qua chúng ta sao coi như sẽ bỏ qua chúng ta sau khi trở về làm như thế nào cùng tiên vương bằng hàn giao như thế khoa trương thần k h í nếu là đã rơi vào trong tay người khác các vị đang ngồi lại có cái gì đ ư n g sống dựa theo hiện tại cục diện này chúng ta đã lâm vào hàn phải chết hạ tràng thế nào các vị cảm thấy ta quỳ trên mặt đất nhận cái sai các ngươi liền được cứu rồi chúng ta ở trước mặt hắn căn bản không có nói điều kiện tư cách ngươi đừng nói tụ hồn tại trên thực lực là yếu đi chút có thể hắn tại gặp phải sự tỉnh thời điểm đầu vẫn là tương đối thanh tình những cái kia cường giả chân chính có thể không có cái gì thành tín bao phục bọn hắn làm việc hoàn toàn là tùy tâm sử dụng tại cái này tam giới lục đạo xông sáo lâu liền sẽ rõ ràng một cái đạo lý lời hứa xác thực phải giữ lời có thể nên cùng hạng người gì giữ lời hứa đây là có thuyết pháp cũng tỉ như nói tụ hồn hắn nên giữ lời hứa đối tượng là thiên vương là những cái kia thực lực cùng mình tương xưng cao dài thượng vị thần chỉ có thực lực cùng mình tương đối hay là siêu việt chính mình cường giả mới có thể tại chính mình vi phạm cam kết thời điểm mang đến cho mình t i ệ t t h i nếu là đổi lại tùy tiện một tên thần lực đẳng cấp cùng lâm giật không kém nhiều thượng vị thần đâu kia có thể nghĩ coi như tụ hồn vi phạm với đối thực lực kém xa mình ra hỏa hứa hẹn kia lại có thể như thế nào đây dù là tên kia khẩu tài lại thế nào tốt đem chính mình thất tín nói tội ác t ạ i trời nói không thể tha thứ kia lại có thể như thế nào đây tâm tình tốt mặc cho tên kia tùy tiện nói lười nhác cùng nó so đo nếu là tâm tình không tốt một bàn tay đem tên kia c h ụ c chết bất quá thuận tay chuyện tình cảnh này nắm giữ quyền nói chuyện chính là kia phục hy phủ tụ hồn là muốn cứu người có thể hắn so với ai khác đều tin tưởng phục hy phủ là dạng gì đức hạnh đừng nói dập đầu nhận lầm coi như mình đem đầu đập đổ phục hy phủ cũng sẽ không bỏ qua ở đây chư thần ngay tại chúng chư thần trần chờ lúc lóe ra kim quan g phục hy phủ đã thuấn di đến rơi thần đại trận vòng bảo hộ trước mặt h á n đem lực lượng của mình toàn bộ ngưng tụ tại nắm đấm của mình phía trên sau đó hướng phía rơi thần đại trận vòng bảo hộ đập t ầm ầm hạ nguyên bản giám chắc vòng bảo hộ lại dưới một k í c h này xuất hiện rung động dữ dội kéo theo đặt mình vào trong đó thần minh nhóm con ngươi một mảnh run run dày không sai làm đại trận cống hiến lực lượng các thành viên chỉ cần hơi hơi thất thần liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối rơi thần đại trận thần lực chuyển vận thần lực chuyển vận chịu ảnh hưởng đại trận vòng bảo À, tô hồn kỳ thật người sống quá thanh tình cũng không hẳn vậy là một chuyện tốt à, ngươi nói hôm nay ngươi nếu lạp bị xuống ta đem nhiều đạt được bao nhiêu niềm vui thù à. cứ như vậy lâm giật tiếp tục ở một bên che giấu tung tích quan sát trận này khoáng thế chi chiến ngay thằng nói lần này tiến vào trong bí cảnh này cướp đoạt phục hy phủ lâm giật vốn là không ôm cái gì hy vọng đặc biệt lại nhìn một chút cái này chúng thần cùng phục hy phủ sau khi chiến đấu ý nghĩ này tại lâm giật trong lòng biến càng mạnh mẽ phục hy phủ danh sưng chúa tể h hiện thực vũ khí điểm này không có chút nào nói sai thiên hình bạn trạng phương thức công kích chỉ có ngươi không nghĩ ra được không có phục hy phủ đánh không ra được quả nhiên đối đầu loại năng lực này kỳ lạ ra hỏa duy nhất biện pháp khả thi chính là tùy thời triển khai thần lực vòng bảo hộ ước chừng thời gian nửa tiếng xuống tới tiên vương trận doanh bên này cắt c ờ n giả g trên cơ bản cũng bắt đầu sắc mặt t r ắ n g bệnh không gián đoạn mở ra toàn phương vị vòng bảo hộ còn thỉnh thoảng tìm cơ hội đối phục hy phủ khởi s ư ớ n g phản công thần lực tiêu hao có thể nói là khá là khủng bố bọn hắn sở dĩ bây giờ còn có thể đứng đấy hoàn toàn là bởi vì sợ hãi tử vong phục hy phủ đối bọn hắn hoàn toàn không có nương tay y tứ một khi thư giãn xuống tới phô thiên cái địa công kích liền sẽ rơi vào trên người của bọn hắn vì mạng sống chỉ có thể không ngừng ép t h ể nội thần lực tiểu tử v ậ n khí của ngươi cũng quá tốt xem như lâm giật võ hồn đại thánh có thể thu hoạch được lâm giật toàn thị chi nhãn tin tức cùng hưởng tại phân tích một hồi lâu thời gian kết hợp toàn thị chi nhãn kho tin tức vốn là có liên quan tới phục hy phụ tin tức cùng vô c h i kỷ cung cấp đặc biệt tình báo toàn thị chi nhãn đón lấy ra phục hy phụ tình huống hiện tại nó mặc dù là cao quý thượng cổ đại thần bản mệnh thần khí có được độc lập ý thức có thể nó không có chủ nhân thúc đẩy bản thân có thể chứa được thần lực là có hạ Chớ nhìn hắn thần bây giờ tại rơi đối ạ lại đại đoạn i hiện đội, đổi rơi tiêu tái hiện kia giết người. trận trong trên thực tế, trước thế, thần thay thần trận trước thủ ra bên ung dung không hắn không nào như như mình, cưng công mượn đao cách kích, của đã đ lực lúc mục lúc lấy ép thủ của hắn gần trăm tên cao giai thượng vị thần nhóm đồng dạng lại dùng không da ra, ra dáng công kích đối phục hy phủ thủ đoạn sợ hãi một mực quanh quẩn trong lòng chưa hề tiêu tán dẫn đến bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ dám sử dụng không đau không ngứa phương thức công kích đi tiêu hao phục hy phủ các ngươi bọn này cá thối nát tôm thật sự là đáng ghét à bản tọa cũng lời cùng các ngươi chơi các ngươi như vậy đi chết đi đánh lâu không xong phục hy phù ít nhiều có chút tức h ồ n hển ý tứ tăng thêm tự thân cũng nhanh đến c ự c hạn hắn cũng tới tính t ỉ n h lúc này sử dụng tự thân toàn bộ thần lực ra một chiêu đại chiêu các ngươi không phải ưa thích phòng thủ sao không phải ưa thích trốn ở vòng bảo hộ đằng sau sao đến ta nhìn các ngươi có thể tránh bao lâu phục hy phù nhảy lên bầu trời lơ lửng trên đó tán phát b ố n là sáng chói kíp vang biến càng thêm chói mắt tạm thời lắc ở chư thần ánh mắt chính là cái này một cái trước mắt phục hy p h đem tự thân thần lực chuyển hóa làm hiện thực liệt nhất phần tiên theo phục hy p h cái cuối cùng âm rơi xuống toàn bộ trong bí cảnh nhiệt độ đông nhiên kéo lên đến mấy vạn độ chỉ thấy thân thể đủ để che khuất bầu trời to lớn kim ô, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bí cảnh trên không theo nó đập đậu cánh t i u thiêu cháy tất cả kinh khủng h ỏ a diễm hóa thành từng cây lông vũ rơi xuống bị rút sạch nhan sắc lớn hồ chỉ là tiếp xúc đến một cây lông vũ nước hồ ngay tại trong nháy mắt bị hoàn toàn bút hơi đủ thấy nhiệt độ chi dọa người đầy trời kim sắc lông vũ bay xuống một màn này như khách quan đánh giá tia thật là tương đối duy mỹ đáng tiếc là gần đây trăm tên cao g i a thượng vị thần đều không có tâm tình đi thưởng thức một màn này trong mắt bọn họ cùng tia tận thế lại có gì khác biệt đâu nếu không phải rơi thần đại trận vòng phòng hộ có hiệu lực lời nói chỉ sợ cái này thời gian một cái nháy mắt những cái kia thần lực cấp bậc chưa đủ ất cấp chư thần sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn bởi vì cho dù có đại trận phòng hộ đem t u y ệ t đại đa số nhiệt lượng ngăn cách bọn này thần minh nhóm cũng cảm giác nóng bỏng phòng cảm giác ngay tại quét sạch toàn thân của mình đương nhiên lúc này lại p h o n g ngự rõ ràng không phải sáng suốt thủ đoạn muốn ngăn cản mấy vạn độ nhiệt độ cao cần thiết tiêu hao thần lực là to lớn, lớn dựa theo hiện tại thần lực tiêu hao tốc độ không ra một phút tính cả tụ hồn chi thần ở bên trong tất cả ất cấp thần lực trở lên thần lực lượng sẽ bị hoàn toàn hao h t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi ba làm giải mộng đại sứ như thế nào t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi ba làm giải mộng đại sứ như thế nào một khi thần lực bị hao hết trong nháy mắt đó bọn hắn liền thành thị trên thớt chỉ có mặt người chém giết phận tinh t ư ờ n g điểm này tụ hồn cùng bốn tên thần lực đẳng cấp tại ớt cấp thượng vị thần nhóm liếc mắt nhìn nhau lập tức liền có chủ ý rút khỏi lại trận vung tay đánh cược một lần hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất rơi thần đại trận ở giữa theo chúng thần thần lực khô kiệt cuối cùng sụp đổ đến lúc đó bất luận là bốn tên thần lực đẳng cấp đạt tới ớt cấp cao giai thượng vị thần vẫn là tụ hồn chi thần thể nội thần lực đều sẽ bị hoàn toàn rút khô. chỉ sợ bọn họ tất cả thần lực chỉ có thể chống đỡ lấy đại trận một lát vòng bảo hộ năm người đều rất rõ ràng hậu quả cho nên bọn hắn có hy sinh đồng bạn dự định bọn hắn năm người rút lui đại trận lời nói sẽ để cho đại trận vòng bảo hộ triển khai thời gian biến ngắn hơn không ít đặc biệt là bốn chi chủ cột rút lui đem lung lay đại trận căn bản khi đó vì chống cự nhiệt độ cao thần lực chỉ là bính cấp tám mươi sáu tên thần liền sẽ theo bản năng dùng ra toàn bộ lực lượng của mình đi giữ gìn đại trận ổn định đương nhiên này thời gian sẽ không quá dài đồng thời tại đại trận vỡ vụn về sau cái này tám mươi sáu vị thần đem lập tức hóa thành cho tản về phần bọn hắn thực lực hơi mạnh năm người thì phải nắm chặt thời gian đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất tại lúc này dùng r a đối với phục hy phủ phát động sau cùng công kích lấy đem nó đánh tan chỉ có cách làm như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống nói không chừng còn có thể tại đại trận đổ sụp trước đó đem phục hy phủ cho đánh bại cứ như vậy tám mươi sáu tên thần mệnh liền có thể cứu được cơ hội là cùng thời khắc đó năm người bản mệnh thần khí xuất hiện ở bốn người bọn họ sau lưng bọn hắn cũng tại bản mệnh thần khí xuất hiện trong nháy mắt đó đem tự thân cùng đại trận kết nối cát ra đem tự thân thần lực toàn bộ rót vào bản mệnh thần khí bên trong năm người bản mệnh thần khí ngay tức khắc liền bạo phát ra màu sắc khác nhau hào quang áo ánh mà theo dự liệu hỏng m é t tình huống xác thực đã xảy ra bốn cây trụ lớn rút đi trong nháy mắt đó đại trận trong nháy mắt h o à n g hốt lên dù là chỉ là một cái c h ư ớ c mắt thời gian một bộ phận nóng d ự c khí tức đều có thể chui vào trong đại trận trong nháy mắt thôn vẹn mười tên thượng vị thần thân thể phục hy phù trong mắt vẻ đắc ý biến chưa từng có nồng đậm hãn tự giác đã bằng chính mình thủ đoạn định rồi đại cụm không cần quá lâu thời gian kim o chi hỏa liền sẽ đem tất cả tiên vương một phái tiến vào cái này bí cảnh một nhóm người cho thiêu tẫn đến lúc đó phục hy phù liền có thể xông phá bí cảnh p h o n g ấ n trở lại trong hiện thực một đám vô c h i ra hỏa chuẩn bị đi chết đi phục hy phù thả ra kết thúc cuộc nháo kịch này lời nói hùng hồn y i a đáp ý vẻ mặt liền xem như lâm giật cũng không khỏi cảm thấy t i m đập nhanh tụ hồn năm người cái này một thao tác lập tức đưa tới các đồng bạn chửi mắng ngọ tạo tụ hồn đại nhân ngươi đây là muốn làm gì ngươi chẳng lẽ lại dự định bỏ xuống chúng ta làm vậy ta đi ngươi đừng nói việc này không chừng thật đúng là có thể làm hố nhiều như vậy tiên vương lực lượng cầm lấy thành tích này đi phỏng vấn á hưng tổ chức tuyệt đối sẽ thu l ư ơ hắn ta mẹ nó tụ hồn n g ư ơ i cái tiểu nhân vương bắt đản g tưởng chúng ta như thế tín nhiệm n g ư ơ i đem tự thân lực lượng tất cả đều giao cho các ngươi đến chi phối hiện tại tốt tính mệnh du quan thời điểm các ngươi cái này nằm cái ra hỏa vậy mà dự định bỏ xuống chúng ta đi đường nhiều loại tiếng chửi rủa vang vọng bí cảnh cùng dự liệu không sai cứ việc xuất hiện vấn đề lớn chúng chư thần cũng chỉ có thể bị ép dùng ra chính mình toàn bộ thần lực đến duy trì đại t r ợ lấy đổi được một lát sống suốt thời gian tụ hồn cùng mình tín nhiệm nhất bốn tên thủ h ạ cũng không để ý những này tiếng chửi rủa mà là tự thân thần lực cho hoàn toàn vận d ụ n lên bạo phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông ra đại trận vòng bảo hộ pha bi cũng cầm lấy chính mình bản mệnh thần khí mạnh mẽ hướng phía phục hy phủ biến thành người đập xuống giờ phút này đến phiên phục hy phủ trận tròn mắt hắn là thật không nghĩ tới tụ thần dẫn đầu bốn tên cường giả lại sẽ ở tuyệt cảnh dưới tình huống l i ề u lĩnh hướng chính mình phát động một k í c h cuối cùng giờ phút này phục hy phủ chỉ còn lại có bối rối thế nội thần lực đã toàn bộ khâu kiệt hắn hiện tại chỉ có thể bằng vào bên ngoài phụ thần khí bản thân cường độ cao đi đón đỡ năm người công kích phanh, phanh phanh phanh phanh nam đạo công kích trước sau rơi vào phục hy phủ trên thân cương đại thần lực lúc ấy liền ở trên người hắn nổ tung phục hy phủ rốt cuộc không có lúc trước cao nạo bị sắc bén thế công đập thất đ i ê n bắt đ ả o ngay cả hình dạng người cũng không biện pháp tiếp tục duy trì đúng là trực tiếp hóa thành nó nhất nguyên bản bộ dáng cũng chính là cái này một cái trước mắt treo cao trên bầu trời to lớn kim ô, bắt đầu dần dần tăng giã sụp đổ cuối cùng tại còn thừa bảy mươi sáu tên t r ư thần thần lực hao hết trước m ộ t khắc hoàn toàn tiêu tán rơi thần đại trận ngưng tụ ra vòng bảo hộ tại thời khắc này không có một tia thần lực có thể tiêu hao lit nha lit n í t vết dạng bỏ đầy vòng bảo hộ sau mực khắc thanh thuy tiếng vỡ vụn văng lên tất cả kiệt lựa thần lảo đảo ngã xuống trên mặt đất thành thành cảm giác được nguy hiểm tán đi tụ hồn năm người hoàn toàn suy sụp bọn hắn như là xì hơi khí cầu liền nổi đồng b ề n giữa không trung đều làm không được đúng là thẳng tắp rơi xuống trùng điệp n ệ n xuống đất thân thể nặng nề nặng dường như toàn thân đều không thuộc về mình nhưng mà cái này trạng thái lại không thể ngăn cản bọn hắn cất tiếng cười to t h ắ n g mặc dù bỏ ra có chút đánh đổi nhưng bọn hắn cười đó là thật không thể lại thật không nghĩ tới à tại ngoài ý muốn nổi lên dưới tình huống bọn hắn lại còn có thể đem phục hy cho đánh về nguyên hình cái này cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống chỉ cần chờ đợi tụ hồn thần lực khôi phục liền có thể đi thu phục bên ngoài phụ thần khí phục h y phủ đáng chết nếu không phải kia tiểu mao tặc chúng ta làm sao lại như thế bị động nâng lên lâm giật tụ hồn chờ người mới kịp phản ứng lâm giật hẹn vợ cùng m ọ gì sợ ba người khí tức dường như đã hoàn toàn biến mất cũng đúng ba người thực lực thường thường coi như lúc trước đại chiến không có tác động đến bọn hắn bọn hắn cũng nên ở đằng k i u kim ô xuất hiện một cái trước mắt biến thành cho tản đúng vậy à tiểu tử này vẫn là chết quá mức tùy tiện nếu là tiểu tử này còn ở đó chờ ta khôi phục lực lượng nhất định đem hắn trò chém thành muôn mảnh hẹn bờ cùng mọi d p sở đang nhìn một màn này nghe tụ hồn đám người nói chuyện lâm g i ậ t có cực kỳ khoa trương thân cận nguyên tố hắn không có bị t i ê u kim ô chi hỏa thiêu đốt trở thành cho tàn hoàn toàn là có thể lý giải có thể mọi d p sở cùng hẹn bờ hai người không nên á thần lực của bọn hắn đẳng cấp không phải rất cao mấy bạn độ nhiệt độ cao hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản vì sao bọn hắn còn có thể bình yên vô sự tại cái này xem kịch sợ tại phục hy phủ hiện thế trong nháy mắt đó lâm dật liền mở ra chính mình bóng linh không gian đem hai người chuyển rời đến trong đó tại vong linh không gian bên trong bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ bị hám sâu đánh nhau liên lụy hai người đúng là say sưa ngon lành nhìn lên tụ hồn dẫn đầu tiên vương một phái cùng phục hy phụ chiến đấu cho đến kia kim ô xuất hiện lâm g i ậ t cũng tiến vào vong linh không gian bên trong cùng hai người bọn họ cùng nhau xem lên đặc sắc quyết thắng hai vị đại lão các người nói làm sao xử lý đám người kia nói có chút m u ố n ta ta có nên hay không ra ngoài cùng bọn hắn gặp mặt chọn bọn hắn cái lý tưởng đâu hẹn vợ cùng mò dịt sờ đều rất rõ ràng lâm dật thực lực tuyệt không phải là dùng thần lực đẳng cấp liền có thể cân nhắc thực lực của hắn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình nói thật như chính mình có bản lĩnh bọn hắn tuyệt đối là hy vọng đem phục hy p h ù mang đi giao cho nhà mình lao đại dẹp ở nhưng cẩn thận hồi tưởng một phen phân tích lên lâm giật sức chiến đấu kết hợp với trạng thái của hắn bây giờ kia thật là một chút phần thắng đều không có chương một nghìn không trăm ba mươi bốn g u y ệ n vọng trở thành sự thật t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi bốn g u y ệ n vọng trở thành sự thật lúc trước bị lâm giật gọi lại lao hai người còn lơ lễnh cảm thấy lâm giật một cái thần lực đẳng cấp thấp xuống tiểu gia hỏa có thể đi theo đám bọn hắn lăn lộn là lâm giật tiểu gia hỏa này vinh hạnh nhưng bây giờ đại lao hai chữ nghe gọi là một cái chói hai. nếu là không có lâm giật hai người bọn họ chớ nói thân thể ngay cả linh hồn cũng phải bị tia kim ố i hỏa diễm hoàn toàn thiêu hủy không có lâm giật trợ giúp bọn hắn tạo thành tia phục hy phụ xuất thế tế phẩm còn có tư cách gì tại cái này xem kịch cùng lâm giật trò chuyện đâu lâm giật hai chúng ta tự nhận là đối ngươi không tệ ngươi cũng đừng t r e o chọc chúng ta ngươi mặc dù thần lực đẳng cấp không cao nhưng thực lực của ngươi tuyệt đối không phải chúng ta hai người có thể sánh được ở đây chúng ta trước cảm ơn ân cứu mạng của ngươi nếu ngươi tiếp súng có thể trợ giúp chúng ta rời đi cái này bí cảnh lời nói chúng ta nhất định sẽ thật tốt đáp tạ ngươi đáp tạ lâm giật đối đáp tạo việc này thế nhưng là không có nửa điểm hứng thú hắn cũng không cho rằng sống mấy ngàn năm thần lực đẳng cấp vẫn như c ũ không cao hẹn vợ cùng mọi dịp sở hai người có thể xuất ra món đồ gì ra hồn đến c ạ m tạ mình đem hai người cứu được hoàn toàn là bởi vì hai người cái này cùng nhau đi tới đối với mình rất không tệ lâm giật cũng không phải là lanh huyết người tự nhiên đã sớm làm xong mang hai người định rời đi sở dĩ như thế nâng lên một câu đâu là muốn cho hai người làm điểm nhường lâm giật cảm thấy yên tâm sự t ì n h xem như khác biệt trận doanh người lâm g ậ t vẫn tương đối lo lắng hẹn vợ cùng mọi d sở đem chính mình thu được bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụng truyện trọc ra càng không muốn để cho mình cùng đẳng cấp không hợp thực lực vong linh không dàn trở năng lực đặc thù bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong hắn lâm g i ậ t có thể không muốn trở thành mục tiêu công kích nhưng cũng không muốn giết hai vị cũng không tệ lắm thượng vị thần lâm g i ậ t là có ý gì đâu hẹn vợ cùng mọi d ị sở tự nhiên rất rõ ràng muốn cho lâm g i ậ t yên tâm phương pháp tốt nhất chính là có chỗ thành tựu làm chuyện gì đâu dĩ nhiên chính là cùng lâm g i ậ t như thế sự t ì n h ta ý tứ các người rất rõ ràng đang bởi vì các ngươi đối ta không sai ta mới vứt bỏ trước sau như một phong cách làm việc lưu lại mạng của các người nếu các ngươi không muốn sống s ó t lời nói đại khái có thể trực tiếp nói rõ chúng ta tại đây liền làm kết thúc nếu các ngươi bằng lòng để cho ta yên tâm liền lấy ra thành ý của các ngươi đến như thế ta liền có thể để các ngươi còn sống rời đi cái này bí cảnh các ngươi thấy thế nào hẹn vợ cùng mọi gì s ở ánh mắt tụ vào tới một chỗ hai người nhìn nhau hợp tác nhiều năm hai người không cần nói cái gì chỉ cần ánh mắt đụng vào nhau liền có thể minh bạch đối phương ý tứ tiên hương một phái người bất nhân trước đây tự nhiên cũng sẽ không thể trách bọn họ cách làm bất nghĩa tất cả cũng là vì mạng sống tình có thể hiểu lâm dật chúng ta đồng ý lời giải thích của ngươi ngươi muốn làm sao chúng ta làm chúng ta cứ dựa theo ý của ngươi làm xong câu trả lời này lâm dật rất là hài lòng lúc này liền cười búng tay sau đó hẹn vợ cùng mọi dịt s ờ hai người theo lâm dật một khối rời đi vong linh không gian lại lần nữa về tới bí cảnh không gian bên trong giờ phút này tiên vương một mạch đám gia hỏa ngay tại hung hăng cho năm bị đại lao xin lỗi vì chính mình lúc trước vô c h i cùng c u ồ n g vọng mua đơn không có cách nào thời khắc sống còn có loại cảm giác bị vứt bỏ dù ai cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh chư thần có phản ứng như vậy cũng thuộc về bình thường tụ hồn chi thần năm người không có thế nào phản ứng cũng không bày sắc mặt bọn hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tranh thủ thời gian khôi phục tự thân thần lực lấy nắm chặt thời gian thu phục kia phục hy phủ hoàn thành nhiệm vụ đi giao nộp giờ phút này tụ hồn mang trên mặt như gió xuân ấm áp đủ cười hắn cảm thấy mình láo ngư bức tại tuyệt cảnh thời điểm làm ra lựa chọn chính xác nhất để cho mình cùng người thủ hạ của mình nhóm thuận lợi còn sống sót lại đạt được thu phục phục hy phủ cơ hội những này đủ loại thêm tại một h ố i truyền thuyết của hắn lại muốn nhiều một tờ đặc sắc t i ê n chương dưới tay người thổi phồng hắn sau khi nghe xong trong lòng cũng không có quá chấn động lớn ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào kia lóe ra kim quan g phục hy phủ trong mắt của hắn tràn đầy thắng lợi vẻ đắc ý tràn đầy đối lực lượng cùng khát vọng quyền lực tu hôn c h i thân rất khẳng định chính mình hoàn toàn đem phục hy phủ nạp làm chính mình dùng về sau không cần quá lâu thời gian chính mình liền có thể nương tựa theo vũ khí năng lực đem thực lực của mình tăng lên ở mức độ rất lớn khi đó toàn bộ thần giới đem không có mấy người là đối thủ của mình tắm r ử a tại kim quan g bên trong tu hôn rất là thoải mái dễ chịu hắn thậm chí đang lóe lên quang mang bên trong thấy được chính mình kêu bất khả hạn lượng tương lai đáng tiếc là hảo tâm tình không có duy trì quá dài thời gian vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ tụ hồn trước mặt không gian không có dấu hiệu nào bóp méo lên doa đến tụ hồn lập tức cảnh giác lên nhìn chòng chọc vào trước mặt vặn bèo không gian không lớn bung lên nhường tụ hồn ý chuyện không nghĩ tới liền đã xảy ra trước mặt không gian xuất hiện một cánh cửa sau đó cửa mở ra đặt mình vào cửa ra vào tụ hồn không có cảm nhận được chút nào thần lực ba đậu ngay tại hắn cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác hoặc là ảo giác thời điểm ba đạo toán học bóng người lại lần nữa xuất hiện ở tụ hồn trước mặt lâm g i n hẹn vợ cùng bọ di sơ cái này cái này sao có thể lâm giật đầy mắt không thể tin nhìn chằm chằm ba người trước mặt con ngươi trong nháy mắt phóng đại đáng chết cái này ba tên ra hỏa không nên đã sớm vẫn lạc tại trong phó b à n sao vì sao hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt của mình một đạo đặc thù không gian bị mở ra lại chưa từng xuất hiện bất kỳ năng lực hoặc thái sơ chấn động cái này tuyệt không khoa học ngay tại tụ hồn chi thần dự định ngưng tụ thể nội là số không nhiều thần l ự c lúc lâm giật thanh âm vang lên t h ư a vị thần đại lão lại lần nữa nhìn thấy ta ngươi hẳn là rất kích động đúng không vừa rồi nghe các ngươi nói lên đối ta cùng hai vị đại lao tưởng niệm cái này không các ngươi chân thành cảm động chúa tể thế giới này thần minh thần minh một lòng mềm ngươi đoán làm gì chúng ta vậy mà sống lại vừa rồi kia kim ô hỏa d i ễ m quá kinh khủng không thể thành công lẫn vào các ngươi đại trận bên trong ba người chúng ta trong nháy mắt bị bốc hơi may mắn mà có mấy vị đối với chúng ta nhiệt liệt nhất tưởng niệm chúng ta mới có phục sinh tư cách ta tại đây đà tạ mấy vị nghe song lâm giật lời nói này tụ hồn dưới tay cái gì cũng không nói vị kia lúc ấy liền không nhịn được chú mắng lên đáng chết các ngươi không có việc gì nhắc tới bọn hắn làm gì ba tên này chết không sẽ chết phục h y p h ủ bị chúng ta thành công đánh bại hiện tại còn kém lao đại đem nó thu phục các ngươi nhiều những lời này làm lông gà hiện tại người sống lại làm thế nào chứ tu hồn chi thần trên mặt lập tức một loạt hát tuyến gia hỏa này sẽ không phải là cái thiểu năng trí pa vậy mà tin tưởng chấp nghiệm cảm động thần minh nói toàn bộ tam giới lục đạo đẳng cấp cao nhất thần minh chẳng phải ở bên cạnh hắn sao gia hỏa này bên trong xương sọ trang hẳn là không phải góc là mẹ nó bột não tu hồn vốn định đem lửa giận trong lòng đẻ xuống bất đáp gì chính mình càng nghĩ càng giận cuối cùng ngừng thần lực và thái sơ khôi phục đưa tay ra một bàn tay liền đập vào lời mới vừa nói bị pia thủ hạ trên đầu chương một n n h r ă m ba m ư ơ nhanh quay ngược trở lại mà xuống thế cục chương 1035, n h a n h quay ngược trở lại mà xuống thế cục một tắt này ngay tức khắc liền cho vừa nói chuyện bị pia đ ậ p cái thất điên bắt đảo trong lòng l ử a giận thực sự không có đình chỉ tụ hồn chi thần lúc này liền chửi ấm lên lên người cái tên này người nạo nhân là hạch đảo làm sao là ngày nào đi ngủ không để ý trong đầu tiến vào con dán cho n g ư ơ i nạo nhân ăn c h ư a gia hỏa này nói lời ngươi cũng tin sao ngươi mẹ nó hỏi một chút chính mình ngươi là cái gì thần minh k ô n g liền là chính ngươi sao thế nào chính ngươi đem chính mình cảm động là thế nào nói bị nhà mình lao đại mắng một cái như vậy g i a hỏa này cũng kịp phản ứng chính mình không phải liền là thượng vị thần sao lại tại chư thiên thần minh bên trong địa vị không thấp hẳn tại sao lại bị lâm giật cho vòng vào đi nghĩ đến cái này một ỗ trước nay chưa từng có cảm giác đ ụ c nhã sông lên đầu ngay trước nhiều như vậy người quen mặt bị như thế chơi bửa nhường tự mình hoàn thành trong nháy mắt hàng chí thành i ự u đây là bao lớn c t đủ tên đ á n g chết ngươi cái này miệng còn hôi sữa nhóc con cũng dám trêu đuổi lao phu lao phu sẽ ngươi đậu thủ lấy cái gì đậu thủ vừa rồi chiến đấu kịch liệt đã sớm đem thể nội thần lực cùng thái sơ hoàn toàn hao hết ngay cả thể lực đều còn thừa không có mấy dưới tình huống như vậy hắn lấy cái gì cùng lâm giật độc thủ chỉ là giơ tay lên xông ra một đoạn ngắn khoảng cách liền lạo đ ả o ngã rầm trên mặt đất để nó thành công đem chính mình ném đến còn thừa không nhiều mặt hoàn toàn gắn ra ngoài vị t i ê n bối này thân thể còn mạnh khỏe muốn hay không vãn bối đỡ một chút lâm giật cuối cùng lời nói này đem trào phung kéo đẩy lần này h ắ n đánh không riêng gì nói chuyện bị tiêm mặt còn có đang ngồi tất cả thựa bị thần tiểu tử lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ à có cơ hội chạy trốn ngươi không có ngay đầu tiên rời đi lại vẫn dự định tại cái này hao tổn thế nào tiểu tử ngươi là dự định cùng ta đoạt phục hy p h ụ sao tu hôn t h â n lực tiêu hao còn thừa không có mấy có thể hắn không cho rằng mình bây giờ đối lâm giật ba người không tạo thành cái uy hiếp gì phía trước không sợ cọc né con mới để lâm giật hắn không nắm chắc được nhưng lâm giật sau lưng hẹn mở cùng mọi gì sợ hắn biết rõ hai người này đối mình tuyệt đối là khá kiên kỵ cái này không đang ngạo báng xong lâm giật về sau trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay lâm giật sau lưng hai vị tuy nói các ngươi không phải tiên vương thân tín nhưng cùng là chư thần chúng ta hẳn là giữ gìn chư thần lợi ích là Tiên thiết vương không ế để các ngươi trở t à này là này n ngươi, nhưng cũng ngăn cản vương lượng, ngươi nháo, h phẩm, thu hoạch được phục hy phủ, lấy ngăn cảng, thi theo hồ thể h tế tiêu tứ tiểu tử này nháo, ta có các cái được người, lực các có lội lấy với đại đi vì k so sở sở sẽ đo. cho nháo cho nào? đem đánh đối Ta tại, một thủ, tiểu tử giết, tác ta thể thế hai qua, hiện hội, hồ chuyện Không ngươi cái người ngươi liên cái với ngươi vi, này các cơ các các có cũ bỏ riêng như thế các ngươi sẽ còn lập x u ố n g đại công là đúng hay sai sống hay chết chính các ngươi tuyển tu hồn chi thần gia hỏa này dữ liệu không sai hẹn vợ cùng mọi gì sờ nghe được chính mình uy hiếp lúc ấy liền giao động ý nghĩ của mình nghĩ nghĩ hữu cơ sẽ sống sót đồng thời tại tiên vương cái này lập công là thật là cái lựa chọn tốt giúp đỡ cầm xuống phục hy phủ đây là bao lớn công lao hai người xuất đạo đến nay nhưng từ không có lập qua trọng đại như thế công lao hai người tự biết không phải lâm giật đối thủ nhưng cùng lâm giật chiến đấu một phen cho tụ hồn chi thần kéo dài thời gian khôi phục trạng thái chưa chắc không thể ngay tại hai người sắp lung lay ý nghĩ trong lòng thời điểm đ ô n nhiên nhớ ra cái gì đó công lao muốn cái dám ăn đâu tiên vương một phái người thế nhưng là chu diệt trên trăm vị cùng là thần đồng bạn a biết bí mật này hai người như thế nào có cơ hội sống sót so với b ư ớ c lên bí mật tiết lộ phong hiểm nhường hẹn v ở cùng mọi dịt sở còn sống không bằng giết bọn hắn tôi càng thêm bất việc không phải cũng chính là nghĩ tới chỗ này về sau lâm giật đem sát chiêu của mình chậm dại thu hồi nếu là hẹn v ở cùng mọi dịt sở thật làm ra thỏa hiệp quyết định t i a lâm giật sẽ không chút do dự giết bọn hắn hai người hai người thao tác thật sự thuyết minh cái gì gọi là nhắc n i ệ m t i ê n đường nhất nghiệm nhiệm vụ một khi đem quyết định sai lầm nói ra nói không qua trường lâm giật sẽ ở trong nháy mắt dây giết bọn hắn đáng chết tụ hồn hai người nổi giận gầm lên một tiếng về sau lấy ra chính mình b ả n mệnh thật khí đem vũ khí g i a o nhọn nhắm ngay tụ hồn c h i thần người cái tên này thật sự là đến chết không đổi à, đều dự định lấy mạng chúng ta còn dự định thật tốt lợi dụng chúng ta một phen thế nào hai minh đệ chúng ta là cái gì rất tiện người sao muốn bị n g ư ỡ n như thế lợi dụng mắt thấy ý nghĩ của mình bị b ậ t trần tụ hồn cũng không t ứ c giận lúc này liền phát ra nghiền ngẫm tiếng cười nhạo tam giới lục đạo chỉ có tiên vương m ộ t tôn các ngươi những này không biết trời cao đất rộng các hệ phái tên khác có phải hay không thời gian lâu dài đều quên là ai đem các người đưa đến hôm nay độ cao này là thiên vương cho tới bây giờ tụ hồn còn tại ý đ ồ v u a cái này khiến hai anh em cực kỳ khó chịu lúc này liền cầm lên vũ khí hướng phía tụ hồn chém xuống theo quang ảnh xét qua hai người công kích vô tình rơi xuống ngay tức khắc chính là máu tươi một phía đông đông đông hai cái đầu lăn xuống trên mặt đất giờ phút này tụ hồn ngay tại t h ở hồng hộ hắn là thật không nghĩ tới hẹn vợ cùng bọ d ị sở hai người lại thật dám đối với mình hạ tử thủ nếu không phải tụ hồn tay mắt lãnh lẹ bắt bên cạnh mình hai vị thân tín đến thay mình c à đao giờ phút này tụ hồn chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thần một n ẻ o nhìn thấy cái này tụ hồn hai vị k h á c thân tín cũng không để ý không được thân thể suy yếu vội vàng đứng dậy hướng phía sau chạy tới bọn hắn xem như sợ hãi tụ hồn ra hỏa này vì ích lợi của mình sự tình gì đều là làm được nếu là tiếp tục chờ tại bên cạnh hắn chỉ sợ ném mạng là chuyện sớm hay muộn giờ phút này hẹn vợ cùng mọi d ị sở thần lực trạng thái vẫn ở vào mát trị số nhìn xem chính mình thành công vượt cấp đánh chết đối thủ hai người hưng phấn đều có chút cầm không được vũ khí trong tay ngay thường ở tại thần giới hai người địa vị thường, thường. nào dám muốn theo thần lực là ớ t cấp cao thủ độc thủ hôm nay khẽ động liền thành công chém xuống hai vị này bình thường không cách nào với tới đại lao đầu cái này cảm giác thành k i ể u có thể nghĩ hai người nhìn xem lăn xuống đầu người tay bắt đầu không ngừng có chút run dậy kia càng phát ra dáng vẻ hưng phấn nhìn tụ hồn chi thần trong lòng tóc thẳng rung động các ngươi thất thần làm gì khôi phục thần lực tranh thủ thời gian lên cho ta à chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hai người này sẽ bỏ qua chúng ta sao ta tụ hồn ở chỗ này lập tệ h ai muốn kích giết bọn hắn hai nhất định đem lần này hành động đầu công nhường cho bọn họ nếu ta nói không giữ lời liền để ta về sau thực lực lại không nửa điểm tinh tiến khả năng ngươi đừng nói lời này vừa ra thật là có không ít thứ không sợ chết lột lên tay á o chính là muốn làm nhưng kết quả có thể nghĩ lâm giật lúc này không có nương tay cầm lấy đoạn h ồ n quyết thúc giục chính mình lôi hệ kỹ năng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn toàn thân cuốn quanh lấy lôi điện hắn trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ khủng khiếp tại chư thần trong đội ngũ trợn lói lên theo màu lam lôi đỉnh tiêu tán mười mấy tên thần lần lượt ngã xuống trên người của bọn hắn xuất hiện thật sâu trắng kích thuần một sắc một kích mất mạng quỷ dị chính là tại bọn hắn ngã xuống một nháy mắt thậm chí ngay cả linh hồn của bọn hắn khí thức đều không thể phát giác n ử a phần chương một n không r ư ơ i s á không cách nào bị hạn chế cường đại t r ư ơ n g 1036, không cách nào bị hạn chế cường đại thời gian trong nháy mắt liền thành công đánh ngã mười mấy tên thượng vị chư thần cái này khiến tụ hồn nhìn về phía lâm giật ánh mắt từ lúc đầu khinh miệt biến thành kiên kỵ lâm giật tung tích hắn có thể rõ ràng bắt được thậm chí cảm thấy đến lâm giật hành động có chút chậm tại chư thần bên trong b u ô n tập lúc lưới dao của hắn kiểu gì cũng sẽ vừa hợp thời nghi x ẻ qua chư thần yếu hại đem nó sinh mệnh hoàn toàn tất đoạn ánh mắt rõ ràng có thể rõ ràng bắt được đây hết thảy có thể tụ hồn vô cùng rõ ràng cảm giác được thể lực của mình hoàn toàn không giúp đỡ chính mình làm như vậy đừng nhìn tiểu t ử này tuổi còn trẻ khi ra tay lại là như vậy tàn nhẫn cùng kia phục hy phủ đúng là tương xứng thở dốc một lát khôi phục một chút thần lực thượng vị thần nhóm thúc giục tự thân kia gần như khô kiệt thần lực t n g ép cầm lên chính mình bản bệnh thần khí ngăn k h t chỗ yếu hại của mình trước tuy nói không có thần lực gia trì có thể bản bệnh thần khí cực kỳ cao cường độ. vẫn như cũng là đem mạng của bọn hắn cho bảo trụ làm lâm giật lưới đao đúng hạn mà tới thời điểm không thành công c h ạ m kích tới chỗ yếu hại của bọn hắn mà là hóa thành một cỗ khó mà ngăn cản tự lực đem bọn hắn cho đánh ngã xuống đất h ả o tiểu tử an ta một kích tụ hồn nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay hồn phiên đột nhiên b ọ t lên một chiêu hồn phiên phá hủy kích đã ngưng tụ màu đen âm phong được khởi hội tụ ở vào phong nhãn bên trong tụ hồn chi thần hồn phiên phía trên chỉ một thoáng một cỗ thấu xương âm hàn chi lực hóa thành phong bạo quét sạch toàn trường chạm mặt tới hàn lưu cho dù không có bổ sung thái sơ cùng làm theo sinh sinh đem hẹn mở cùng mỏ dịt sờ đẩy lui mấy bước chân chính cường đại là không có hạn chế dù là giờ phút này tụ hồn đã vô pháp bình thường sử dụng tân h lực cũng có thể nương tựa theo cơ sở nhất thủ đoạn đem hẹn mở cùng mỏ dịt sờ c h ấ n n h i ế p nguyên lực tốc độ khôi phục nhanh chóng nhất đặc biệt là thần lực đến giáp cấp bậc cứng giả liền tốc độ khôi phục phương diện tới nói là so ra kém lâm dần nhưng cũng tương đối không tầm thường lúc này mới chỉ chốc lát tụ hồn liền đã khôi phục một hai phần m ư i nguyên lực ngã xuống đất đứng đây phòng ngự nhưng phạm là còn có thể như thường lệ thợ ra hỏa nhìn thấy tụ hồn thần thái về sau lập tức nhặt lại hy vọng sống sót bởi vì thần lực và thái sơ trôi qua mà biến nặng nề vô cùng tứ chi càng lại độ i tràn đầy lực lượng đúng vậy a đi theo tụ hồn lại đọ sức một lần a tại đối mặt phục hy phủ thời điểm bọn hắn đều sáng tạo qua kỳ tích thành công đem nó đánh bại thúng chi đối mặt ba cái thần lực đẳng cấp cũng không cao hậu bối đâu có cái gì đáng sợ tại hẹn v ở cùng m ọ dịt sơ bước chân phủ phiếm trong nháy mắt đó tụ hồn bạo phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp đem hồn p i ê n tại trước ngực của mình bất ngang nhắm ngay hai người hầu kết vị trí đột nhiên xông về phía trước liền hai ngươi chỉ xứng làm tế phẩm phẩm phế v ta nhìn các ngươi là bị kia không biết trời cao đất rộng con b ê con tẩy nào a cùng tụ hồn một khối đánh tới là như lưỡi dao vạch đến bầu trời không ngừng thét chói hai u hồn lợi trào tụ hồn là kiệt lực không sai có thể ký túc tại hắn hồn phiên phía trên cường lực hồn phách còn có thể sử dụng thần lực cùng thái sơ dường như bóp cổ lại kinh khủng cảm giác gác bách đánh tới không thể thở nổi hẹn bở cùng m ò gì sợ lập tức điều động tự thân thần lực đem chính mình hoàn toàn báo khỏa Phải anh? coi như biết được tự thân thần lực cùng thái sơ cùng chân chính thượng vị thần không tại một cái cấp bậc bọn hắn vẫn kiên định không thay đổi thi hành tụ hồn ra lệnh liều lên tất cả bất luận đánh đổi cho đến đem hai tên thần giới phản đồ sẽ thành mảnh nhỏ đáng tiếc tại va chạm kịch liệt về sau hai đạo lũ hồn lặng yên m ỡ b ụ n g tại thực lực sai biệt to lớn dưới tình huống dù là đối phương vẹn vẹn thi triển phòng ngự thủ đoạn liều lĩnh chém giết chỉ có thể mang đến một cái hậu quả hồn phi phép tán đến cho ta tiếp tục theo tụ hồn mệnh lệnh hạ đạn hồn viên bên trong từng con thực lực cường đại lũ hồn lần lượt vươn ra bọn hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng từ hồn phiên bên trong đi ra trong nháy mắt đó ánh mắt liền khóa cứng hẹn mở cùng mọ dịt sơ chật lộ ra ngay chính mình móng nuốt cực kỳ sắc bén phóng xuất ra toàn bộ thần lực cùng thái sơ hướng phía hai người chém g i ế t mà đi nhìn xem hung thần áp sát ưu hồn hai người nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọn vừa rồi công kích bọn hắn quả thật tiếp nhận cũng xác thực bằng vào thần lực t r ê n lệch đẳng cấp làm vỡ nát phát động công kích ưu hồn có thể kêu u hồn không để ý đánh đổi một kích thật cũng cho cánh tay của bọn hắn chấn động đến hơi tê, tê thể nội khí huyết có chút của vượt một người đối đầu một đạo hữu hồn liền có cái này hiệu quả kia vừa hiện lên mấy chục đạo hữu hồn đồng thời đánh tới hai người bọn họ chẳng phải là muốn bị đánh mất phương hướng thật đáng chết ta rõ ràng tụ hồn tên kia thần lực đã hoàn toàn hao hết thế nào còn khó chơi như vậy ngay tại hai người ở trong lòng thầm mắng một trận bắt đầu ngâm sướng từ bản thân kỹ năng thời điểm một đạo không tính vĩ nạn thân ảnh ngăn khuất trước mặt của bọn hắn à đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o có thể lạc đà gầy thật có tuấn m ã như vậy hữu lực sao trước mắt lâm g i t nhẹ nhàng n â n g lên tay phải của mình một đạo trong suốt cơ hồ không thể phát giác hỏa diễm liền từ lòng bàn tay dấy lên theo bàn tay của hắn nắm chặt trong suốt hỏa diễm từ hắn khe hở bên trong tràng hẳn ra sau đó biến thành bốn đầu to lớn hỏa lòng hướng phía tụ hồn thả ra u hồn liền xông ra ngoài bàn luận lực công kích vẫn là tâm viên vi lực bình thường có thể cái kia có thể trực tiếp tác dụng tại bản nguyên linh hồn sát thương thuộc tính đối đầu hồn phiên bên trong u hồn sát thực tương đối hữu hiệu bốn đầu cự long gầm thép cùng u hồn đội ngũ cùng nhau đụng vào nhau tụ hồn vẫn lấy làm k ê u nạo hồn phiên công kích đúng là dễ dàng liền bị phá giải cảm giác kia l i n t đựa như bốn đầu hỏa long tiến vào bọn biển chồng như b ẻ cành khô phá hư chi lực nhường tới tiếp xúc c ú hồn toàn bộ phá thành mà nhỏ kia nhường tụ hồn hoàn toàn cảm giác không thấy lực sát thương lựa trong suốt long càng là liền lân phiến đều chưa từng xuất hiện nửa phần hao tổn tại trận mắt hấp một lúc lâm giật đã đưa bàn tay lại lần nữa mở ra bốn đầu to lớn hỏa long dường như nghe lời chó con đồng d ạ n g tại chủ nhân ra lệnh trong nháy mắt đó tất cả đều hấp tấp về tới lâm giật trên tay hóa thành bốn đầu to bằng ngón tay tiểu hỏa long tại lâm giật trên bàn tay xoay quanh ngươi nói cái này n i ề u xảo a nếu ngươi ở thời kỳ mạnh mẽ nhất liền chơi linh hồn cái này một khối vậy ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi bây giờ trong thời gian ngắn khôi phục không được ta đây cũng là thắng mà không võ lâm giật ánh mắt nhẹ nhõm tự tin bên trong mang theo ba phần kiêu ngạo liền như là vừa tiến vào phó bản lúc tụ hồn đ ồ n g dạng tại tụ hồn xem ra cái này không phải liền là trắng trận khiêu khích sao À, tiểu tử thiếu ở trước mặt ta trang lao sói b ấ y đ ô i không phải liền là có thể đối bản nguyên linh hồn tạo thành trực tiếp tổn thương đặc thù hòa diễn sao vậy thì thế nào ngươi sẽ không cảm thấy ta tụ hồn hiện tại chỉ có thể dựa hồn tiên bên trong ú hồn chiến đâu a tu hồn nói xong hét lớn một tiếng sau đó hai tay chống mở tiếp theo một cái trước mắt một cô cường lực luân hồi pháp tắc chấn động ở trên người hắn nộn nạo lên ngay sau đó tu hồn đột nhiên đưa bàn tay chắp tay trước ngực mười ngón cấu chặt trên trán mạch máu giữ tợn nô lên trên cánh tay cơ bắp sung huyết b à n h trướng tu hồn chương 1037, n g ư ơ i cái này thần lực không phải công á chương 1037, n g ư ơ i cái này thần lực không phải công á thê lương k e o gen thanh âm vang vọng bí cảnh ngay cả treo ở giữa không trung phục hy phụ đều xuất hiện rất nhỏ run dày sau đó tính ra hàng trăm phát ra càng thêm khoa trương khí tức u hồn xuất hiện ở tụ hồn sau lưng tại tụ hồn chi thần đặc thù thần lực ảnh hưởng dưới đ á m u hồn tại trước ngực của mình ngưng tụ ra một đầu nơi mở xen vào hư hảo cùng hiện thực ở giữa đặc thù xúc tu cũng đem đầu này xúc tu kết nối tại tụ hồn chi thần trên lưng mấy trăm đầu xúc tu trung điệp cùng một chỗ chậm nhìn tụ hồn chi thần tựa như là một đầu con n h í m tinh cảnh tượng hơi có vẻ b u ồ n c ư ờ i nhưng tụ hồn khí tức đúng là lấy tốc độ cực nhanh khôi phục ngay cả thần lực cùng thái sơ cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy một chiêu thức này không khó phân tích cho dù thực lực của hai bên tranh lệnh rất lớn toàn thị chi nhãn như cũ cấp tốc đưa ra kỹ năng phân tích tụ hồn loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc t h ầ n kỹ khắc hệ linh hồn hệ tiêu hao linh hồn thể ngâm sướng thời gian không thời gian cụm đ ổ một tuần hiệu quả điều khiển chứa đựng tại hồn phiên bên trong linh hồn thể đem linh hồn thể bản nguyên linh hồn chi lực rót vào kỹ năng người sử dụng thể nội cũng chuyển hóa làm bất kỳ kỹ năng người sử dụng cần có lực lượng bao quát thần lực cùng thái sơ lấy đạt tới cấp tốc khôi phục chiến lực hoặc là tăng phúc run sợ hiệu quả bị tiêu hao linh hồn thể sẽ tại bản nguyên chi lực hoàn toàn tiêu hao về sau hoàn toàn tiêu tán này hiệu quả không thể nghịch nghe ta hiệu lệnh nhà a không nghĩ tới cái này tụ hồn lại vẫn ẩn giấu đi dạng này át chủ bài a đừng nói kia phục hy phủ nếu là không có bị trực tiếp đánh bại lời nói tụ hồn gia hỏa này đoán chừng còn có thể chống đỡ không lâu nhưng gia hỏa này tại thời khắc sống còn còn lưu lại một tay đối với mình người đều như thế không chân thành là thật đáng chết đã đọc xong tụ hồn chi thần tụ hồn hiệu quả sau lâm giật mới hiểu được vì sao tại thiết lập bên trên không cách nào trong thời gian ngắn bị khôi phục thần lực cùng thái sơ gia hỏa này có thể cấp tốc khôi phục thì ra là cưỡng ép mượn người khác lực lượng đừng nói đây hết thể vẫn là thật trùng hợp đổi lại nắm giữ những thần lực khác đối thủ đối đầu tụ hồn một chiêu này nói không chừng là thật không có thủ đoạn có thể lâm giật kế thừa kia là ai lực lượng kia là v ạ n hồn chi chủ tần quang thần lực a đồng dạng là hồn phách người điều khiển tại thần lực đẳng cấp bên trên tần quang là không bằng tụ hồn có thể tần quang năng lực thuần túy rất trừ bỏ liền điều khiển linh hồn kỹ thuật này hắn thật đúng là không giả tụ hồn chi thần huynh đệ ngươi mau chạy đi tụ hồn ra h ỏ a này lại thật đang khôi phục thần lực thần lực của hắn tốc độ khôi phục rất nhanh dù là liền khôi phục cái hai ba phần mười chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn thừa dịp hiện tại hắn còn không có đem chiêu thức của mình hoàn toàn dùng đến ngươi đi mau hai chúng ta huynh đệ cho ngươi đánh n h ệ m trợ hẹn vợ cùng m ò d gì sờ hai g i a hòa này ngươi đừng nói rất nước t i ể u tính liên ban luận thực lực a hai người s á t thực rất bình thường nhưng đạo nghĩa giang hồ cái này một khối kia thật là không thể nói a căn cứ cái mạng này là lâm giật cho còn cũng phải trả cho lâm giật nguyên tắc hai người đang nói xong lời nói về sau vung lên bản mệnh thần khí liền hướng phía tụ hồn giết tới xem bộ dáng là muốn nếm thử có thể hay không cắt ngang tụ hồn thi pháp hai người rất rõ ràng cái này cùng tự sát không có gì khác biệt tại sao khi chết sẽ cóng lên phản bội đeo danh hai người làm theo không có chút nào do dự đơn giản bàn giao về sau mở rộng bước chân liền phải x ô n g kỳ quái là hai người vừa phóng ra bước đầu tiên một cổ lực lượng cường đại liền cho hai người cưỡng ép kéo lại ai ai ai hai vị đại lão đừng kích động đừng kích động chuyện còn không có học b é t tới cần phải đi l i ề u mạng trình độ đâu người xuất thủ chính là lâm g i ậ t tên bia thần lực đặc điểm lớn nhất chính là trưởng không linh hồn đem bản nguyên linh hồn trực tiếp chuyển hóa làm hắn cần có lực lượng ta thừa nhận trên một điểm này ta không bằng hắn ta làm không được trình độ như vậy lâm giật lời nói xoay chuyển khoe miệng hiện lên một vệ tự tin mỉm cười nhưng liền linh hồn điều khiển phương diện này tới nói ta còn không có hư qua bất luận kẻ nào đâu tục ngữ nói tốt nghe đạo có trước sau thuật nghiệp hữu chuyên công hôm nay ta cũng không tin cái này t a g i a hỏa này bàn luận linh hồn điều khiển có thể thắng được ta vừa dứt tiếng trong nháy mắt đó quang ảnh giao thoa kỹ năng đã phát động lâm giật không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại ngay tại cổ con nhím tụ hồn sau lưng đồng thời đưa tay ra hướng phía tụ hồn chi thần phía sau đặc thù xúc tu bắt đi lên thấy cảnh này tụ hồn dùng cười nạo thanh â m lắp lại lâm g ậ t thao tác v g u xuẩn t i ể u tử ngươi thật cảm thấy ngươi không gì làm không được à người khác chiêu thức há lại ngươi như vậy mà đơn giản liền có thể n h ú n g chẳng ngươi muốn thật lợi hại như vậy ta nhường tiên vương cho ngươi cái v ạ n hồn chi thần phong h ả o ngươi thấy thế nào tính ra hàng trăm linh hồn thể bên trên vươn ra đặc thù xúc tu chính là từ bản nguyên linh hồn châu ngưng tụ mà thành cái đồ chơi này tại hắn tụ hồn chi thần thần lực ra chỉ dưới trừ phi đồng dạng nắm giữ điều kiện linh hồn đặc thù thần lực nếu không coi như thần lực đẳng cấp cùng tụ hồn tương tự cũng không cách nào đưa nó tùy tiện phá vỡ nguyên nhân chính là như thế đang nhìn thấy lâm g ậ t ý đồ cắt ngang chính mình thi pháp thời điểm tụ hồn chi thần mới có thể biểu hiện không thèm để ý chút nào không nghĩ tới chính là tiếp theo một cái trước mắt tụ hồn sắc mặt ngay tức khắc liền sắt trắng đi ta cảm thấy bạn hồn chi thần cái này phong hào không sai n g h e rất có bài diện nhưng chính là không đủ khí phách quan g tập thể dục khống linh hồn thần có cái gì đáng giá t i ê u ngạo cái này xưng hảo trước hết từ bỏ à. lâm giật khoe miệng câu lên một vệ t nụ cười tự tin trên tay hắn thả ra chính là bạn hồn chi chủ tần quang thần lực tại thần lực cùng kia xúc tu lẫn tiếp xúc một m ấ y mắt lâm g ậ t liền cùng hồn phiên bên trong hồn phách sinh ra mãnh liệt c ộ n minh hồn phách sở dĩ có thể tồn tại đó là bởi vì bản nguyên linh hồn chi lực trèo trống đ á n g u hồn có tư tưởng của mình biết một khi đem bản nguyên linh hồn đều cống hiến ra đi chính mình đem trên thế giới này hoàn toàn tiêu tán để bọn hắn làm như vậy bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý đáng tiếc là tại hồn phiên hạn thế giới bọn hắn chỉ có thể hoàn toàn nghe theo tụ hồn hiệu lệnh dù là tụ hồn muốn bọn hắn đi chết cũng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật đi đưa nhưng bây giờ không giống nhau làm bạn hồn chi chủ thần lực cùng chúng nó tiếp xúc trong nháy mắt đó bọn hắn thấy được hy vọng sống sót cùng bạn hồn chi chủ thần lực lẫn tiếp xúc trong nháy mắt đó bọn hắn khôi phục có chút ý thức tự chủ có thực lực cường đại h u hồn lại bắt đầu ý đồ rút ra mình cùng tụ hồn tương liên xúc tu xem như những n à y h u hồn mới đầu người điều khiển tụ hồn có thể rõ ràng cảm giác được những n à y h u hồn trạng thái tại rõ ràng cảm giác được những n à y h u hồn sao động cùng mãnh liệt phản kháng dục vọng về sau tụ hồn rốt cục bắt đầu luôn cuống tiểu tử này làm sao có thể hắn thủ đoạn công kích nhiều như vậy thậm chí còn có không gian hệ cùng hư không hệ kỹ năng nắm giữ nhiều như vậy năng lực hắn lại vẫn nắm giữ điều khiển năng lực sao tiểu tử này dựa vào cái gì như thế toàn năng tiểu tử này có thể tại thần lực đẳng cấp cùng mình t r ê n h l ệ n h rất xa dưới tình huống ảnh hưởng đến bị chính mình điều khiển đu hồn cái này không liền nói rõ trước mặt người trẻ tuổi ít ra tại linh hồn điều khiển phương diện này tạo nghệ vượt qua chính mình cái này mẹ nó mở cái gì quốc tế cho đùa tụ hồn chi thần thế nhưng là tại linh hồn điều khiển phương diện này nghiên cứu mấy ngàn năm a nha không được a xem ra ngươi điều khiển linh hồn thần lực không phải công a chương một nghìn ba mươi tám để cho người sao cái này ta quen thuộc chương một nghìn ba mươi tám để cho người sao cái này ta quen thuộc ngươi xem một chút liền linh hồn điều khiển phương diện này sự điều khiển của ngươi lực không bằng ta lúc đầu thần lực của ta cấp bậc là không bằng ngươi bây giờ nhìn nhìn hẳn là liền chỉ có một khả năng ngươi kia điều khiển linh hồn thần lực là cái ta đây là công mẫu gặp công muốn nghe công mới có thể bị ta áp chế ngươi nói đúng sao nói xong lời này về sau lâm giật còn nhữ mày trong mắt ý trào phúng không cần nói cũng biết liên quan tới linh hồn điều khiển phương diện chính mình không bằng lâm giật kia còn chưa tính không nghĩ tới chính là lâm giật lại nao động mở rộng đem thần lực nói thành được cái phân chia cái này không phải liền là tại ám chỉ hán tụ hồn chi thần tại lâm giật trước mặt chỉ có thể coi là cái đàn bà sao nghĩ đến cái này tụ hồn lúc này liền khí giận sôi lên chỉ vào lâm giật liền bắt đầu bắt đầu c à lam ta ta ta n g ư ơ i n g ư ơ i thân mẹ nó thần lực còn phân được cái đây không phải thỏa thỏa tại đục nhã chính mình sao làm sao nghĩ nửa ngày tụ hồn chi thần cũng không nghĩ ra chính mình nên dùng dạng gì lời nói đến phản bác lâm giật chuyện ra sao thế nào nói chuyện đều không lưu loát cũng là đàn bà nói như vậy thuộc về bình thường dứt lời lâm giật gia tăng thần lực chuyển vận đối với mình tiếp xúc đến bản nguyên linh hồn ra lệnh cắt ra đối tụ hồn chi thần duy trì cũng thoát ly tụ hồn chi thần trưởng k ố n g mệnh lệnh được đưa ra về sau lâm giật còn đem chính mình bộ phận thần lực rót vào hồn phiên phóng thích ra h u hồn phía trên giúp đỡ bọn hắn phản kháng tụ hồn chi thần tại cầu sinh dục vọng cùng càng thêm thuần túy linh hồn t r ư ở n g không chi lực song trọng ra chỉ dưới lại thật sự có thực lực hơi mạnh một chút h u hồn cắt ra cùng tụ hồn chi thần kết nối thật sự là nhà d ộ t còn gặp mưa a phản bác lời nói còn không có tổ chức tốt lâm giật liền làm một màn như thế cái này khiến tụ hồn chi thần hoàn toàn phá phỏng thật vất vả khôi phục có chút thần lực giờ phút này phải dùng tới làm chuyện là ngày bình thường tụ hồn chi thần nhắm mắt lại cũng có thể làm đến hồ đây chính là đều sớm bị tụ hồn chi thần luyện hóa mặc cho tụ hồn chi thần điều khiển không có lâm giật duy trì bọn hắn nào dám cùng tụ hồn tác phẩm của thần đối thần lực nếu là dùng tại những địa phương khác cho dù là cùng lâm giật đánh nhau tia còn chưa tính hiện tại tốt lại phải dùng tại như thế n h ả m chán địa phương trong lòng t r ê n lệ cảm giác thật không phải theo theo tùy tiện liền có thể lấp đầy đáng chết tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết năm lần bảy l ư ợ n xấu chuyện tốt của ta ngươi thật sự là bất tử không thoải mái sao tụ hồn chi thần biểu lộ càng thêm dữ tợn cảm giác tia hận không thể ăn nó thì t h n máu đáng tiếc cái này uy hiếp đ ố i lâm dật không được nửa điểm tác dụng kết là đương nhiên khó khăn đi vào cao cấp như thế trong bí cảnh còn không có thu hoạch tới có giá trị bí bạo ta không phải dự định đi các vị ta suýt n ư a q u y ế n mất tại các ngươi phía trước gia hỏa này là dự định đem linh hồn của các ngươi bản nguyên chuyển hóa làm chính hắn thần lực liền cái này tiết tấu đến xem gia hỏa này ngày bình thường hẳn là không thiếu sai sử các ngươi à bình thường chiến đấu mặc kệ các ngươi chết sống cũng coi như xong còn để các ngươi liều lên hoàn toàn tiêu tán đánh đổi giúp hắn hồi lam cái này có thể nhận sao đang u hồn không biết nói chuyện có thể bọn hắn trên thân lại lóe lên lúc sáng lúc tối qua n mang dường như tại cho thấy những n à y u hồn đối tụ hồn chi thần p h ẫ n hận chi tình đã tất cả mọi người quần tình xúc động như vậy thì đừng nhàn dỗi chứ vừa thoát khỏi k h ô n g chế mấy v ị kia ta giúp đỡ b ọ n người đem các ngươi cống hiến ra đi bản nguyên lực lượng tất cả đều lặp lại ta trả các ngươi tự do các vị nhìn còn đi không không phải cái này mẹ nó thứ đ ồ gì bị chính mình luyện hóa u hồn cứ như vậy gia nhập lâm giật dưới trướng cùng chính mình đối nghịch tới cái này hợp lý sao tụ hồn thậm chí không kịp mắng lên đã thoát khỏi khống chế u hồn liền bắt đầu chuyển động b trên lại lần nữa thế ụ giới tất cả sự vật đều là mâu thuẫn tập hợp thể vĩ đại triết học gia nói không sai bất kỳ cái gì sự vật không có khả năng vẹn vẹn có một mặt tốt nó nhất định sẽ mang lên tác dụng phụ cái này không tác dụng phụ lập tức liền hiện hiện ra tụ hồn chi thần đầu giờ phút này có chút đ ứ n g máy chính mình đến tột u cùng nên làm như thế nào tụ hồn kỹ năng mở ra là không cần tiêu hao thần lực cùng thái sơ có thể kỹ năng thời gian cụn độ tương đối dài mình nếu là không gián đoạn kỹ năng thi pháp lời nói chưa chừng những cái kia thoát ly khống chế ứ hồn sẽ từ trên người chính mình hấp thu bao nhiêu bản nguyên linh hồn chi lực nhưng nếu là tạm dừng lời nói thần lực của mình khôi phục lập tức liền sẽ đình chỉ đến lúc đó đừng nói thu phục phục hy phụ ngay cả chiến thắng lâm giật việc này sát xuất cũng phải giảm mạnh cái này nên làm cái gì a ngay tại tụ hồn xoan suít thời điểm bỗng nhiên nhớ tới phía sau mình đám người kia i ư ờ n g như khôi phục cái b ả y tám phần quả nhiên tại phát hiện tụ hồn lâm vào q u ấ n cảnh về sau sau lưng hơn bảy mươi tên thượng bị thần chính là đồng loạt x u n g ra hướng phía lâm giật công đi qua tụ hồn đại ca chúng ta tới kêu một tiếng chỉnh tê hó hét kêu tụ hồn t r ậ t cảm thấy cảm động n h i ệ t lệ đến lúc đó liền đổ đầy hớt mắt hắn mắt đỏ giáp tiếng nói đối với lâm giật phách lối kêu gạo tiểu tử ngươi thua coi như ngươi hôm nay một đối một dưới tình huống chiếm cứ trên mặt ta g i thì tính sao chúng ta chư thiên thần mình khác không nhiều chính là nhiều người tuy nói bọn hắn lực lượng không có hoàn toàn khôi phục nhưng ngươi muốn từ nhiều như vậy thần lực đẳng cấp nghiền ép ngươi thượng vị thần trong vây k ô n g còn sống thoát thân không có khả năng lời này tụ hồn thật đúng là không có nói sai dù là chỉ là một nháy mắt bộc phát hơn bảy mươi tên thượng vị thần một khối ra tay có thể bộc phát ra lực lượng tuyệt không phải lâm giật có thể ngăn cản một khi lâm giật chịu ảnh hưởng những cái kia u hồn quyền k h ô n g chế đem một lần nữa trở lại tụ hồn chi thần trên tay đến lúc đó hắn liền có thể thừa dịp lâm giật bị trọng thương hoặc là bị đánh giết công phu thỏa thích khôi phục thần lực của mình để cho người sao ta cũng sẽ gọi a lấy nhiều đánh ít tại lâm giật cái này từ trước đến nay không phải cái gì ám hội sự tình có thể còn đầu tại sao phải đơn đấu đâu nhiều người như vậy lực tài nguyên không cần chẳng lẽ lại muốn làm làm bài trí sao tại né tránh tụ hồn công kích về sau lâm giật búng tay một đạo tràn ngập vong linh khí tức đại môn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tụ hồn chi thần trên đỉnh đầu đặc biệt khí t ứ c rất dễ dàng cảm giác tự nhiên khó thoát tụ hồn chi thần c vô ý thức ngẩng đầu trong nháy mắt đó đem nhánh vong linh đại môn mở ra đến không hết lít nha lít nhít thân ảnh từ kia vong linh trong cửa lớn rơi xuống a trong a cái này, này h lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa bên thai không dứt hơn bảy mươi tên thượng vị thần bị bất tỉnh lỉnh trời dáng thần binh đánh trở tay không kịp có cao giai thần lực ra chỉ dưới tình huống bọn hắn tất nhiên là không sợ những vong linh này thần binh muốn mạng chính là bọn hắn hiện tại trạng thái rất tồi tệ khó khăn ngưng tụ một tia thần lực chỉ cần đánh ra lập tức liền suy sụp n t r ư ơ i chín binh bại như núi đổ chương một n r b ư ơ i c h n binh bại như núi đổ từ trên trời giáng xuống tần binh bất luận là hình thái vẫn là ánh mắt không có một cái nào thích hợp đều lộ ra làm cho người s ờ n hết cả gai ốp quỷ dị đó là máu ánh mắt cùng đại khai đại hợp phương thức công kích tăng thêm k i a nát giữa buồn nôn tối ra ai nhìn không theo bản năng dùng tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến ngăn cản liền sợ sơ ý một chút bị ra hỏa này tiếp xúc đến bị xé thành mảnh nhỏ chi tiết chúng chư thần phản kháng cũng không đưa đến quá lớn hiệu quả khó khăn ngưng tụ một chút thần lực theo một k í c h trọng kích hoàn toàn tiêu hao sạch lại bọn hắn công kích căn bản không có đưa đến tác dụng quá lớn hóa thành tử linh sinh vật thần m i n h n ó m sinh mệnh lực biến cực kỳ cưỡng hãn đón đỡ chúng chư thần công kích bị đánh bay về sau dù là bị đánh gãy một đầu cánh tay hoặc là một cái chân cũng có thể rất nhanh chóng đỡ thân thể trọng tân đứng lên lại lần nữa đối với chúng chư thần phát động công kích cùng những cái kia bị bức hiếp u hồn so sánh bọn hắn mới thật sự là không sợ chết dũng sĩ bất luận lâm giật hạ đạt mệnh lệnh như thế nào đều chỉ sẽ chúng chư thần kêu thảm trước dương sau ức không lớn chỉ trong chốc lát l i ề n cơ bản yên tĩnh trở lại tu hồn chi thần không nhìn tới đều có thể tưởng tượng ra trên chiến trường đến t ộ n cùng là cái tình huống như thế nào điểm chết người nhất vẫn là mình bản thân h ỏ n g m é t tình huống bị lâm g i ậ t thần lực bấy nhiễu qua u hồn bắt đầu thông qua kết nối sức u c ư ớ p đoạt tự thân thần lực cùng thái sơ mới đầu phản bội chính mình cùng hồn viên u hồn số lượng thiếu tự thân thần lực bổ sung năng lượng tốc độ so với bị tốc độ hấp thu tới phải nhanh rất nhiều theo lâm dật thần lực ảnh hưởng bị chính mình luyện hóa đám u hồn liên tiếp bắt đầu phản bội chính mình cho đến thần lực bổ sung năng lượng tốc độ so ra kém rút ra tốc độ tụ hồn mới không thể không từ bỏ tụ hồn cái này một kỹ năng phóng liên tục tại kỹ năng hủy bỏ trong nháy mắt đó lâm giật liền thành công vây quanh tụ hồn chi thần sau lưng thần ký đoạn hồn quyết lõe ra đặc thù màu xám hàn mang nhắm ngay tụ hồn chi thần ngược vị trí vô tình đâm xuống dù là tụ hồn chi thần biết rõ lâm giật thần lực đẳng cấp không bằng chính mình lại tại trải qua một phen ngắn ngủi sau khi giao thủ hoàn toàn cải biến đối lâm giật cách nhịn giờ này phút này tại tụ hồn chi thần trong mắt lâm giật đã không còn là bất nhập lưu phế vật văn bối thần lực ngư hóa thành một khối không lớn hình tròn hậu thuẫn thành công đem đoạn hồn quyết phong mang ngăn cản tụ h ồ n dự định thừa dịp lâm giật xuất hiện công kích sau giao thời điểm một k í c h trí mạng tay cầm hồn t i ê n đột nhiên nâng lên nhắm ngay đầu mắt nhìn thấy tụ h ồ n liền phải đắc thủ cho lâm giật đầu trực tiếp đặt nát để phát tiết hắn mất mặt phẫn nộ liên vào thời điểm mấu c h ố c này lúc trước nhằm vào kỹ xảo chiến đấu huấn luyện hóa cái này một đặc thù kỹ xảo chiến đấu hiệu quả l i ề n hệ ra lâm giật không có chống cự song p ư ơ n g b a nhau đụng thời điểm sinh ra lực trúng kích mà làm ư ợ n cái này lực trúng kích lấy kỳ tốc độ nhanh kéo ra cùng tụ hồn khoảng cách tụ hồn công kích đều còn chưa kịp rơi xuống đâu lâm giật đã thối lui đến an toàn phạm vi đáng chết tiểu tử hào hào rào h o ạ n mắt thấy lâm giật nhanh chóng rời đi tụ hồn nhịn không được chú mắng lên vừa định dùng ra tốc độ cao nhất tiến hành truy kích thời điểm lại phát hiện thân thể của mình biến vô cùng nặng nề ngay cả duy trì thế đứng cũng cảm thấy có chút tốn xước không sai đây là lâm giật trọng lực điều khiển kỹ năng lại có hiệu quả cái này cảm giác nặng nề nhường tụ hồn chi thần có chút không vui lập tức liền thúc giục thể nội thần lực đem tác dụng ở trên người trọng lực hiệu quả hoàn toàn sô tan có thể tụ hồn vừa mới dự định dịch chuyển khỏi bước chân hướng phía trước truy kích lâm giật thời điểm trên bầu trời chói mắt lam quang đống nhiên t r t hiện kia、yeah, kia、yeah、là mấy tên thân hình rộng rãi vi ngạn tử sắc tự nhân đã dùng kia nhảy lên tử sắc kia lôi dẫn hai mắt nhìn chòng chọc vào chính mình trên người của bọn hắn lưu t r u y ề n lên tử sắc đệm i n an g trong tay thì cầm tản ra trận trận chấn động lam quang lôi thương không sai người xuất thủ chính là lâm giật hai đại người tại kỹ năng đặc thù ra chi phía dưới chẳng những xuất hiện đa trọng thi pháp hiệu quả càng là hoàn thành liên động như ở vào toàn thị trạng thái tụ hồn đối đầu hai đại công chú tất nhiên không đem để vào mắt đáng tiếc là hiện tại tự thân thần lực cận tồn một phần mười l ô i hệ kỹ năng từ trước đến nay lấy cao tổn thương trữ danh cùng lâm giật giao thủ qua tụ h ồ n rất rõ ràng lâm giật thuộc tính tương đối c h i khoa trường dù là kia vạch phá trời cao tử tiêu thiên quân cùng diệt thế lôi thương không có bổ sung bất kỳ thần lực cùng thái sơ như muốn hoàn toàn ngăn cản vẫn sẽ tiêu hao hết chính mình không ít thần lực không phải phòng ngự lời nói kinh khủng l ô i h ệ kỹ năng liền sẽ đối với mình bản thể tạo thành t ổ thương đáng tiếc lâm g ậ t sẽ không cho tụ hôn suy tư nên như thế nào lấy hay bỏ hai thứ đồ này tám tên i tử tiêu thiên quân cầm trong tay diệt thế lôi thường mạnh mẽ hướng hắn oanh kích xuống dưới màu lam lôi điện phong bạo lấy tụ hồn chi thần vị trí làm, trí làm trung tâm b ô n g nhiên bột phát ra màu lam lưới điện như là từng vòng từng vòng gợn sóng đ ồ n g dạng không n g ừ n g hướng ra phía ngoài k h u ế t trương cùng biển lớn lưới điện ở giữa khe hở lại là không có bất kỳ cái gì k h u ế t trương cho đến đem toàn bộ bí cảnh bào trùm diệt thế lôi thương chỗ bạo phát đi ra nhiệt độ cao đem bí cảnh ở trung tâm nước hồ toàn bộ địa p â n biến thành che đậy toàn bộ bí cảnh khoảng trắng mênh mông sương n g đợi đến lâm giật búng tay đánh một hồi cùng phong đánh tới tất cả hơi nước đều bị thổi đi lộ ra đặc mình và ở trung tâm tụ hồn chi thần có cao giai thần lực gia trì lâm giật một cách này tự nhiên là không cách nào làm bị thương hắn mảy may nhưng không hề nghi ngờ thần lực của hắn xuất hiện không nhỏ tiêu hao t r u n g quanh hắn tán lạc nhiều loại hy hi hữu trang bị dược liệu vật liệu c h ờ một chút những vật này chính là ngay từ đầu hẹn bở cùng mọi gì sở tiến vào bí cảnh toàn tính cơ duyên không có nước hồ che đậy những vật này hoàn toàn hiện ra lúc này những n à y chân bảo bên trên loé ra nhàn nhạt q u a n trạch những n à y q u a n trạch tạo thành một cái đặc thù vòng bảo hộ đem những bảo bối này bao quả tại trong đó từ những vật này có thể t r ọ i cứng ở lâm giật lôi hệ câm chú đến xem đ ồ vật phẩm chất tuyệt đối không thấp xuất ra bí cảnh đi vậy tuyệt đối đều là có thể làm người đỏ mắt tồn tại nhàn nhạc khói đen từ tụ hồn chi thần trên thân chảy ra không khó coi ra lâm giật kỹ năng cho da hỏa này điện không nhẹ hp là không có rơi từ trên người hắn đen nhánh quần áo không khó coi ra da hỏa này tình cảnh rất tồi tệ xem như thượng vị thần mặt mũi khẳng định là lớn tại thần lực sung túc dưới tình huống tụ hồn chi thần tất nhiên tiện thể bảo vệ tốt tự thân quần áo để cho mình nhìn qua tận khả năng ưu nhã một chút tụ hồn chi thần thở hồn hện trong mắt có chút hoảng sợ lúc này mới qua bao lớn một hồi từ tiên vương kia mang tới mười mấy tên tinh nhuệ liền tất cả đều ngã trên mặt đất chứ thần ký tức xác thực không có hoàn toàn tiêu tán nhưng liền bọn hắn trước mắt tình huống này đến xem lời nói k i ê u thật là một chút sức chiến đấu đều không lấy ra được vừa mới nhiều như vậy lôi hệ c ầ m chú nệ xuống nhường đã mất đi năng lực hành động bọn hắn lại lần nữa bị nướng dừng lại giờ phút này đang b ú t lên một c ô đặc thủ bị khét đâu coi như lần này bí cảnh có thể sống trở về có thể hay không được cứu đều là cái vấn đề mấy trăm đạo người mặc ngân sắc chiến giáp thần b ì n h nhóm ngoan ngoan ngật đứng ở một bên dường như tại làm lấy lâm giật cùng tụ hồn ở giữa chiến đấu người xem c h ư ơ n một nghìn không trăm bốn mươi đúng ta khó chịu c h ư ơ n một nghìn không trăm bốn mươi đúng ta khó chịu thây ngang khắp đồng cảnh tượng tụ hồn chi thần cũng không có h i ể u thấy có thể lên vị thần thây ngang khắp đồng hãn lợi này đều không làm sao gặp qua nhất làm cho tụ hồn chi thần không thể nào tiếp thu được chính là ở ngay trước mặt chính mình đậu thủ đánh giết nhiều như vậy cao giải thượng vị thần gia hỏa không phải thực lực viễn siêu mình c a o thủ mà là thần lực đẳng cấp vẹn vẹn là cánh cấp năm gần hai mươi hậu bối cái này so với bị chính mình cao thủ cường đại đánh bại càng phải nhường hắn sụp đổ thế nào thượng vị thần đại lão còn tiếp tục sao ta nhìn ngươi dường như không có còn lại nhiều ít thần lực chúng ta tiếp tục giao thủ ta là muốn nhiều ném chút kỹ năng khả năng đem ngươi giải quyết nhưng mà cái này với ta mà nói cũng không tính chuyện phiền phái gì kỹ năng đi ta cái này còn nhiều ngươi xem một chút ngươi thích gì hệ kỹ năng ta thỏa mãn ngươi nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi tu hồn chi thần dường như thấy được trước đây không lâu chính mình phách lối g á n g v ẻ đây là nên mắng lâm giật tiểu tử này quá mức ổn vọng đâu hay là nên tán dương tán dương tiểu tử này vẫn rất nhân tính hóa còn có thể nhường tụ hồn hệ lựa chọn bị dạng gì chiêu thức rót chết trong tay một thiên trong lúc vô tình trở nên nặng lên tụ hồn rất rõ ràng đây là chính mình chiến ý đang không ngừng suy giảm hắn không rõ ràng tiếp tục đánh xuống còn có hay không ý tứ ngược lại lúc này chúng q i n h cũng không có bất kỳ cái gì người xem chính mình nếu là nhận cái sợ dường như cũng không phải cái gì chuyện mất mặt ngược lại việc này cũng chỉ có chính mình biết cảm thụ được lâm giật trên thân lưu chuyển tràn đầy thần lực cùng thái sơ cảm thụ được cái kia cơ bản không có bất kỳ tiêu nào sâu không thấy đ á y mới lực trước nay chưa từng có tuyệt vọng cảm giác từ đ á y lòng dâng lên hắn biết chính mình hoàn toàn không có phần thắng nắm giữ bên ngoài phụ thần khí thực lực nâng cao một bước trở thành tiên vương trận doanh nhân tài kiệt xuất những n à y mỹ hảo tưởng tượng chỉ có thể ở trong mộng thực hiện cũng không đúng tiếp xuống hắn không có cái gì mộng ngay tại tụ hồn do dự chính mình có phải hay không nên nhận sợ có phải hay không nên giao ra chính mình bản mệnh thần khí nhường đây hết thể cứ như vậy lúc kết thúc bên hai hắn đ n g nhiên mang lên một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm ha, ha không nghĩ tới a không nghĩ tới tụ hồn chúng ta đây là bị làm c ủ bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau không đúng hẳn là con kiến ở phía sau chúng ta lại bị thực lực yếu như vậy một cái tiểu t ử cho nắm ngươi phục sao trong đầu vang lên thanh âm là phục hy phủ nói đặt mình vào trong chiến trường phục hy phủ lại không bị cuốn vào trong chiến tranh phục hy phủ xem như thấy rõ lâm giật tiểu t ử này nắm giữ bên ngoài phụ thần khí thực tế sức chiến đấu càng là siêu việt thần lực của hắn đẳng cấp liền kẻ như vậy ngay cả phục hy phủ cũng không khỏi cảm thấy có chút kiến kỵ lâm giật đến tột cùng còn có hay không ẩn g ấ u át chủ bài điểm này không thể nào biết được không phải hỏi phục hy phủ hư không giả lâm giật vậy khẳng định là hư nó không nắm chắc được lâm giật phải chăng có bản sự kia có thể đem chính mình tu phục ngược lại liền hiện tại tới nói nó phục hy p h ụ không hy vọng bất luận kẻ nào trở thành chủ nhân của mình ha ha không phục kia lại có thể thế nào ngươi sẽ không cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể phản kháng tiểu tử kia à, ngươi sẽ không cảm thấy bằng lực lượng của ta bây giờ còn có thể làm những gì thay đổi càn k h ô n chuyện à. tụ hồn chi thần trong giọng nói ba phần không c a m lòng bảy phần bất đắc dĩ nhiều như vậy gia hỏa đều vẫn lạc tại tiểu tử kia trong tay coi như hắn có thể còn sống rời đi bí cảnh đến tiếp sau lại nên như thế nào cùng tiên vương bàn giao đ ầ u tại tiên vương trước mặt hắn không thể nói láo có thể nói ra bản thân bại bởi một cái tuổi gần hai mươi thần lực đẳng cấp lại xa xa thấp hơn tuổi của mình người tuổi trẻ xử lý ra như thế mất mặt chuyện tiên vương lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn tu hồn chi thần thần thức chi h ả i bên trong xuất hiện phục hy phủ d i á m v ẻ nó lại lần nữa hóa thành hình người khắp khuôn mặt là xấu cười tu hồn a tu hồn kết cục của ngươi là không cách nào cải biến bất quá ngươi có thể lựa chọn lao tới kết cục phương thức phục hy phủ một phen n h ư n g tu hồn kia khó khăn bình tĩnh lại nội tâm nhấc lên một tia gọn sóng nghĩ đến tại thần thức c h i hải bên trong thời gian trôi qua hầu như không còn tụ hồn vội vàng truy vấn lên phục hy phủ lời nói này đến t ộ n cùng là có ý gì tụ hồn c h i thần nhường chuyện hướng phía cái phương hướng này đi phát triển dù là cuối cùng thành công mang đi phục hy phủ cũng không thể tránh khỏi cái chết nói không chừng phục hy phủ còn muốn rơi vào lâm giật trong tay là lâm giật làm áo cưới phục hy phủ không nguyện ý bị người trưởng khống tụ hồn cũng không nên nhìn xem lâm giật rơi cái tốt thừa dịp chính mình còn có thể động phục hy phủ đề nghị tụ hồn c h i thần cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh lực của mình coi như kết quả không cách nào cải、biến. hắn cũng không thể để lâm giật như thế tiêu sái từ nơi này bí cảnh rời đi kết quả đã không cách nào cải biến nhưng tại kết quả đến trước đó ngươi có thể lựa chọn làm thế nào là nhường tiểu tử kia dẫm lên ngươi thi thể mang ta đi vẫn là để tiểu tử kia vĩnh viễn lưu tại cái này trong bí cảnh làm bạn hai chúng ta dù là không cần tay ta ngươi cũng biết làm như thế nào tuyệt á đốt đốt chính mình bản mệnh phát tắc để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục x á t thực tụ hồn cũng không vớt được cái gì tính thực chất chỗ tốt nhưng trong lòng c ô này khí ít nhất là đi ra ngoài ít ra không có nhường một cái van bối cho mình hoàn ngựa ca tốt ngươi nói ta nên làm như thế nào tại h e o ý của n g ư đến. tụ hồn chi thần vui lực lượng của thần bị hoàn toàn hao hết trước đó hắn nhất định phải thời khắc cảnh giác mắt nhìn thấy tụ hồn chi thần thần lực muốn bị chính mình hoàn toàn hao hết hắn lâm giật rốt cục phải hoàn thành một lần càng siêu nhiều cấp đánh giết thành cựu chưa từng nghĩ một giây sau treo trên bầu trời phục hi phủ lại loé lên sán lạn g qua n mang thứ này lại dự định nào cái gì yêu tiêu thân lâm giật nhắc tới thời điểm thần hà tụng đã chủ động phát khởi công kích xèn xẹp chất lỏng màu đen hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía kia phục hy phủ liền bắt đi lên tại toàn thị n h trạng thái hai đại bên ngoài phụ thần khí đân đấu thần hà tụng tuyệt đối không phải kia phục hy phủ đối thủ có thể phục hy phủ cùng chư thần đại chiến vừa kết thúc không bao lâu thần lực cơ hồ khô kiệt dưới tình huống như vậy thần hà tụng liền có nắm chắc tất thắng không đúng giống như có biến cố thể nội vô c h i kỳ thực lực mạnh nhất kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất cảm giác lực tự nhiên cũng cường hắn nhất thần cùng thần chi ở giữa lẫn nhau cảm giác là tương đối nhạy cảm thần khí cùng thần khí ở giữa lẫn nhau cảm giác tự nhiên cũng như thế phục hy phủ tại phát động công kích trong nháy mắt đó cũng không phát ra chuyện có bất kỳ không đúng cho đến công kích rơi vào phục hy phủ bên trên trong nháy mắt đó thần hà tụng lập tức liền phát hiện phục hy phủ biến hóa phục hy phủ cùng người thành lập kết nối cái này kết nối còn có chút quái cùng lâm giật cùng thần hà tụng kết nối có một chút khác biệt thứ độ gì không đợi lâm giật kịp phản ứng đâu kia tản ra kim quan phục hy phủ đã biến mất ngay tại chỗ làm thần hạ tụng công kích hoàn toàn b ù a hụt đáng chết làm lâm giật bằng vào nhạy cảm giác quan lại lần nữa khóa chặt phục hy phủ vị trí thời điểm phục hy phủ đã d á n tại tụ hồn chi thần trên đầu liệt đựa như phim cương thi bên trong d á n tại cương thi trên đầu lá bụa đồng dạo có thể tụ hồn chi thần không phải còn sống sao chương một nghìn không trăm bốn mươi mốt thội như bức đừng mang ta lên ha ha ha rốt c u c à i m s ắ c huy quang theo phục hy phủ l à n tràn hóa thành từng đầu tinh tế nhưng là rõ ràng đường vân Rất n n h a lâm giật hít mắt lại trên người lông tơ đồng thời dựng lên dùng thân kinh bách chiến để hình dung lâm giật kia là không chút nào quá mức từ lúc trở thành chức nghiệp giả đến nay lâm g i ậ t liền tiếp xúc qua đủ loại đối thủ từng trải qua đủ loại thủ đoạn hắn chiến đấu trực giác cực kỳ nhạy cảm tại kim sắc đường vân áo giáp bao khỏa tụ hồn chi thần toàn thân thời điểm hắn liền rõ ràng ý thức được chính mình tiếp xuống tuyệt đối có một trận á c chiến trước mặt phục hy p h ủ đã biến so vừa lúc xuất thế còn càng thêm cường đại tiểu tử cảm ơn n g ư ơ i à đợi lâu như vậy rốt cục có đồ đần bằng lòng cùng ta thành lập quan hệ ta rốt cục có thể rời đi cái này bí cảnh rộng lớn thiên địa à ta tới ta rốt cục trở về không sai phục hy phụ trong miệm đồ đần dĩ nhiên chính là tụ hồn chi thần có thể phục hy phù một phen lại là nhường lâm g i ậ t rất không hiểu vì sao tụ hồn chi thần sẽ trở thành trong miệng nó đ ồ đần tụ hồn chi thần không phải cùng hắn thành lập liên hệ sao thành lập liên hệ về sau vũ khí không nên trở thành cung cấp chủ nhân thúc đẩy đạo cụ sao lâm g i ậ t ý nghĩ này sử dụng tại tầm thường thần khí bên trên tự nhiên là không có vấn đề gì nhưng phục hy phù là cái gì đây chính là có được bản thân ý thức bên ngoài phụ thần khí à cũng không thể dùng bình thường ánh mắt để cân nhắc nó phục hy phù trí thông minh cùng thường nhân không khác nó bị xuất thế tự nhiên có tính toán của mình phục hy phù gia hòa này là có được ý thức tự chủ thần khí nói t r ắ n g ra là g i a hỏa này trí thông minh cùng ngươi không kém nhiều nghĩ đến là cái đồ chơi này sử dụng thủ đoạn gì nhường kia tụ hồn chi thần làm ra thỏa hiệp cùng hắn thành lập kết nối hơn nữa là tụ hồn chi thần lệ thuộc vào nó phục hi phủ kết nối tụ hồn chi thần lệ thuộc vào phục hi phủ một cái thần lực đẳng cấp đạt tới hạng a thần trở thành thần khí phụ thuộc dưới gầm trời này tại sao có thể có như thế qua chương t r u y ệ n cảm nhận được lâm g i ậ t không thể tưởng tượng nổi đại thánh lúc này liền giảng giải lên ngược lại tại thần thức chi hải bên trong thảo luận đường này cũng vẹn đi qua một cái t r ớ c mắt công phu ngươi cho rằng bên ngoài phụ thần khí đều là tốt như vậy thu ngươi cho rằng thần hà tụng đơn giản như vậy liền có thể bị ngươi cho n ắ m sao nói t r ắ n g ra là nếu không phải vô c h i kỳ linh hồn ở trên người của ngươi ngươi căn bản liền không có thu phục nó cơ hội lực lượng của nó không phải ngươi có thể tưởng tượng giờ phút này lâm dật bắt đầu minh bạch vì sao tần h trụ chỉ có thể mượn nhờ kiểu l u minh hà phát động công kích chỉ có thể lợi dụng kiểu l u minh hà trí âm trí hàn chi lực phát động công kích hóa ra là thần hà tụng cũng không hoàn toàn công nhận hắn hắn tần trụ lại không dám cùng thần hạ tụng thành lập liên hệ bởi vì tần trụ căn bản là không có năm chắc ngăn chặn thần hạ tụng nhường cam tâm tình nguyện thần phục chính mình lúc này lâm giật minh bạch chính mình đến tội cùng là nhận vô c h i k ỳ bao lớn mặt m ũ i kia phục hy phủ là có ý gì theo lý thuyết tụ hồn chi thần dân g ra quyền chủ đạo nhường phục hy phủ có thể thao chính mình hẳn là hứa hẹn điều kiện gì mới đúng kia phục hy phủ thế nào còn nói tụ hồn tên kia là cái tên ốc tụ hồn chi thần tên kia tự nhiên là đồ tần lời hứa loại này ước thúc chỉ tồn tại giữa người và người kia phục hy phủ cũng không phải người bất quá là đem nắm giữ bản thân ý thức vũ khí nó không tin thủ hứa hẹn lại có ảnh hưởng gì đâu chủ yếu nhất là tại phục hy phụ xem ra lâm giật gia hỏa này không đơn giản nắm giữ bản thân ý thức bên ngoài phụ t h ầ n khí thủ đoạn cũng là tầm tầm lớp lớp từ ngày đó hàng mấy trăm tên vong linh thần binh cùng đa trọng thi pháp cao dài kỹ năng liền có thể nhìn ra lâm giật tiểu tử này sức chiến đấu không thể dùng cấp bậc của hắn để cân nhắc nó có thể cầm tới một cái nắm giữ ý thức tự chủ bên ngoài phụ thật khí nói không chừng cũng có thể cầm xuống cái thứ hai đâu phục hy phụ tại cái này không có chút nào sinh linh bí cảnh bên trong vây lại mấy ngàn、năm. mấy ngàn năm thời gian a không có bất kỳ cái gì có thể trò chuyện đối tượng mỗi ngày có thể làm chuyện chính là ở đằng kia trong hồ nước vây cánh mấy lần cùng bị chính mình khuấy lên bọn nước chơi bửa chơi bửa trừ cái đó ra lại không làm được cái khác bất cứ chuyện gì nó phục h y phủ đã không cần gì đến để thăng thực lực của mình nó mong muốn chính là rời đi bí cảnh sau đó hóa thân một người bình thường vượt qua bình thường sinh hoạt nhìn xem trong nhân thế thiên kỳ bác quái chỉ thế thôi bởi vậy phục h y phủ cảm thấy nhất bất v i ệ t phương pháp chính là cầm tụ hồn chi thần tiên kia làm cái đồ đần nên ra bí cảnh liền ra bí cảnh không cần thiết quá nhiều cùng lâm giật dính l i ễ u quan hệ tiểu tử ngươi không cần lấy như thế cảnh giác ánh mắt nhìn ta giữa chúng ta thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng bất quá ta lời nhắc cùng ngươi tiếp tục nói d ó c yên đáy hồ, tất cả đều là ta mấy năm nay nhàn cực nhàm chán tại trong bí cảnh này vơ vét tất cả bí bảo ngươi để ý cái gì liền lấy mấy thứ đều để ý lời nói liền tất cả đều lấy đi tạm thời coi là chuyến đi này không tệ em nghe phục hy phù lời nói lâm giật cùng thể nội hai vị đại lao đều cảm thấy có chút khó tin như thế đỉnh cấp thần khí đang bị giam lâu về sau t ắ c phong làm việc đúng là như thế bảo thủ làm thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ra người bình thường tại đụng tới tốt như vậy sự t ì n h thời điểm kia tất nhiên là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng phục hy phủ là đồ tốt không sai nhưng cấp đoạt phục hy phủ đối mặt phong hiểm thực sự quá lớn không bằng không phong hiểm trực tiếp lấy đi đ á y h hồ bí bảo bây giờ tới ngược lại lâm giật đại khái nhìn thoáng qua đ á y h hồ những cái k i a bí bảo có thể cho chính mình tăng lên thực lực s á t thực không ít nhưng mà lâm giật không phải là người như thế có cơ hội lấy đi toàn bộ ban thưởng hắn làm sao lại vương tham ộ t loại trong đó đâu h u n g chi còn là cái này bí cảnh bên trong giải nhất lâm dật nếu là liền điểm này giã tâm đều không có vô c h i k ỳ đại t h á n h cũng sẽ không bằng lòng trợ giúp hắn tiếp tục đi tới đích ngay tại phục hy phủ nói r ứ t lời dự định cứ như vậy rời đi thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến nó suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra lời nói cái kia h o a n hãy đi thôi chúng ta còn không có cùng ngươi vượt qua chiều đâu cứ như thế đi kia rất không ý tứ tu h ồ n c h i thần kết cục nhường hẹn vợ cùng mọi gì s ở cảm thấy thổn thức nỗ lực tính mệnh làm đại giá chỉ vì tìm về sau cùng tôn nghiêm lại bị người khác xem như đồ đẩn việc này đặt ở ai trên h â n không cảm thấy đáng thương đâu nhất khôi hài chính là hắn đánh cược v ạ n k i ế p bất phục lại gặp tới đâm lưng lâm giật có thể không có chút nào nguy hiểm mang đi bí cảnh bên trong tất cả bí bảo hai người mới đầu còn tại cảm thán tụ hồn chi thần kết cục bi thảm cùng lâm giật hảo vẫn đâu vốn cho rằng lâm giật sẽ như vậy cầm bảo vật rời đi kết quả đây hắn lại cho phục h y phủ tới một câu chúng ta còn không có cùng ngươi vượt qua chiêu ý gì à cùng phục h y phủ đánh nhau nói đùa cái gì à lâm giật lúc này đổi chúng ta gọi ngươi một câu đại lao à cũng không có yêu cầu khác bí cảnh bí bảo gì gì đó ngươi toàn lấy đi chúng ta cũng không nhớ thương chỉ cầu ngươi lần sau thổi như bước thời điểm đừng mang theo chúng ta đây chính là gần trăm tên thượng vị thần cũng nhức đầu phục hy phủ a chương một nghìn không trăm bốn mươi hai đến thay ta làm công kiểu gì chương một nghìn không trăm bốn mươi hai đến thay ta làm công kiểu gì hai vị hảo huynh đệ nguyên bản sống sót sau hai nạn biểu lộ lập tức liền thay đổi tại chỗ liền vung lên tay liền sợ mình không có kịp thời biểu đạt tin h tưởng ý nghĩ của mình bị phục hy phủ một chiếu mất mạng không không không, phục hy phủ đại nhân đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm hai huynh đệ chúng ta không có tự tin như vậy cùng ngươi đối n ị c h chuyện này chúng ta thật là nghĩ cũng không dám nghĩ ta tin tưởng lâm g i ậ t tiểu huynh đệ cũng là nói sai không có đem chính mình ý tứ biểu đạt chuẩn xác hẳn ý tứ hẳn là muốn lĩnh giáo một chút thực lực của ngài không đúng hẳn là nói thỉnh giáo hẹn vợ cùng mọi gì s ờ hai vị hào huynh đệ này sẽ gọi là một đoạn kết nói nội dung hoàn toàn chính là không như mà hợp những này thế đâu quả thật làm cho phục hy phủ vẻ mặt hòa h o a n không ít xác thực lâm g i ậ t tiểu tử này có vượt cấp tác chiến năng lực khó khăn đụng phải chính mình cường đại như vậy đối thủ muốn luận bàn một chút kia xác thực cũng hợp tình hợp lý có thể phục hy phủ như thế nào loại kia ai cũng có thể khiêu chiến nhân vật giấm mộng của hắn là không lớn có thể nghĩ muốn chấp hành tâm kia là một chút cũng kìm lén không được tiểu tử ngươi là ý tứ này sao muốn khiêu chính ta sau này hay nói à hiện tại ta cũng không có cái này tâm tình tiếp tục đánh với ngươi dứt lời giá tại tụ hồn chi thần trên c h á n phục hy phủ bắt đầu dần dần tăng ăn dã hướng phía tụ hồn chi thần mi tâm chui vào chỗ tản ra thần lực ba động kia là càng lúc càng nhỏ phục hy phủ vươn tay phải của mình sau đó hướng phía bầu trời trượt đi bí cảnh cửa ra vào được thành công mở ra không, không phải ta là có ý tứ là ngươi nếu là không có gì trí lớn hướng mong muốn thực hiện liền lưu lại ở bên cạnh ta thay ta làm công về sau ta cũng có thể dẫn ngươi gặp biết đến đặc sắc đời người suy tính một chút người tờ mở phục hy phủ biểu lộ thoáng chốc ngưng kết khỏe miệng nhịn không được kéo ra từ lúc nó phục hy phủ có ý thức đến nay đi theo chủ nhân khắp nơi t r i n h chiến cùng không ít cường giả giao thủ qua kiến thức qua đủ loại người giống lâm giật như vậy không biết rõ tìm lối thoát giới phục hy phủ vẫn là lần đầu nhìn thấy trong lúc nhất thời nó lại không biết mình nên nói những gì hẹn vợ cùng m ọ gì s ờ hai người nghe được lời nói này về sau lúc ấy liền bị dọa đến đi đứng mềm lũn kém chút một cái lảo đạo không có đứng、ngữ. ngã trên mặt đất tiểu tử này làm sao lại là tính không rõ ràng nhất định phải đi bút lên cái này hiền đâu một lát tiên tĩnh về sau phục hy phủ ha ha phá lên cười tốt tốt tốt ngươi tiểu tử này thật là có chút ý tứ có lẽ trên tay của ngươi thật có cái gì chuyên môn dùng để thu phục thần khí đặc thù chiêu tức h à, ta ngược lại thật ra rất mong đợi ngươi mang theo hai cái này thùng cơm đến tột cùng có thể làm được như thế nào trình độ thùng cơm mấy ngàn năm qua giả cơm vợ hiếp hẹn vợ cùng m ọ dịn sở thật đúng là là lần đầu tiên giờ phút này hai người không muốn có bất kỳ phản bác chỉ muốn lôi kéo lâm giật rời đi bị phục hy p h ủ phá vỡ bí cảnh đại l ã o tiểu tử này nhìn thấy cao thủ quá kích động chúng ta cái này kéo rời đi ngươi cũng đừng sinh khí hẹn bờ vội vàng hướng phía lâm giật bay đi liền phải lôi kéo hắn rời đi nhưng mà không đợi chính mình chạm đến lâm giật lâm giật quang ảnh giao thoa kỹ năng liền thuận lợi phát động đem hẹn bờ cùng mọi gì s ở đưa đến bí cảnh lối vào chỗ hai vị cái gì nên nói cái gì không nên nói ta nghĩ các ngươi hẳn là tình tưởng a lâm giật vừa dứt tiếng lúc kia lẳng lặng nằm tại đ á n hồ bí cảnh bí bảo theo sát lấy bước chân của hai người xuất hiện ở bên cạnh hai người những vật này Coi từ vừa mới bắt đầu lâm giật chỗ lo nghĩ cũng không phải là cái này bí cảnh bên trong bí bảo mà là nó phục hy phủ hẹn vợ hai người không biết nên như thế nào đánh giá lâm giật cái này một thao tác đến mức phục hy phủ tâm tình càng là ngưng trọng mấy phần lâm giật kia chịu được dáng vẻ nhường hắn không thể không tin tưởng lâm giật thật có đối phó thần khí thủ đoạn tiểu tử n g ư ơ i là gan thật không nhỏ dưới gầm trời này nhiều như vậy thần minh có thể để cho ta phục h y phủ cam tâm tình nguyện thần v ụ liền không có mấy cái rất hiển nhiên tiểu tử ngươi không phải khối này liệu ngay tại phục h y phủ dự định động thủ thời điểm lâm giật trên thân lóe lên đặc thủ chấn động ngay sau đó hai đạo tản r a cổ lao khí tức hơi mở thân ảnh liền xuất hiện tại lâm giật bên người sau đó lâm giật phát động thần lực của mình vừa mới tại cùng vong linh thần minh chiến đấu bên trong tử trận thần lực đẳng cấp đạt tới ớt cấp hai tên tụ hồn chi thần thân tín thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động sau đó bay đến lâm giật bên người ngươi các ngươi là võ hồn tồn tại giới hạn trong bộ phận tinh cầu trên người một người đồng thời nắm giữ hai cái võ hồn lại thực lực đều không tục tình huống phục hy phủ đ ờ i này cũng rất ít nhìn thấy trên thực tế nếu như lâm g dần lớn ngay cả kêu ưu hồn bũ l ù cũng có thể phóng xuất chỉ tiếp n ó sức chiến đấu thật sự là quá yếu cơ hội không giúp đỡ được cái gì đúng à ta ngay từ đầu không liền nói sao cùng ngươi chiến đấu là chúng ta đây tuyệt đối là hai người trở lên không biết rõ phục hy phủ ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng lâm dật vừa dứt tiếng lúc bên cạnh hắn kia hai đạo trong suốt thân ảnh liền chui vào tụ hồn kia hai tên thân tín trong thân thể lấy linh hồn thể phương thức tiến hành chiến đấu bị hạn chế là thật không ít bởi vậy lâm dật đặc biệt chọn lấy hai c ỗ trừ tụ hồn chi thần bên ngoài mạnh nhất thân thể đến cung cấp hai vị đại lao sử dụng ai khó là khó dùng chút nhưng chấp nhận chấp nhận cũng không thể là ám vô c h i kỳ vặn mẹo bố néo thân thể đối với bên cạnh không khí đưa tay ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt thần hạ t ụ liền hóa thành một khoảng màu đen hình cầu lơ lửng tại vô tri kỳ trên tay thật lâu không có như thế hoạt động ngươi đừng nói vừa ra tay liền đối đầu loại cấp bậc này ra hỏa vẫn là rất có tính khiêu chiến đại thánh nói trong lỗ hai bay ra một tay thăm cái này cái thể tại từ đại thánh lỗ hai đi ra trong nháy mắt đó thể tích đang không ngừng b i n lớn cho đến hóa thành bình thường động t ừ lớn nhỏ thần ký không nơi tay chỉ có thể dùng thái sơ chi lực phục khắc phục khắc lâm giật thấy hai vị đại lao đã chuẩn bị xong lúc này liền đem đoạn hồn q u y ế t nằm ngang ở trước mặt mình đồng thời sử dụng ra chính mình từ linh hệ tăng phúc kỹ năng tác dụng tại hai vị cũng chính là giờ phút này hẹn n gặp cùng mọi gì sở rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện vì sao lâm giật thần lực đẳng cấp không cao lại dám phách lối như vậy hợp lấy trên người hắn có hai vị khó lường đại l a o vô hạn chi cầu chậm rãi hiện lên ở lâm giật trước mặt theo lâm giật thôi động các hạng thuộc tính thành công bị lâm giật cho kéo đẩy đồng thời một cái to lớn băng ve tự lâm giật sau lưng bay ra những nơi đi qua từng mảnh nhỏ băng làm không ngừng rơi xuống không ra trong phía khác toàn bộ bí cảnh nhiệt độ tịch liệt hạ xuống thậm chí kêu phá vỡ bí cảnh vết đức đều bị một đầu tản ra vĩnh hàng chi lực l ư n g sông cho hoàn toàn bao trùm đây là sợ hai chính mình chạy phục hy phủ nhìn xem lâm giật thao tác một cái nhường hắn rất cảm thấy khuất nhục ý nghĩ dâng lên trong lòng tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng mong muốn vây g i ế t chính mình chương 1043, phục hy phủ tính sai chương 1043, phục hy phủ tính sai từ lâm giật thể nội s á c thực xuất hiện hai gã khác tản ra khí tức cường đại hồn thể l i ê n lấy sự thật nói chuyện lời nói cái này hai tên linh hồn thể căn bản không có cách nào phát huy sinh tiền khoa trương như vậy sức chiến đấu lâm giật tiểu tử này dựa vào cái gì có lớn như vậy tự tin đương nhiên nói nhảm xưa nay đều không phải là lâm g ậ t phong cách không chờ phục hy phủ nghĩ xong những chuyện này lâm giật quang ảnh giao thoa kỹ năng đã phát động thần hạ tụng ở trên một giây vẫn là cái màu đen tiểu cầu thể chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái to lớn màu đen thiết truy, lớn đen nhắm ngay màu phục hy phủ đầu ngang nhiên lệ xuống tốc độ nhanh chóng nhường phục hy phủ rõ ràng nghe được trước mặt không gian vang lên thê lương t ê u trên thanh â m cho ta nắt trong lòng mặc niệm ba chữ luôn xuất phát tùy hiệu quả đặc biệt lúc này liền phải tác dụng ở đằng kia thần hạ tụng phía trên một giây sau không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phục hy phủ trước mặt vô tri kỷ cùng thần hạ tụng đ ỗ n nhiên biến mất cái gì cái kia có thể để cho người ta hoàn thành thuấn gian di động không gian hệ kỹ năng vậy mà không có thời gian c ù n đồ phục hy phủ bị lâm giật cái này một thao tác cho sợ ngây người nội bang phát động năng lực cảm giác của mình mong muốn tìm kiếm vô c h i k ỳ vị trí cương đại cảm giác lực nhường phục hy phủ trong nháy mắt hóa chặt vô c h i k ỳ vị trí chỉ là hắn giờ phút này đã tới không kịp làm ra cái gì phòng ngự k i ê u tản ra cực hạn âm h à n chi lực thần hạ t ụ đã hóa thành nước vòi rồng hình thái tiếp xúc đến đầu của mình cơ hồ cùng thời khắc đó lại thánh cầm trong tay kim cô đồng xuất hiện ở dưới chân của mình đối với chân của mình đáy chính là mạnh mẽ đâm một cái cái này đ â m một cái đâu, không có quá lớn lực sát thương, nhưng cũng cho phục hy phủ hành động hoàn toàn hạn chế. Phục hy phủ trong lòng thầm têu không tốt. cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, mình quả thật quá coi thường lâm giật ba người liên thủ. không sai, lâm giật thần lực đẳng cấp s á t thực không cao. nhưng vô c h i kỷ cùng đại thánh dùng, chính là ất cấp thần lực đẳng cấp. đẳng cấp này thần lực, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, nhất định có thể tại cùng mình tác chiến quá trình bên trong, đưa đến rất tốt hiệu quả. phục hy phủ chúa tể hiện thực năng lực là khá cường đại không sai. có thể nó không cách nào làm được trong thời gian ngắn, mấy lần sửa hiện thực. vừa mới nát bấy thần hà tụng hiệu quả còn chưa kịp phát động vô c h i kỳ cùng thần hà tụng lại đột nhiên nổi từng cái vị trí để nó phục hy phụ sửa hiện thực năng lực bồ hụt nội tâm cảm thán vừa kéo dài một cái trước mắt một cô cực hạn h ẳ n ý liền ở trên đỉnh đầu tứ ngược cảm giác kiếp như có cái mũi quan tại trên đầu của mình xoay trọn muốn cho đỉnh đầu của mình mở bầu dường như muốn chạy cũng không chạy nổi một chút tại giới người mình đại thánh không biết dùng dạng gì thủ đoạn không chỉ có phối hợp với vô tri kỳ thế công đem chính mình hướng kia vòi dòng vòng xoáy bên trên đưa càng là đối với chính mình thực hiện một cái có định thân hiệu quả kỹ năng phục hy phủ muốn quận mình thân thể chạy đi đều là làm không được nó hiện tại duy nhất có thể làm chính là tranh thủ thời gian điều động thần lực tại đỉnh đầu của mình hình thành một cái vòng bảo hộ để chống đỡ thần hạ tụng công kích nó có thể rõ ràng cảm giác được kia trí âm trí hàn q u á i lực nếu là bị nhập thể lời nói chiến đấu kế tiếp đều không cần lâm giật ba người đi tốn công tốn sức đánh chỉ cần chờ lấy trí âm trí hàn lực lượng tiêu hao sạch phục hy phủ thần lực liền có thể song quyền n a n địch tứ thủ câu nói này tại lúc này cụ tượng hóa đồng thời đối mặt v u tri kỷ cùng đại thánh công kích phục hy p h đã có chút phí sức nếu là lại có người tập kích bất ngờ vậy thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó ta vừa mới nói ngươi muốn kiến thức thế giới này phân khích ngươi hoàn toàn có thể tới ta cái này làm công ta cam đoan dẫn ngươi vượt qua đặc sắc đời người lâm giật thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở phục hy phủ trước mặt nắm đấm của hắn bên trên ngưng tụ thân lực hướng phía không cách nào động đậy phục hy phủ phân bụng cũng chính là bị điều khiển tụ hồn chi thần phân bụng mạnh mẽ đánh đánh m ộ t quyền một q u y ề n này t ẩn chứa trải qua mấy ngày nay lâm giật tiến bộ thân lực rất tinh diệu hội tụ tại trên một cái điểm sau đó đột nhiên bạo phát đi ra tựa như một t r ù n sáng trực tiếp xuyên tấu phục hy phủ phần bụng mạnh mẽ xung kích tại mũ tạm lục phủ phía trên tinh diệu t h ầ n lực không chế đánh phục hy phủ đau mũ quan lúc ấy liền quay khúc lên đáng chết tiểu tử cũng dám tập kích bất ngờ ta thừa dịp phục hy phủ mở miệng thời điểm lâm giật trên tay nguyên lực lại lần nữa lan lộn mười mấy loại hỏa diễm ngưng tụ hỏa liên lạng yên h i ể n hiện phục hy phủ ánh mắt vừa tập trung ở đẳng k i a hỏa liên thời điểm hỏa liên liền đã đến bên miệng cũng bị lâm giật đưa vào trong miệng của mình mẹ nó tiểu tử này ngay tại phục hy phủ dùng ánh mắt không thể tin trừng mắt về phía lâm giật thời điểm lâm giật một cái thế đ một quyền này nện xuống phục hy phủ cảm giác được rõ ràng k i a tụ hồn chi thần đầu bị giao vân như này tấm thân thể là bản thể của nó kia giờ phút này nó tất nhiên bị mê mội chiêu thức h ả o h ả o sắc bén tiểu tử phục hy phủ nhịn không được cảm thán lên cũng may lúc này phục hy phủ kỹ năng si đi tốt có thể sửa hiện thực năng lực được đến khôi phục mắt nhìn thấy lâm giật lại lần nữa giơ lên đoạn h ữ n quyết dự định hai lần phát động công kích thời điểm phục hy phủ không chút do dự đem sửa hiện thực năng lực tác dụng tại lâm giật c h n thân tiểu tử ngươi không phải ưa thích nhảy n ó sao ta để ngươi thật tốt nhảy nót â m niệm vận động từ hãn lĩnh hằng chi băng liền trực tiếp vượt qua lâm giật phòng ngự tại thể nội n ổ tung l à m ngũ t ạ n g lục p h ủ đều bị đông cứng lên thời điểm là m ngươi tất cả lực lượng đều bị đông cứng thời điểm ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy theo mục tiêu khóa chặt kỹ năng có hiệu lực ngay tại tiến công lâm giật đột nhiên cảm giác khoang ngực của mình bên trong giường như nhiều thứ gì một c ô âm lãnh đến cực điểm hạn ý đông nhiên tại trong lồng ngực trợt lóe lên ta đây là chúng chiêu ai mặc kệ tiếp tục lần này đến phiên phục hy phụ trận mắt hốc một nó là thế nào cũng không nghĩ đến có người bị vĩnh hằng chi băng xâm nhập phế phụ vậy mà sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng vẫn như cũ có thể hành động thật tình không biết là lâm giật nắm giữ võ hồn kỹ năng đại phẩm thiên tiên quyết có tác dụng kỹ năng bản g thân hắn có thể miễn dịch tất cả không tốt trạng thái xâm nhập thể nội vĩnh hằng chi băng tự cũng như thế mới vừa ở thể nội tác dụng một máy mắt liền được thành công hóa đi một k í c h này không có hiệu quả lại phải đợi cái ba giây nhất làm cho phục hy phụ không nghĩ tới là cái này ba giây đối với nó tới nói đúng là cực kỳ trí mạng đoạn hồn quyết trôi này vũ khí có thể đem tổn thương trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên phục hy phủ cũng là không có linh hồn có thể tổn thương nhưng nó có thể nếm thử t ì n h lại giao ra chính mình quyền khống chế thân thể tụ hồn tụ hồn chi thần giao ra quyền khống chế thân thể hoàn toàn giao cho phục hy phủ đến chi phối nghĩ đến giờ phút này kia tụ hồn chi thần tình cảnh liền cùng ngày bình thường trở ở trong cơ thể mình hai đ ạ i võ hồn không sai biệt lắm giá hỏa này tuyệt đối có thể nhìn thấy phục hy phủ s ở tác sở vi tụ hồn chi thần đối bị lâm giật nghiền ép việc này cảm thấy khó chịu không thể bình thường hơn được bị vượt cấp đánh bại nội tâm sỉ nhục không cách nào tiêu tan có thể lý giải những n à y cùng bị phục hy p h đâm lưng so sánh dường như tính không được cái gì gia hỏa này không tin thủ hứa hẹn coi như xong còn làm lấy lâm giật đám người mặt nói hắn tụ hồn chi thần chính là cái tên gốc này thiên đại vũ đ ụ c hắn tụ hồn chi thần sao có thể như vậy bỏ qua cũng chính là mình đem thân thể quyền chi phối hoàn toàn giao cho phục h y phủ hắn hiện tại không có cách nào phản kháng cái này nếu là cho hắn một cơ hội hắn không được nhảy ra cùng phục h y phủ liều mạng